Nương quận chúa nào ăn qua như vậy đau khổ à, Sở Tam liền tính đối nàng lại tân nhẫn, cũng chỉ bức nàng đi đường, ngẫu nhiên luyện luyện đứng tấn, nàng vừa khóc một sinh tha, hắn cũng liền mềm lòng. Chính là, nàng ở trên sân huấn luyện khóc, nhưng cái đó các tướng sĩ đối nàng huấn luyện càng trọng. Một đại nam nhân động bất động khóc nhẹ, vẫn là nam nhân sao? Nam nhân mặt đều cho hắn mất hết. Cùng các tướng sĩ cùng nhau huấn luyện, hơi chút chậm một chút, do liền chịu lại đây, đau ngưng quận chúa nước mắt thẳng biểu. Nàng bị kéo đến sân huấn luyện huấn luyện cũng không ai tới cứu nàng, chiêu Ninh quận chúa cùng Minh Lan hỗ trợ điều chế kim xăng dược, ngẫu nhiên giúp các tướng sĩ đổi dược đều vội vàng đâu. Sở Ly khẳng định mặc kệ nàng, Sở Tam đương nàng đi phương tiện, hoặc là đi tìm chiêu Ninh quận chúa các nàng, cũng không có nghĩ nhiều, còn nữa nàng hiện tại đỉnh thân thể hán, quân doanh đều là nam nhân, không cần lo lắng nàng. Cứ như vậy, ngân quận chúa bị nhốt ở sân huấn luyện luyện tập hơn một cách giờ, mệt trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Những cái đó các tướng sĩ âm thầm kinh hãi. Đừng nhìn hắn một bộ nữ nhi tư thái, không nửa điểm nam nhân bộ dáng, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận hắn thân thể tố chất thật đúng là không tồi, gỗ Càn Xu. Đồng dạng lực đạo, giống nhau tướng sĩ đều đánh ra chốc thịt bong, nàng khóc so với ai khác đều hùng, nhưng ra thịt cũng không có nhiều ít tổn thương, cơ bắp tính dai rất mạnh. Đây là một khả tạo chi tài a. Lại ngạnh sinh sinh bị dưỡng thành một phế vật. Ngưng quận chúa nghỉ ngơi một lát sau, tướng sĩ lấy thức dậy học lại đây, sợ hai bị đánh, nương quận chúa cắn răng bỏ dậy. Nói, đường đánh, ta chạy là được. Nàng hiện tại mới biết được sở tam đối nàng có bao nhiêu hảo, hắn chỉ cần nàng đi, lấy cảnh liếu chi chịu nàng, bọn họ dùng chính là roi chịu so sở tam trong nhiều, hơn nữa chạy bộ liền tính, còn muốn nàng ở trên đùi cột lên bao cát, đi đều đi không đặng, còn muốn nàng chạy. Ngưng quận chúa thật sự có loại sống không bằng chết cảm giác, làm nam nhân một chút đều không tốt, ăn đau khổ so nữ nhân nhiều hơn. Ngưng quận chúa cùng các tướng sĩ cùng nhau huấn luyện, nàng tốc độ chậm, vẫn luôn ở kéo chân sau. Nhưng là các tướng sĩ huấn luyện nửa cái thời điểm liền khiêng không được, nàng còn có thể kiên trì. Cứ như vậy, ngưng quận chúa khiêng qua ba đợt huấn luyện tướng sĩ, cuối cùng ngã trên mặt đất giả chết, đừng cứ gọi ta huấn luyện, các ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không sức lực. chương 809 Kinh Công Ngưng quận chúa nói không sức lực không phải nói dối, nàng là thật không sức lực. Từ khi bị sở tam từ hiến sơn huynh muội cho ở tìm được sau, nàng liền không ăn qua một đốn cơm no, mỗi bữa cơm đại khái liền ăn ba phần no. Mấy ngày này dạ dày đều cấp đói nhỏ. Ăn như vậy điểm cơm, lại muốn nàng cùng các tướng sĩ cùng nhau huấn luyện, nàng hiện tại đói bụng đói lọc cộng. Nàng ăn không nhiều lắm, các tướng sĩ cũng biết, kỳ thật phía trước ngương quận chúa một đại nam nhân ăn không nhiều lắm, không thiếu bị các tướng sĩ quả trách. Một cái đại nam tử, cùng nữ nhân ăn không sai biệt lắm, mấy khẩu cơm liền no rồi, có thể có sức lực mới là lạ. Tướng quân qua đi đem ngưng quận chúa nâng dậy tới nói, về sau đi theo chúng ta huấn luyện, bảo quản ngươi thân mình so thiết khối còn cứng rắn Nói, tướng quân méo méo ngưng quận chúa cánh tay cùng bà vai. Này cơ bắp so với hắn còn rắn chắc. Hai vị tướng quân đem ngưng quận chúa đỡ trở về, vừa lúc bị Minh Lan nhìn thấy, nàng đi tới nói, nàng làm sao vậy? Tướng quân cười nói, không có việc gì, hắn chỉ là ở sân huấn luyện nhiều huấn luyện trong chốc lát, mệt, nghỉ một lát nhi liền không có việc gì. Minh Lan muốn đỡ ngưng quận chúa, tướng quân nói, chúng ta đỡ là được. Bọn họ trực tiếp đem ngưng quận chúa đỡ vào liều lớn, sở tam chính chân đạp lên ghế trên Cùng Sở Ly Nghiên cứu như thế nào đem thành trì đoạn lại. Thánh Sơn trưởng lao nói bọn họ thời gian không nhiều lắm, bọn họ đã lãng phí hồi lâu thời gian, cần thiết ở 3 tháng trong vòng đem địch nhân đánh quỳ xuống đất xin tha, mới có thời gian đi tìm vương gia vương phi, tìm Ngọc Khuyết hồi đại chu. Thấy Ngưng quận chúa trở về, Sở Tam nói, như thế nào thành này phó chết bộ dáng. Tướng quân đem Ngưng quận chúa bông, nói, chúng ta phương hướng đại tướng quân tình tội, chúng ta thật sự không quen nhìn Sở Nhị thiếu gia kiểu nhu bộ dáng, dẫn hắn đi sân huấn luyện huấn luyện một lát. Hắn thân thể tính dai không tồi, đáy so giống nhau tướng sĩ đều cường, chỉ cần huấn luyện thích đáng, giả lấy thời gian, nhất định là danh hảo tướng sĩ. Nói là tới thỉnh tội, kỳ thật bọn họ là tới thành công, bọn họ đều xem ra tới trừ bỏ chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan, những người khác đều xem sở nhị thiếu ra không lớn thuận mắt. Sở tam khỏe miệng kéo kéo. Hắn dùng 18 năm thân thể, 3 tuổi bắt đầu học võ, thân thể đáy đương nhiên hảo. nhưng quận chúa mệt ôm ấm trà uống nước, hoàn toàn đã không có tiểu thư khuê Sở Tam cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Huấn luyện, mệnh chính là thân thể, lại không phải linh hồn. Về sau liền làm phiền hai vị tướng quân mang nàng huấn luyện Sở Tam nói. Hai vị tướng quân đồng ý. Ngưng quận chúa nghẹn miệng, không dám khóc, nhưng là sở hữu lên án đều treo ở trên mặt. Buổi tối, các tướng quân ở bên nhau dùng cơm, ngưng quận chúa đói trước ngực dán phía sau lưng, nhìn đến một bàn đồ ăn, chỉ hận không được hướng trong miệng đảo, cái gì nhai kỹ nuốt trưởng, toàn bức ở sau đầu, hết thể lấy lấp đầy bụng vị Một con nướng chân dê ăn xong, ngưng quận chúa đánh làm nam nhân tới nay cái thứ nhất nó cách. Những cái đó tướng quân cười to, sở nhị thiếu ra cuối cùng có điểm đàn ông bộ dáng, nam nhân nên như vậy mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, tới, làm một chén. Minh Lan dùng tay che khuất đôi mắt, không dám cười ra tiếng. Sở tam cười tủng tỉm ở một bên nhìn, phẳng phất đối hết thảy đều thực vừa lòng. Kia tướng quân đem rượu đưa lại đây, ngưng quận chúa không tiếp, kia tướng quân nói, như vậy điểm mặt mũi đều không cho vẫn là không thắng rượu lực. Nương quận chúa nhìn Sở Tam liếc mắt một cái, Sở Tam ở uống rượu. Nương quận chúa do dự hạ, duỗi tay tiếp bát rượu. Nàng uống qua rượu, thứ cay, một chút đều không hảo uống. Trước kia Ninh Vương phủ làm yến hội, các nàng nữ quyến uống đều là rượu trái cây, nàng còn sẽ nhưỡng hoa mai rượu cùng hoa lê nhưỡng, không thiếu tiến Sở Tam bụng. Nương quận chúa nhấp cái miệng nhỏ uống một ngụm, thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động hạ. Giống như không trong trí nhớ như vậy khó uống, rất cam thuần. Ngưng quận chúa lại uống một ngụm, nàng cảm thấy rượu khá tốt uống. Sau đó lộc cộc lộc cộc một chén rượu liền xuống bụng, hảo sảng, giống như cả người mỏi mệt đều đi hơn phân nửa. Sảng khoái. Tiệu tướng quân khen, "Lại cho ta một chén ngưng quận chúa chủ động nói." Kia tướng quân cầm bình rượu cấp ngưng quận chúa rót rượu, ngưng quận chúa cũng không khách khí, lấy rượu đương trà uống. Bên kia vài vị tướng quân cười nói, hai chén rượu xuống bụng, Sở Nhị Thiếu ra lại mặt không đổi sắc, thật anh hùng cũng. Sở Tam thầm nghĩ, Hán từ nhỏ luyện ra tử lượng, hai chén rượu tính cái gì, hai cái bình miễn cưỡng mới có điểm nhi cảm giác được chứ. Cứ như vậy, ngưng quận chúa nhẹ nhàng đem một vò tử uống rượu xong rồi, thân mình khinh phiêu phiêu, nhiệt huyết sôi trào, cái loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ từng có. Minh Lan thấy nói, không thể uống nữa. Nàng sợ ngưng quận chúa uống say, đến lúc đó mượn rượu làm càn, lộ ra nữ nhi tiểu thái. Ngưng quận chúa một chút men say không có, nhìn nàng nói, này rượu hương vị thật không sai, người muốn hay không cũng nếm thử. Minh Lan lắt đầu, ta liền không uống. Có tướng quân nhìn ngưng quận chúa nói, sở nhị thiếu ra có phải hay không ra cái gì ngoài y mớn, ta xem ngươi này thân mình cùng tự lượng, hẳn là không phải lần đầu tiên uống rượu, trước kia hẳn là cái người biết võ đi. Ngưng quận chúa không nói chuyện, Tiến Sơn nói, hắn hẳn là đụng vào đầu góc, ta là ở trên núi nhặt được hắn. Khó trách. Tướng quân tiếc hận, bất quá không quan hệ, đấy ở, không thiếu cánh tay gãy chân liền còn có thể hảo. Mệt mỏi một ngày, buổi tối ngủ đến trầm Sáng sớm hôm sau, đã bị tướng sĩ từ trong chăn kéo lên đi sân huấn luyện. Ngưng quận chúa đến thời điểm, sở tam cũng tới rồi. Cũng không biết là giận dối đâu, vẫn là tưởng tích cực biểu hiện thiếu ai hay nhớ doi, ngưng quận chúa chạy phi thường mau, cơ hồ theo sát sở tam phía sau. Cuối cùng, sở tam mệ khiêng không được, nàng còn có thể chạy, nàng nói, chạy như vậy trởm, chạy nhanh lên nhi, bằng không ta lấy roi chử ngươi. Sở tam, nữ nhân này, chiếm hắn thân mình, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều lợi hại. Nay cũng chính là hắn có thể khiêng, liền nàng này thân mình, có thể kiên trì 15 phút liền tính không tồi, còn khoe khoang đi lên. Sở Tam nói, ngươi muốn bỏ được, ngươi liền chịu đi. Dù sao này trên người là nàng chính mình. Ngưng quận chúa thật đúng là cầm một roi, ở trong tay đầu huy nói, ngươi thiếu kích tướng ta, hiện tại rút ra vết roi tới, chờ trả lại cho ta khi, đã sớm khỏi hẳn. Nói, nàng một roi chịu qua đi, báo sở Tam phía trước dùng cảnh liêu chi chịu nàng thù, đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cổ nhân thành không khinh ta, này không phải cơ hội tới sao? Sở tam mặt đều đen, ngươi thật đúng là chịu A. Ngươi chịu ta khi, cũng không gặp ngươi đau lòng, nhanh lên chạy. Sở tam. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh A, hắn cư nhiên bị nàng khi dễ. Sở tam chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy, hắn hiện tại cả người cơ bắp kéo đau, hai cái đùi đều không giống chính mình. So sánh mà nói, ngưng quận chúa chạy đích xác mau rất nhiều, sở tam nhất thời tâm huyết dâng trào giáo nàng vật khí, sau đó... Ngưng quận chúa chạy vài bước liền trực tiếp bay lên. Lần đầu tiên phi, không có thể khống chế được lực đạo, trực tiếp té xuống, nền ở trên mặt đất, đùi đất phi dương. Ngưng quận chúa lại cao hứng không khép miệng được. Nàng nhất hâm mộ chính là sở tam có thể leo tường. Không nghĩ tới nàng cũng có thể dùng hắn kinh công. Sở tam tập tên bước chân qua đi xem nàng, may mắn nàng phi không cao, này muốn từ chỗ cao nga xuống, đem hắn cánh tay chân quăng ngã chặt đứt, hắn cũng chưa châu ngồi khóc đi. chương 810 Thu Hảo Ngưng quận chúa tuy rằng quăng ngã đau, nhưng làn liếm tới rồi khinh công ngon ngọt, lôi kéo sở tam giáo nàng. Sở tam không đáp ứng, ngưng quận chúa tắc nói, ngươi không dạy ta, ta đây chính mình chậm rãi sơ soạn, đến lúc đó quăng ngã thảm hại hơn. Đây chính là thân thể của ngươi, đến lúc đó quăng ngã tản, ngươi cũng không thể bán ta. Mềm không được, nàng chỉ có thể mạnh bạo. Sở tam có thể làm sao bây giờ, hẳn không thể cho chính mình tới một bạc hai, hẳn không có việc gì giáo nàng khinh công làm cái gì, lại cho chính mình đào hố đi. Cùng với giao cái nửa xô nước loạn hoảng, dứt khoát giáo toàn đi. Nếu không phải trước đó vài ngày tổng buộc ngưng quận chúa hào sảng, không bám vào một khuôn mẫu, hắn hiện tại thật muốn tới một câu, tiểu thư khê các học cái gì vô công, học học theo thùa tính. Không nghĩ chúng tướng sĩ nhìn đến ngưng quận chúa đem thân thể hắn quăng ngã thảm trạng, Sở Tam đem ngưng quận chúa đưa tới trống trải chỗ, giáo nàng như thế nào vận dụng khinh công. Ngưng quận chúa là đứng ở người khổng lồ trên vai, Sở Tam thân thể bất luận là linh hoạt tính vẫn là kháng đập đều là số 1. Nàng học lên phá lệ nhẹ nhàng, bằng không lấy nàng cái gì đều không biết, sao có thể sở tam nói vài câu nàng là có thể bay lên tới, tuy rằng cuối cùng quăng ngã. Nón nửa cái canh giờ sau, ngưng quận chúa là có thể phi 3 mét cao, bay lên trời, phong từ bên thai thổi qua cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ngưng quận chúa dừng lại, chạy vội lên, thân mình nhẹ nhàng ngảy, liền bay lên. Sợ nàng quăng ngã, sở tam giống nhau đều đi theo nàng, để phòng bất trắc nhưng luôn có khó lòng phòng bị thời điểm. Tỉ như bên kia lại đây một quan binh hô, sở tiểu tướng quân, ăn cơm. Sở tam vừa lơ đãng, nhưng quận chúa phi quá nhanh, không có thể dừng lại chân, trực tiếp đánh vào một cây trên đại thụ, sau đó hoa xuống dưới. Sở tam chạy qua sau liền nhìn đến chính mình chán đâm đỏ, ngưng quận chúa vướt cái chán nói, đau quá. Sở tam tay vô thụ nói, ta thật là tạo người ta, ngươi còn gọi đau, ngươi đem này cây vô tội thụ đều đâm thành bộ răng gì. Ngưng quận chúa hung hăng va chạm, trên mặt đất lá rụng thật dày một tầng Ngưng quận chúa nổi giận quay hàm, là ta quan trọng, vẫn là thủ quan trọng. Đương nhiên là thủ quan trọng sở tam nói. Ngưng quận chúa khí hự hự, vậy ngươi về sau cùng thủ quá cả đời đi. Sở tam bước cầm nói, chờ lát nữa là người lại đây đem này cây chém. Ngưng quận chúa nhuẩn miệng cười. Kết quả thực mau tươi cười liền ở trên mặt cứng đỡ, chỉ thấy sở tam tiếp tục nói, làm thành cái dương, đi đến chỗ nào đưa tới chỗ nào. Sở tam rỗi tay muốn đỡ ngưng quận chúa lên, ngưng quận chúa không bị đâm nhiều thảm. Ngược lại bị chọc tất cả người đều đau, một phen chụp sở tam tay, chính mình đứng lên, khập khiễng đi phía trước đi. Sở tam khoanh tay trước ngực dù bận vận đung dung đi theo phía sau. Tới rồi trong quân lều lớn phủ cận, Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa nhìn thấy nàng cái trắng thanh, nói, đây là làm sao vậy? Ai đánh? Ngưng quận chúa lắc đầu, là ta chính mình không cẩn thận đâm. Chiêu Ninh quận chúa liền nhìn sở tam nói, ngươi như thế nào không chiếu cố hảo nàng? Sở tam hướng lên trời phiên một xem thường, liền tiến lều lớn. Ngưng quận chúa hung hăng chiều sở ta miễu môi, sau đó Hưng phần nói, ta mới vừa học được khinh công. Chiêu ninh quận chúa hâm mộ trận tròn đôi mắt, thật sự. Ngưng quận chúa gật đầu như lào tỏi, không lừa ngươi. Ta không tin chiêu ninh quận chúa vẫn là lắc đầu. Ngưng quận chúa ở sân huấn luyện liền gấp không chờ nổi tưởng đem chuyện này cùng chiêu ninh quận chúa còn có Minh Lan chia sẻ, liền nói ngay, ta phi cho ngươi xem. Minh Lan mới vừa nói ăn cơm trước, miễn cho đồ ăn lạnh. Bên tiêu ngưng quận chúa đã hưng thú bừng bừng bay lên tới. Nàng thật sự bay lên trời, lần này liền Minh lan đều hâm mộ, nếu cuối cùng ngưng quận chúa không có quăng ngã ở lều trại thượng nói. Ngưng quận chúa đánh vào lều trại thượng, sau đó bị bắn trở về, quăng ngã hình chữ ít, cũng may sở tam thân mình rắn chắc, vụ vô ngông liền dậy. triêu ninh quận chúa qua đi hỏi, có hay không quăng ngã hư? Ngưng quận chúa lắc đầu, không có, ta không đau, ta tài học không đến một canh giờ, sở tam nói ta chỉ cần nhiều hơn luyện tập, quăng ngã cái 180 hồi, là có thể quay lại tự nhiên. Ta cũng muốn học khinh công chiêu Ninh quận chúa hâm mộ nói. Ngưng quận chúa nói, ta dạy cho ngươi a. Chiêu Ninh quận chúa yên lặng xem xét mắt bị Ngưng quận chúa đâm bẹp điểm liều trại, tuyển chuyển xin miễn nàng hảo ý, tập võ cũng không phải là theo thừa may và sống, một cái không hảo là sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đức đoạn trở thành một cái phế nhân. Biểu ca thật là lớn mật, dám lấy thân thể của mình cấp Ngưng quận chúa lăn lộn. Chiêu Ninh quận chúa nhìn Minh Lan, thấy nàng đáy mắt cũng có chút động tâm, nàng nói, làm lại ca dạy chúng ta đi. Nương quận chúa ở một bên lắc đầu, đừng làm cho Sở Tam giáo, hắn một chút kiên nhẫn đều không có, nói không được vài câu liền mắng ta buồn, ta đụng phải thụ, hắn còn nói ta đem thụ đâm hỏng rồi. Minh Lan nghẹn cười nghẹn quay hàm đau, Sở Tam còn không phải là như vậy tính tình sao, thích cùng người làm trái lại, thấy ngưng quận chúa vẻ mặt lao đại không tao hứng, nàng cười nói, này thân thể là của hắn, hắn còn có thể không quan tâm ngươi, bất quá là biết ngươi không có việc gì, cô ý chọc giận ngươi thôi. Nương quận chúa cũng biết Sở Tam là cố ý Nhưng chính là nhịn không được sinh khí, hắn liền không thể nói hai câu dễ nghe sao. Ta như vậy buồn, đều vừa học liền biết, các ngươi khẳng định học càng mau ngưng quận chúa cho các nàng tin tưởng. Nàng là cảm thấy học khinh công là thật sự đơn giản, so học theo hoa đơn giản nhiều, trước tiên lên mặt dày mày dạng cầu đại ca giáo nàng, đại ca còn lừa nàng nói khinh công không như vậy hiếu học, hắn gặp người. Chờ đi trở về, lại cùng hắn tính sổ. Ngưng quận chúa nói đơn giản, chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan liền thật đương học khinh công đơn giản. Ăn cơm chưa sau, liền một tả một hữu năn nỉ sở ly nhàn rôi ráo các nàng. Sở ly dở khóc dở cười, các nàng cùng ngưng quận chúa như thế nào có thể giống nhau, đó là sở tam thân thể, hơn xa các nàng có thể so sánh, chỉ nói, ta còn vội vàng quân vụ, chờ chiến tranh kết thúc, ta lại dạy các ngươi Quân quốc đại sự, trọng với hết thảy chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan đều không phải cản quái người, liền không có tiếp tục quân lấy sở ly. Bên này mới ra quân doanh, con bên kia một công công lại đây, chiêu ninh quận chúa thấy. Bước nhanh đi qua đi nói, Thuận Công Công, sao ngươi lại tới đây, chính là tổ phụ làm ngươi tới cấp ta tặng đồ. Thuận Công Công phía sau còn đi theo một hộ vệ, trong tay bưng một khay, mặt trên bãi một hộ gấm. Thuận Công Công cười nói, là hoàng thượng làm nô tài tới, cũng mang theo đồ vật, bất quá là cho cố cô, cô nương. Cho ta. Minh Lan chỉ vào chính mình, hơi hơi kinh ngạc. Thuận Công Công gật đầu, từ hộ vệ trong tay tiếp nhận hộ gấm, đưa cho Minh Lan. Minh Lan nhìn mắt triêu ninh của chúa, sau đó mới tiếp hộ gấm. Triêu Ninh quận chúa miệng rầu đều có thể hành y IEEE, tổ phụ ba ba làm thuận công công tới một chuyến, lại chỉ cấp đại tẩu đồ vật, không nàng phân. Đương nhiên, lão vương ra không có khả năng đau mình Lan thắng qua chiêu Ninh quận chúa, cho nàng một phong tự tay viết thư nhà, nhạc chiêu Ninh quận chúa cầm tin liền đi tìm Sở Ly. Thuận công công lắc đầu cười, đối Minh Lan nói, hoàng thượng nói hộp gấm đồ vật rất quan trọng, cố cô, cô nương nhất định phải thu hảo, chớ nên đánh mất. Chương 811 thư nhà. Lam Phiên thuận công công tự mình đưa tới biên quan hộp gấm đồ vật khẳng định quan trọng, nàng không dám qua loa. Chỉ là nàng muốn đi cùng sở ly cùng nhau xem, có vài vị tướng quân vào liều lớn, hẳn là có quân tình muốn thương lượng, Minh Lan liền ôm hộp gấm trở về nàng cùng đoan ninh quận chúa trụ liều trại. Hộp gấm thượng hóa, nếu là thuận công công cho nàng. Thực nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức liền đem khóa mở ra. Nhưng hộp gấm đồ vật có chút ra ngoài Minh Lan dự kiến, là một trường sa mỏng, mỏng như cánh ve, mặt trên cái gì đều không không có nay xúc cảm không tồi. Minh Lan còn không có ngốc đến cảm thấy đây là một phương khăn thề Sa mỏng lấy ra tới sau, hộp gấm liền không có những thứ khác, Minh Lan mơ hồ nhìn đến hộp gấm có một cái thánh tự như ẩn như hiện. Nếu nàng không có đoán sai, này hẳn là thánh sơn đồ vật. Thánh nữ cùng người thường khác nhau còn không phải là huyết bất đồng sao. Minh Lan quyết đoán rảo phá chính mình đầu ngón tay, đem huyết tích ở sa mỏng thượng. Sau đó sa mỏng thượng liền nhiều hảo một ít tự. Những cái đó tự, Minh Lan đều nhận thức, cần phải đặt ở cùng nhau. Nàng liền không biết là có ý tứ gì. Một bên xem một bên ở trong lòng mặc nghiệm, sau đó Minh Lan liền cảm giác được vừa mới rảo phá đầu ngón tay chỗ có điểm đau. Nàng bắt tay mở ra, đầu ngón tay chỗ một mặt tiểu ngọn lửa ở lay động, dọa nàng một cái. Nàng đem trên tay ngọn lửa vùng, liền còn tại Chiêu Ninh quận chúa ngủ chăn thượng. Cơ hồ là nháy mắt, liền châm thành hừng hực lửa lớn. Khói đặc sật mũi, Minh Lan đem xa mỏng bỏ vào hộp gấm nội, ôm hộp gấm ra liều lớn. Bên ngoài các tướng sĩ hô to đi lấy nước. Sau đó từ phụ cận sách thủy tới phát hỏa. Sở ly từ lều lớn nội ra tới, thấy hỏa chính là Minh Lan trụ doanh trướng, bước nhanh đi tới, nói, xảy ra chuyện gì. Minh Lan ôm hồ gấm, thấy mọi người đều nhìn chầm chầm nàng, có chút ngượng ngùng nói, là ta không cẩn thận thả hỏa. triêu ninh quận chúa vội hỏi nói, vậy ngươi không có việc gì đi. Minh Lan lắc đầu, ta không có việc gì. Sở ly tự nhiên mà vậy đem Minh Lan ôm vào trong lòng, mang nàng đi hắn ngủ lều trại, dẫn tới không ít tướng sĩ làm mặt quỷ. Này đều đem trấn quốc công phủ Cố cô nương hướng doanh trưởng mang theo, này không cưới cũng không được a. Hoàng thượng tứ hôn, như thế nào còn từ hôn a? Trong doanh trưởng, Minh Lan đem hộp gấm cấp Sở Ly, Sở Ly nói, ngươi lại như thế nào phóng hỏa? Lêu lớn nội có mùi lửa, nhưng là Minh Lan hẳn là không đến mức ngốc đến ban ngày đốt đèn đuốc, cuối cùng thiêu lều trại. Minh Lan lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ là ở trong lòng mặc niệm tơ lửa thượng tự, đầu ngón tay liền bốc hỏa mẫm, ta tùy tay một ném, cứ như vậy Sở Ly nghĩ tới kia bức họa. kia phúc tử lão vương ra nhà kho nhảy ra tới nói, lúc trước Minh Lan liền nói kia họa thượng có thể là hắn thân tổ mẫu, lúc ấy họa chung nữ tử chân đạp hoa sen, đầu ngón tay chính là một thốc tiểu ngọt lửa. Sở Tam tới quân doanh sau, Sở Ly liền từ hắn trong miệng biết được hắn tổ mẫu chính là đời trước thánh nữ sự. Sợ Sở, Sở Ly không tin, Minh Lan đem hộp gấm mở ra, đem tơ lụa lấy ra tới, mặt trên chữ viết còn không có biến mất, Minh Lan dưới đáy lòng mặc Đầu ngón tay liền xuất hiện một đoàn tiểu ngọn lửa. Phía trước nàng là bị dọa, lần này có chuẩn bị tâm lý, liền không như vậy sợ hãi. Tuy rằng là hỏa, nhưng là Minh Lan cũng không cảm thấy nhiệt, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Sở ly rỗi tay đi chạm vào ngọn lửa, nóng dực cảm làm hắn bắt tay thu trở về. Đây là thật sự hỏa. Nhưng cùng phía trước Bắc lương quốc sư từ Minh Lan giữa chán lấy huyết bất đồng, ngọn lửa thực bình thường, có thể sử dụng thủy tới diệt. Mới trong chốc lát, lều trại hỏa đã bị diệt. Chỉ là bên trong bị tiêu hoàn toàn thay đổi, khẳng định không thể trụ người. Ngọn lửa có thể sinh ra tới, là có thể tắt. Minh Lan cảm thấy nàng mới vừa rồi mặc nghiệm hẳn là khẩu quyết, phía dưới này một chuỗi nên là thu hồi ngọn lửa. Quả nhiên, nàng ở trong lòng nghiệm một lần, ngọn lửa liền biến mất. Lại nghiệm, ngọn lửa sinh. Lặp đi lặp lại, Minh Lan chơi vui vẻ vô cùng. Nàng tiếp tục đi xuống xem, đồng dạng ở trong lòng mặc nghiệm, lại không có phản ứng. Minh Lan vẫn luôn sau này xem. Ngọn lửa ở cuối cùng chỗ viết nói, mỗi một tầng, ngọn lửa uy lực tăng cường gấp 10 lần, cuối cùng một tầng ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa vì màu tím, nhưng thiêu thế gian hết thể độ vật, bao gồm dị thiết. Minh Lan ánh mắt dừng ở dị thiết thượng, không biết dị thiết là cái gì. Nhưng có thể ở thiêu hủy hết thể mặt sau thêm như vậy một câu, dị thiết hẳn là phá lệ cứng rắn. Sở Ly nói, kia hộp sắt có thể hay không chính là dị thiết. Minh Lan giữa trán huyết, liền bác Lương quốc sư cũng không dám chạm vào, dùng nàng giữa trán huyết hóa thành ngọn lửa nung khô. Hộp sắt lại một chút không tổn hao gì, còn có thể quan trụ ngọc khuyết, đủ thấy này không tầm thường. Hơn nữa, một thái phu nhân ở hộp gấm nổi để lại lời nói, nếu các nàng nhất định phải thượng tuyết sơn, vô luận như thế nào muốn đem hộp sắt mang lên. Minh Lan mang theo. Nhưng là bị lôi điện một phách, hộp sắt giống như bọn họ rơi xuống không rõ. Sở ly cảm thấy bọn họ có thể hay không hồi đại tru, không ngừng ngọc khuyết, hộp sắt hẳn là cũng là cái mấu chốt. Hắn đến tu thư một phong đưa cho tổ phụ, làm hắn phái người tìm kiếm hộp kiế Sở Ly ngồi xuống, chuẩn bị để bút viết thư, mới vừa đem bút cầm lấy tới, bên ngoài chu lên tổi lên. Quân địch lại bắt đầu công thành. Sở Ly đem bút bông, đối Minh Lan nói, đem hộp sắt vẽ ra tới, làm thuận công công mang về cấp tổ phụ, làm hắn phái người tìm kiếm. Minh Lan gật gật đầu, Sở Ly liền cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài, Sở Tam xoa tay hầm hẻ, đợi vài thiên, cuối cùng lại bắt đầu công thành. Lần này, ta phi chảm hắn mấy cái thượng tướng thủ cấp không thể, đại ca. Ta dẫn người từ bên phải bọc đánh. Phía trước sớm làm tốt phòng bị tính toán, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải đi cửa thành thượng xem qua sau mới làm quyết định, không thể tùy tiện hành sự. Bọn họ vội vàng vội đi cửa thành. Minh Lan lưu tại trong doanh trướng viết thư, sau đó giao cho thuận công công. Về hộp sát, Minh Lan viết thực ký càng tỉ mỉ, tuy rằng Minh Lan cảm thấy lao vương ra hẳn là gặp qua hộp sát. Một khai chiến, lại lặp lại phía trước tình huống, các tướng sĩ bị thương, băng bó. Phía trước nghỉ chiến thời điểm Điều chế không ít kim xăng, dược, mấy vị dược liệu dùng hết, tưởng điều chế cũng điều không được. Minh Lan cùng triêu ninh quận chúa cũng không có nhàn dối, các nàng có tân sống, cấp những cái đó cứu không được các tướng sĩ viết thư nhà, đem bọn họ Lâm chung di ngôn nhớ kỹ đưa đến bọn họ cha mẹ cùng thê nhi trong tay. Ngày này vô cản xú Minh Lan không biết chính mình giải nhiều ít nước mắt. Ngồi sổm trên mặt đất, Minh Lan dùng đầu gối đương trên bàn, chỉ nghe kia tướng sĩ đôi mắt đỏ bừng, một bên hụt máu, một bên gian năn nói, bảo, bảo nhi. Cha, cha còn không biết ngươi là, là nam là, là nữ, cha tưởng, muốn nhìn ngươi trường, trường. Một cái chữ to còn không có nói ra, liền tắt thở. Minh Lan hai giọt nước mắt rớt ở giấy viết thư thượng, đem chữ viết nhuộm đâm khai. Lại là một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình, cha mẹ mất đi nhi tử, thê tử mất đi trợ phu, ấu tử mất đi phụ thân. Vì cái gì muốn đánh giặc? chung sống hòa bình không hảo sao. Một bên tướng sĩ đều ở lau nước mắt, đều bị một màn này động dung, nhớ nhà. Cố cô nương giúp ta cũng biết phong thư nhà đi, ta sợ tiếp theo thượng chiến trường, liền đôi câu vài lời cũng chưa có thể cho cha mẹ huynh đệ lưu lại có tướng sĩ nước nở nói. Hắn đùi chúng mũi tên, băng bó quá, nhưng còn ở đổ máu. chương 812 bị thương. Các tướng sĩ viết thư nhà kỳ vọng, Minh Lan vô pháp cự tuyệt, nàng có thể rút vội không nhiều lắm, một chút tiểu kỳ vọng, nàng có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn. Nhưng là hiện tại không thích hợp, Minh Lan nói, thương thế của ngươi có thể khôi phục Ta cùng triêu ninh quận chúa trước giúp những người khác viết thư nhà. Quá hai ngày, ngươi tới tìm ta, còn có mặt khác tướng sĩ, chúng ta đều có thể hỗ trợ viết thư nhà, nhất định đưa đến các ngươi cha mẹ thê nhi trong tay. Tướng sĩ nước nở nói, cảm ơn cô cô nương, ngươi tâm địa thiện lường, cùng đại tướng quân trai tài gái sát, là một đôi bệnh nhân. Minh Lan cười nói, chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi trở về quê nhà, cũng có thể cùng ái mộ cô nương nắm tay một thân, bất quá ta tin tưởng các ngươi có thể vì triều đình lập công. Đến lúc đó mang theo phong thưởng vinh quy quê cũ, cưới kinh đô tiểu thư khuê các làm vợ. Mấy cái tiểu binh cười lộ ra tuyết trắng hàm răng, chúng ta này đó trong đất bảo thực anh nông dân, như thế nào có thể vào những cái đó tiểu thư khuê các mắt đầu. Chiêu ninh quận chúa tắc cười nói, như thế nào không thể, những cái đó tiểu thư khuê các tổ tông phần lớn cũng là nghèo khổ xuất thân, ai cũng không thể so ai cao quý, không có các ngươi này đó tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ quốc gia, liền không có đại ly triều. Làm sao tới ta cái này chiêu ninh quần chúa. Các người đối triều đình trả giá nhất huyết, ta cùng tổ phụ đều khắc trong tâm khảm. Tổ phụ nói qua không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Ta chiêu ninh tin tưởng các ngươi đều có thể đỉnh thiên lập địa tướng quân. Mỗi một lần đại tướng quân nói chuyện, đều là ở ủng hộ si khí. Nhưng là lúc này đây, nói chuyện chính là chiêu ninh quần chúa. Nàng chỉ là một giới nữ lưu, tay chói gà không chặt, nhưng là nàng lời nói, càng xúc động nhân tâm. Kinh đô những cái đó thế ra con cháu không thể so bọn họ cao quý, chỉ cần bọn họ nỗ lực, bọn họ cũng có thể cưới những cái đó hương tiểu ngọc nộn tiểu thư khuê các làm vợ. Lúc ấy, bốn phía chỉ có một 200 danh tướng sĩ, ở kế tiếp mấy năm, này một 200 cái tướng sĩ chung có 3 người làm đại tướng quân, thậm chí còn có phong hầu. Giờ khắc này, các tướng sĩ dưới đáy lòng lưng thuận tâm nguyện, cũng vì chi trả giá nỗ lực. Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa hỗ trợ viết thư nhà, Mai Hương không biết chữ, liền hỗ trợ nghiền nát. Nương quận chúa cũng lại đây hỗ trợ, ở sân huấn luyện huấn luyện một ngày sau, các tướng sĩ xem ánh mắt của nàng ôn hòa rất nhiều, không có phía trước như vậy ghét bỏ. Thân là nam nhân, ở thể lực thượng nàng vẫn là muốn hơn xa quá chiếm nàng thân mình sở tam. Hơn nữa nàng giải điểm nói dối, nói nàng trước kia là cái ít có địch thủ cao thủ, nói là nói dối, kỳ thật cũng không tính, nàng này phó thân mình là sở tam. Sở tam võ công tuy rằng so sở ly kém một đoạn, nhưng là so với mặt khác thế ra con cháu, kia vẫn là có thể ném bọn họ vài con phố. Là bởi vì ngoài ý muốn, nàng mới biến thành như vậy. Các tướng sĩ từ ghét bỏ nàng biến thành đồng tinh nàng, còn có an ủi nàng đừng có gấp, chỉ cần không buông tay trị liệu, luôn có khôi phục một ngày. Ở quân doanh không một ngày đều gian nan, Sở Ly cùng Sở Tam thượng chiến trường sau, Đối Minh Lan cùng Ngưng Quận chúa tới nói, càng là lo lắng, Minh Lan lo lắng Sở Ly an ủi, Ngưng Quận chúa không ngừng lo lắng Sở Tam, còn phải lo lắng nàng thân thể của mình có hay không bị thương. Giúp tướng sĩ thượng dược, nàng xem qua tướng quân trên lưng vết thương chồng chất, Nàng hỏi kia tướng sĩ có đau hay không, tướng sĩ nói, sớm không đau, ta mệnh ngạnh đâu, lúc ấy quân y lì đều nói ta sống không được, ta chính là cắn một ngụm nha đỉnh lại đây. Ngưng quận chúa sợ hãi thân thể của nàng sẽ bị sở tam đạp hư vết thương chống chất. Bên này lo lắng, bên kia Yến Sơn chạy tới, một bên thở dốc một bên kêu lên, không hảo, sở tiểu tướng quân bị thương. Minh Lan tâm lột bột một chút nhẹ, vội vàng hỏi, thương có nghiêm trọng không? Yến Sơn liên tục gật đầu, sở tiểu tướng trong quân mũi tên là ngươi qua đi giúp hắn băng bó. Sở Tam dùng chính là ngưng quận chúa thân thể, Sở Ly không hảo giúp hắn rút mũi tên cầm máu, hơn nữa hắn yêu cầu Minh Lan huyết làm Sở Tam mau chóng khôi phục, hắn yêu cầu Sở Tam hiệp trợ, ở lương thảo dùng hết phía trước, kết thúc chiến tranh. Minh Lan sốc lên chứng mảnh, đi phía trước đi rồi vài bước, liền nhìn đến Sở Tam bị tướng sĩ dùng cáng ngưng trở về, hắn gãy vào cáng thượng, trên vai cắm hai mũi tên. Ngưng quận chúa lo lắng nói, như thế nào sẽ chung mũi tên đâu, ngươi không phải võ công rất cao sao? Sở tam gian nan ngẩn đầu quét ngưng quận chúa liếc mắt một cái, hắn lại cao võ công, gặp được này nũng nịu thân mình cũng vô dụng à, này thân mình khiêng không được một lát liền mệt mỏi, sát tiến quân địch chung, bị mấy trăm tướng sĩ vây quanh, giết hắn tay chân vô lực, nếu không phải đại ca tiến lên cứu hắn, hắn đều cũng chưa về. Sở tam nâng hồi hắn doanh trướng, tiến sơn nói, ta đi kêu quân ý gì lại đây. Không cần sở ly nói. Tiến sơn quay đầu lại nhìn hắn, sở ly nói, lấy điểm kim sang dược lại đây là được. Sở ly không phải nuông chiều từ bé thế ra con cháu, từ nhỏ lao vương ra sẽ dạy hắn hành quân đánh giặc. Mấy năm nay vì tránh nẻ kia chỉ làng không xuất hiện tay đấm, hắn lấy sở đại thiếu ra thân phận hối hả ngược xuôi, bị thương ba chất là cơ bản nhất kỹ năng. Tiến Sơn đem dược đưa qua, Minh Lan tiếp nhận, rào phá đầu ngón tay, tích vài lấy máu tiến đến dược, sau đó dùng ngân châm quấy đều. Chiêu ninh quận chúa giúp sở tam đem mũi tên rút ra, sở tam đau cắn đầu gỗ, bởi vì đau đớn, đôi mắt đều che kín máu Thoạt nhìn có chút dòa người Minh Lan đem cầm máu dược ngã vào miệng vết thương thượng Không trong chốc lát Huyết liền ngừng Sau đó lấy mặt khác một con mũi tên Đau qua đi Sở tam thở vào một hơi Nhìn sở ly nói Đại ca Ta không có việc gì Ngươi đi trên chiến trường nhìn chằm chằm đi Bán ta mũi tên người Ngươi đừng giết hắn Cô đại gia ta không cần hắn sống không bằng chết Ta cùng hắn họ Sở ly bất đắc dĩ nói Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi Nói xong này một câu Sở ly cất bước rời đi Minh Lan nhìn sở tam nói, muốn hay không lại cho ngươi vài giọt huyết. Sở tam bộ nói, đại tàu huyết chân quý, muốn tỉnh điểm dùng, ta cảm giác miệng vết thương không như vậy đâu. Nói, hắn cánh tay vừa động, đau hắn đảo chịu hút, ngưng quận chúa đau lòng nói, ngươi đừng núc đích, hảo hảo dưỡng thương. Sở tam sợ lại giường đệm thượng, thật sự khó chịu, hắn nói, ta cùng ngươi nói, từ đêm nay khởi, ta muốn tăng mạnh huấn luyện, dài hơn mấy khối cơ bắp, là có thể thiếu mấy khối vết sẹo, ngươi không thể trách ta Ngưng quận chúa rơ tay chụp hắn, ai hoán trách ngươi. Nàng chụp nhẹ, con sở tam trang đau nói, ta đều bị thương, ngươi còn như vậy đại lực khí chúng ta, đều mau nội thương. Ai đại lực khí cho ngươi, ta không có ngưng quận chúa vội vàng phản bác. Thân thể của ta có bao nhiêu đại lực khí, ta còn có thể không biết. Sở tam nói, ngưng quận chúa khí cổ quay hàm. triêu ninh quận chúa che miệng cười, cùng minh lan cùng nhau rời khỏi lều trại ngoại. Liều trại, sở tam hai mắt phát ngốc còn có như vậy điểm sống không còn gì luyên tiếp. Hắn sức tưởng tượng vẫn luôn thực hảo, chính là hắn tưởng tượng không ra giải quá tám khối cơ bụng ngưng quận chúa sẽ là bộ ráng gì. Nhưng là hắn nhìn hiện tại ngưng quận chúa. Muốn thật biến thành như vậy, không biết ngưng quận chúa ghét bỏ không chê, dù sao hắn là rất ghét bỏ. Trên đời không có đẹp cả đôi đàng sự, cá cùng tay gấu. Không, là nhược liếu phủ phong dáng người cùng tuyệt thế võ công, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. chương 813 đoạt thành. Minh Lan huyết cùng phía trước giống nhau khôi phục lực kinh người. Tới rồi chăng vạng, Sở Tam đã có thể xuống giường đi lại, miệng vết thương cũng khép lại thất thất bát bát, không vận vẹo bả vai cơ bản không cảm giác được đau. Hắn bị thương, tác động trong quân các tướng sĩ tâm, ngọn lửa doanh tặng một đống bổ thân mình ăn tới, Sở Tam có chút tâm mệt. Hắn rất thích ăn mỹ thực, nhưng là ngưng quận chúa dạ dày thật sự là quá tiểu, nửa chén cơm mấy chiếc đũa đồ ăn tắc đi xuống, liền no rồi. Hắn lại ăn, liền cảm giác được căng. Vì huấn luyện, Sở Tam nhịn buộc chính mình ăn nhiều một chén cơm. Sau đó cả đêm đều ở đánh no cách, kêu kêu một cái thống khổ. Cánh tay bị thương, sở tam huấn luyện khinh công, nhân tiện giáo ngưng của chúa. Thấy hắn bị thương, ngưng quận chúa đột phát kỳ tưởng, nàng có thể hay không biến thành cùng sở tam giống nhau cao thủ, thượng chiến trường giết địch. Nàng giết không được quân địch đại tướng, sắp mấy cái tiểu binh cũng hảo a Quân địch nhiều chết một cái, đại ly là có thể thiếu mấy cái tướng sĩ chết ở địch nhân trường thương hạ. Sở tam lôi kéo khỏe miệng nói. Ngươi không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng đã là giúp ta đại ân, ngươi muốn chiến chết xa trường, ta như thế nào cùng ngươi nương cùng đại ca ngươi công đạo. Công đạo không được vẫn là tiếp theo, hắn chẳng phải là phải làm cả đời ngưng quần chúa. Còn không bằng dứt khoát một đao thọc chết hắn tính. Ngưng quần chúa chỉ phải đem này ý niệm đánh mất, đồi sở tam huấn luyện, chính mình cũng đi theo huấn luyện. Ngay hôm sau, thiên ma ma lượng, sở tam liền có đi chiến trường. Hắn thân Trung hai mũi tên bị nâng trở về, là các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy sự Lúc này mới qua cả đêm, hắn liền tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Này vẫn là người sao? Sở tam muốn thượng chiến trường, sở ly không có ngăn đón hắn, bởi vì hắn biết ngăn không được, nhưng là hắn không được hắn ở cùng ngày hôm qua giống nhau vọt vào địch nhân trung gian, đại sát tứ phương, như vậy quá mức mạo hiểm. Sở tam chụp ngực hai hạ, kia có rãn 10 phần xúc cảm làm hắn mặt đỏ lên, quay đầu lại tìm cái không ai địa phương nhiều chụp vài cái, hiện tại sao? Sở tam sửa chụp sở ly bình thản kiện thạc ngực nói. Ta lấy cha ta danh nghĩa cùng người thể, ta sẽ không như vậy xúc động. Sở ly một tay đem hắn tay phất khai, này nhất chiêu không dùng được. Hắn muốn để ý sở đại tướng quân thanh danh mới có quỷ, hắn không hung hăng giấm đạp, sở đại tướng quân liền cảm thấy mỹ mãn. Sở tam hướng lên trời phiên một xem thường, sở ly hỏi, miệng vết thương còn có đau hay không? Sớm không đau, bằng không đại tẩu cũng sẽ không để cho ta tới sở tam trả lời, ngay sau đó nhướng mày nói, đại ca có nhiệm vụ giao cho ta. Sở Tam nhìn chém giết đại quân nói, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ lui lại, người dẫn người từ nhỏ nói bọc đánh, không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, mai phục tại hai bên bắn tên lấp kín bọn họ đường đi. Sở Tam cười nói, phóng hỏa chính là ta cường hạng, phía trước thiếu chút nữa bị bọn họ nướng thiêu, lần này cũng nên làm cho bọn họ nếm thử bị sống thiêu tư vị. Sở Tam hạ cửa thành, mang theo 800 tinh binh, mang đủ cung tiến đi lặng lẽ ra khỏi thành, tìm cái địa thế tuyệt hảo chỗ mai phục hảo. Sau đó chờ quân địch lui lại. Như vậy làm chờ, sở tam tính nôn nóng thật đúng là không chịu nổi, hắn trong mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới một rượu kế. Hắn dẫn người đi đốn cây, chọn cái loại này dài quá thụ du, một điểm liền trung thụ, khiêng đến mai phục chỗ. Các tướng sĩ nhìn hắn, nói, không phải hẳn là dọn cục đá sao. Sở tam nói, trong lúc nhất thời tìm không thấy như vậy nhiều cục đá. Đáng tiếc lăng dịch từ ngọc khuyết ra tới, vàng không này chiến còn muốn đánh sao. Trực tiếp đem bọn họ đương củ cải cắt. Lại mai phục nửa canh giờ, liền nhìn đến quân địch cờ xí. Chờ bọn họ lùi lại lại đây, sở tam ra lệnh một tiếng, đem rót dầu hỏa đầu gô nem xuống, tạp thương tạp chết không ít quân địch. Một 200 căn đầu gỗ đem con đường này đều cấp đổ. Tiếp theo mới bắn tên. Bắn không trúng quân địch, có thể bắn trúng đầu gỗ. Mới chặt bỏ tới đầu gỗ ướt át, không dễ dàng cháy, đồ dầu hỏa có thể thiêu đốt trong chốc lát, phát ra khói đặt tới, hơn quân địch nước mắt thẳng biểu. Sở tam ở chỗ cao cũng khó may mắn thoát khỏi Hơn hắn che miệng mũi xua tay nói, thêm xài. Những cái đó điểm nhỏ nhánh cây khô nem xuống, rất có đem địch nhân hầm tư thế. Hỏa càng thiêu càng lớn, nông đậm lửa lớn, đem địch nhân đường đi chặn, sở ly tự mình dẫn người truy lại đây, cách một cái biển lửa, chém giết lên, máu chạy thành sông. Sở tam nhìn đến bắn hắn mũi tên người, phóng người lên, vọt qua đi. Hắn người này có thủ án tất báo. Thiếu chút nữa giết hắn, này khẩu ác khi há có thể không ra. Nhìn đến sở Tam Người nọ liền cùng thấy quỷ giống nhau Chưa từng có người liền chung hắn liền mũi tên có thể sống sót Hắn không ngừng sống Lại còn có tốt nhanh như vậy Phản phất chung mũi tên căn bản liền không phải hắn giống nhau Chuyện này không có khả năng Nam tử không tin Cùng sở tam giao thủ Nam tử am hiểu bán tên Cự ly xa công kích chiếm ưu thế Sở tam am hiểu gần công Ly càng gần Phần thắng cũng lại càng lớn Vẫn là thân mình linh hoạt tính không đủ Chỉ có thể phát huy trước kia 3 tầng thực lực Nhưng mặc dù như vậy Trăm tới chiêu lúc sau, sở tam thân mình trận lõe, như quỷ mị giống nhau, mau người không kịp phản ứng, mà nam tử cổ tràn ra một tia vết máu, hướng trên mặt đất một đảo, đôi mắt còn mở to tròn tròn, vô pháp tiếp theo chính mình dễ dàng như vậy liền đã chết sự thật. Sở tam trong tay kiếm xoay một chút, đi cứu một vị bị thương tuổi trẻ tướng quân, đem từ hắn sau lưng đã đâm tới quân địch nhất kiếm phong hầu. Một trận, đánh ước chừng nửa canh giờ. Ngan trở đường đi đầu gỗ không sai biệt lắm đốt sạch, quân địch mới xoay người cưới ngựa chạy trốn Cũng có trực tiếp chạy, tuy rằng xuyên dày, nhưng là này hơn 10 mét than hỏa lộ, cái gì dày đều thiêu thấu, nhưng không chạy lại không được, phía sau vèo vèo vèo đều là mũi tên. Đều nói giặc cùng đường mạc truy, nhưng lần này, sở ly đổi theo, các tướng sĩ đem than tuổi đẩy ra, sớm có tướng sĩ sách thủy tới, hướng than hỏa thượng một tưới, cho bụi sạc người. Sau một lát, sở ly liền mang theo đại quân đổi theo. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, cuối cùng đoạt lại một tòa thành trì. Tin chiến thắng chuyển quay lại quân doanh, lưu thủ ở quân doanh tướng Sĩ Hoan Hô nhảy nhót, chiêu ninh quận chúa càng là cao hứng không khép miệng được. Nàng nắm Minh Lan tay nói, vô cản sủ tổ phụ nói qua, sở hữu thành trì chung, liền này một tòa khó nhất công, không thể dễ dàng tiến công, chỉ có thể dụ địch, đi bước một suy yếu địch nhân thực lực, do đó thừa thắng xông lên, mặt sau vài tòa thành trì thu phục lên liền dễ dàng nhiều. Minh Lan không hiểu trên chiến trường sự, sợ chậm chế sở ly, cũng sợ cùng hắn ly thân cận quá. Đến lúc đó sẽ đem Thánh Sơn trưởng Lão nói vứt ở sau đầu, cho nên Minh Lan không có việc gì đều không đi sở ly trước mặt hoảng, cô ý ở cách xa xa, nàng đối với nhân gia Trấn quốc công phủ cố cô nương phụ trách. Chiến tranh kết thúc càng nhanh, mới có thể đằng ra càng nhiều thời giờ đi tìm vương gia vương phi cùng Ngọc Khuyết. Nghĩ đến vương gia, triêu ninh quận chúa nói, đáng tiếc phụ vương không ở, vàng không có thể càng mau kết thúc chiến tranh, cũng có thể thiếu chết không ít tướng sĩ. Minh Lan náy náy, bởi vì nàng cùng lang dịch vô tri Làng ngọc huyết đổ máu, mới đưa tới xét đánh, liên lụy ngưng quận chúa bọn họ đi theo xui xẻo, cũng không biết vương già vương phi bọn họ lúc này thế nào. Các tướng sĩ đem doanh trướng thu hồi tới, Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa các nàng ngồi xe ngựa đi tân đóng quân quân doanh. Vào thành, Minh Lan nhìn trên đường những cái đó quần áo lam lũ ba cánh, mày ninh chặt, như thế nào nhiều như vậy dân chạy nạ. chương 814 đầu hàng. Đầu đường có khất cái chẳng có gì lạ, mặc dù là thiên tử dưới chân, cũng có không ít khất cái. Nhưng những người này cũng không phải khất cái, tuy rằng quần áo lam lũ, đầu bù tóc rối xanh sao vàng gọn, nhưng không có ăn xin mà thực, trước mặt cũng không có phóng một con chén bể. Như vậy thảm trạng, Minh Lan thấy cái môi phím toan, làm ai hương lấy ăn tới phân cho bọn họ. Nhìn đến bạch diện màn thầu, dân chạy nạn nhóm nhào qua đi đoạn, có tiểu nữ hài bị đụng vào trên mặt đất, khóc lóc kêu nương. triêu ninh quận chúa đi qua đi, hống nói, không khóc. Nhìn đến một cái xinh đẹp tỉ tỉ hứng nàng, tiểu nữ hài dừng lại nước mắt. Chiu Chiu khóc khóc, Chiu Ninh quận chúa lấy khăn cho nàng lau mặt, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, khăn một màn, chắng một nửa, khăn lại hô hế, nàng hỏi, ngươi nương đâu? Cha đem mẫu thân tảng dưới nền đất tiểu nữ Hải ngây thơ hồn nhiên. Ở trong mắt nàng, mẫu thân không có chết, chỉ là bị cha ẩn ngấp rồi, liền cùng trốn miêu miêu giống nhau. Minh Lan cầm màn thầu cho nàng, tiểu nữ Hải không dám tiếp, Minh Lan nói, "An đi." Tiểu nữ Hải đem màn thầu phân một nửa tắc trong lòng lực, sau đó gập lên, một bên nói, "Thương quá." An Lâu Nghiễn, nhìn dáng vẻ là đói bụng hồi lâu, bên kia sở Tam đi tới, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, Minh Lan hỏi hắn nói, có biết vì cái gì có nhiều như vậy dân chạy nạn. Sở Tam thồ lô đem bên chân cục đá đá bay, máng, đám kia thổ phỉ. Bọn họ đều là Hồng Châu ba cánh, hàng năm chinh chiến, vốn là dân chúng lầm than, hơn nữa sưu cao thuế nặng, một hồi hồng úng, ra hủy người vong, dân chạy nạn bất đắc di hướng nơi này trốn, chính là thủ thành quan không bỏ lương, cứu cấp bọn họ, đói chết không ít người, mấy ngày này Nóng lòng công thành, chính là tưởng đem cửa thành mở ra, làm này đó dân chạy nạn đi tìm Lao Vương ra muốn ăn. Những người này đều là đại ly triều ba tánh, Lao Vương ra lại cần chính ai dân, biết bọn họ chịu khổ, khẳng định sẽ bắt lương thảo cho bọn hắn, chẳng khác nào là biến tướng suy yếu quốc hố. Sở ta mới vừa nói xong, bên kia có người hô, quan bình thi cháo. Những cái đó đói hai mắt trắng bệnh ba tánh, một tổ hong hướng bên kia Dũng Triều ninh quận chúa lo lắng sốt ruột, vốn dĩ lương thảo liền chặt căng. Hiện tại hơn nữa này đó dân chạy nạn chỉ sợ căng không được bao lâu, nàng nhìn sở tam nói, không biết còn có thể hay không ngượn đến lương thảo. Sở tam nhìn những cái đó dân chạy nạn nói, đại ca nói cứu tế này đó dân chạy nạn có thể càng mau kết thúc chiến tranh. Từ xưa đến dân tâm giả được thiên hạ, sở ly một công vào thành liền thi cháo cứu tế bọn họ, làm cho bọn họ nhìn đến sống sót hy vọng, này đó ba cánh sẽ đem lão Vương ra tai trị nhân từ chuyển xa hơn, các ba tánh tâm hướng về Láo Vương ra. Những cái đó loạn thần tặc tử không đáng sợ hãi. Quân doanh, sở ly là xem sổ sách, xem còn có bao nhiêu lương thảo, lại làm người xem có bao nhiêu dân chạy nạn. Trước đồng dạng vạn gánh dùng cho cứu tế nạn dân, mà khác làm người đi dân chạy nạn chúng chiêu mộ tướng sĩ, thì cháu chỉ có thể duy trì không cho bọn họ đói chết, nhưng vào quân doanh, không chỉ có có thể ăn cơm no, còn có thể lấy quân lương, nếu là kiến quân công, còn có thể từng bước thăng trước. Những cái đó tư chi kiện toàn nam tử đều tích cực báo danh. Có tướng quân không tán đồng nói, đại tướng quân muốn cứu tế những cái đó dân chạy nạn tâm, chúng ta đều hiểu, nhưng là ngư long hôn tạp, khó bảo toàn không có mật thám sen lẫn trong bên trong, vạn nhất tới gần lương thảo. Trong quân không kém kia mấy trăm người, nhưng lương thảo được đến không dễ, mà không dậy nổi cái này nguy hiểm. Như vậy ban khoan, sở ly tự nhiên muốn suy xét rõ ràng, nhưng hiện tại là thu mua nhân tâm, hắn nói, ta sẽ phái người nghiêm thêm chồng coi lương thảo, không dung bất luận cái gì sơ suất, mà bọn họ... Ta hy vọng thật sự có Mật Thám lan lộn tiến vào Hắn yêu cầu Mật Thám giúp hắn truyền lại tin tức. Mật Thám, địch nhân dùng hảo, bọn họ có hại. Nhưng bọn họ dùng hảo, có hại chính là địch nhân. Những cái đó tướng quân hai mặt nhìn nhau, đại tướng quân thuộc Hồ Ly đi. Sở Ly cùng bọn họ thương nghị này đó địa phương là Mật Thám không thể tới gần. Sau đó liền đem những cái đó dân chạy nạn hợp nhất nhập quân doanh, làm tân binh huấn luyện. Là đêm, Sở Ly cùng Sở Tam bọn họ ở quân doanh thương nghị quân tỉnh. Nghiên cứu như thế nào công thành, quân doanh ngoại có hắc ý, ý nhân rựa vào nghe lén. Ở sở Ly mỹ mắt phía dưới nghe lén, có thể không bị phát hiện, đến nay cũng liền bắc lương quốc sư một người. Chờ hắc ý nhân đi rồi, Sở Ly câu môi cười. Ba ngày sau, Sở Ly tự mình mang binh công thành. Bởi vì sai lầm tin tức, quân địch làm ra phán đoán sai lầm, Sở Ly dùng ít nhất binh lực, xây dựng lớn nhất thanh thế, kiềm chế địch nhân đại bộ phận binh lực, mang theo đại quân đem địch nhân đóng quân quân doanh tận diệt, đã không có lương thảo. Sở tam tỏa trấn quân doanh, sở ly tự mình mang binh truy rào đào Bình liền thở dốc cơ hội đều không có cho bọn hắn lưu. Dùng một câu hình dung, đó chính là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Một hơi, liền đoạt ba tỏa thành trì, quân địch tức vũ khí đầu hàng, trong thành bá tánh dùng tiếng hoan hâu nên đón bọn họ. Mà quân địch đầu hàng nhanh như vậy, một nửa là bởi vì nội chiến. Quân địch quân lính tan giã, mang theo mấy vạn đại quân đông buôn tây thoán, quân địch tướng lanh phân hai phái, nhất phái chủ đầu hàng nhất phái tính toán thối lui đến Nam Nhạc. Nam Nhạc cùng đại ly rửa gần, những cái đó tướng sĩ biết Nam Nhạc như hổ rình ngồi, bởi vì đại ly nội loạn đang không ngừng tiêu hao, tưởng thừa dịp đại ly triều suy yếu hết sức, nhất cử đem đại ly nuốt vào trong bụng. Binh mã của triều đình đánh tới biên quan, Nam Nhạc khẳng định ngồi không yên. Lúc trước Nam Nhạc không ra tay, là bởi vì bọn họ tấn công người, cũng là lao vương ra muốn đánh người, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, không hỗ trợ, ít nhất không thể kéo nhân ra chân sau. Không nghĩ tới trong quân gia cái vệ quốc công thế tử, tuổi không lớn, dụng binh lại lao luyện. Thối lui đến Nam Nhạc, Nam Nhạc khẳng định sẽ cao hứng tiếp thu bọn họ, nhưng lúc sau đâu, sẽ lấy bọn họ đường lính hậu, muốn bọn họ xuống phong. Đến lúc đó trước hết tử thương chính là bọn họ. Bọn họ này đó tướng sĩ, không để bụng ai làm hoàng đế, các đời lịch đại ngôi vị hoàng đế không đều là tranh tới đoạn đi. Ở luận thế, ai có bản lĩnh, ngôi vị hoàng đế liền về ai, thật có chút huyết hải thâm thủ không thể quên. Bọn họ đời đời có bao nhiêu người nhiệt huyết Nam Nhi là chết ở Nam Nhạc Thiết Kỵ cùng Giao Mổ Hạ, làm cho bọn họ đi liếm Nam Nhạc Xu Trần, tương lai sau khi chết có gì mặt mũi đi gặp liệt Tổ Liệt Tông. Đã quên ai, cũng không thể đã quên chính mình Tổ Tông là ai. Bọn họ là đại ly người. Đại ly này một đời hoàng đế không phải hôn quân. Là bọn họ phụ thân huynh đệ nguyện trung thành quân vương, còn chỉ là không biết sao mất tích 30 năm, hiện giờ mới trở về. Bọn họ lý nên đối hoàng thượng tận chức tận trách. Chỉ là trung thần không thờ hai chủ, ở hoàng thượng trở về phía trước, bọn họ ủng hộ tân quân vương. Một núi không dung hai hổ, bọn họ không thể không cùng hoàng thượng là địch, bọn họ không có lựa chọn. Là, đối một cái tướng quân tới nói, chỉ có đứng chết, không có quỳ sinh, đầu hàng khuất nụ, nhưng bán nước càng khuất nụ. Hiện giờ đại thế đã mất. Chỉ có lựa chọn chính xác, bọn họ mới có thể sống sót, mới có thể không bị người chọc cuộc sống quá cả đời. Hai bên tranh chấp không dưới, đừng nói thương nghị đối sách. Chỉ là xảo đều xảo đau đầu Vốn dĩ dụng binh thích đáng Còn có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng Này một loạn, quân lính tăng dã Mà đối sở ly tới nói Sự tình liền đơn giản nhiều Hoặc là tiếp thu bọn họ đầu hàng Hoặc là diệt bọn hắn Chương 815 triệu dự Nam Nhạc, Hoàng Cung Đại ly hoàng đế tân đến một năm nhẹ đại tướng Công vô bất khắc chiến vô bất thắng Ngắn ngủn 3 tháng nội đem cùng Nam Nhạc Giáp giới thành trì kể hết thu hồi Đến tận đây, đại ly chiều vứt bỏ Giang Sơn thu hồi thất thất bát bát. Hợp nhất mấy vạn đại quân, giải một ưu lại đằng ra tay thu thập mặt khác phản nịch, chỉ sợ nếu không bao lâu, đại ly chiều nên ngăn qua nghỉ chiến. Lúc này, là nam nhạc xuất binh hảo thời cơ. Đại ly cục thịt mỡ này, bọn họ nhìn chầm chầm nhiều năm như vậy, lúc này không gặm, quay đầu lại muốn ăn không dễ dàng như vậy. Các đại thần quỷ gối đại điện ngoại, thỉnh cầu diện thánh, một quy nửa ngày, không nhìn thấy hoàng thượng ra tới, đảo ra tới một công công nói, hoàng thượng khẩu dụ chấm thân thể không khỏe. Trong chiều chính vụ từ thái tử toàn quyền xử lý, hoàng hậu cùng chư đại thần hiệp trợ. Các đại thần quỳ tiếp chỉ. Chờ công công đi rồi, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng đây là làm sao vậy, phía trước thân thể không phải hào hảo sao, như thế nào sẽ thân thể không khỏe, đem sở hữu chính vụ đều giao cho thái tử xử trí. Thái tử hoang dâm bô đạo, mơ ước hậu cung sắc đẹp, chọc giận hoàng thượng, lúc ấy liền nói muốn phế thái tử, là trịnh lao quốc công quỷ một ngày một đêm, thiếu chút nữa tắt thở, hoàng thượng, xem tại tiên hoàng sau mặt mũi thượng trượng trách thái tử 50 đại bản, không được bất luận kẻ nào đưa dược đi vào, sinh tử tư mệnh, hiện giờ còn nhốt ở đông cung tỉnh lại, như thế nào sẽ đem chiều chính giao cho một cái tính toán phế bỏ thái tử. Hơn nữa hoàng hậu còn không có đứng ra phản đối, thật sự là không thể tưởng tượng. Trong chiều một nửa thế lực ở hoàng hậu một đảng trong tay, hoàng hậu dưới gôi không còn, chỉ nhận nuôi một tiểu hoàng tử, hiện giờ mới 3 tuổi, hoàng thượng nếu là có cái gì vặn nhất, này giang sơn dừng ở ai trong tay còn không nhất định đông cung nội Thái tử lười biếng nằm ở ghế trên, vạt áo nửa sưởng, lộ ra tuyết trắng mà kiện thạc cơ ngực, tràn ngập rụ hoặc, cung nữ thái giám quỳ đầy đất. Trong tầm tay là rượu ngon cùng mỹ thực, trên mặt đất một bầu rượu khuynh đảo, một chút cam thuần nện ở trên mặt đất, như mưa đánh lá sen. Cung nữ thái giám đại khí cũng không dám ra. Thái tử từ khi tỉnh lại, liền hỉ nộ vô thường, tính tình bạo ngược, này đồng cung cung nữ thái giám không biết đã chết bao nhiêu người, mỗi một ngày đều quá nơm lớp lo sợ, e sợ cho thái tử một cái không tao hứng liền đầu mình hai nơi. Thái tử một bộ hồng y, gì, trong tay một quả được khảm đá quý gương đồng, nhìn gương đồng chung chính mình, biểu tình đen tối khó lường, kia thân thú con người, gọi người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ở Đại Chu, vì chữ quân chi vị, bội triệu hoàng hậu cùng triệu ra mọi người mệnh, độc lưu hắn một người sống tạm hậu thế. Lại không thành tưởng hắn tún hạ thượng con hồng, chính mình nhảy tiến vào, sẽ lấy nam nhạc thái tử thân phận tỉnh lại. Gần ba tháng, hắn còn mơ màng hồ đồ, sợ là một hồi mộng đẹp không biết khi nào liền thanh tỉnh. Chỉ có đối với gương, kia trương không thuộc về hắn mặt, hắn mới có thể xác định, này hết thể đều là thật sự. Hắn, triệu dực, đại chu bị đuổi giết đào phạm, hiện giờ là nam nhạc thái tử. Mỗi khi nghĩ vậy câu nói, hắn liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Đây là ông trời tự cấp hắn cơ hội báo thù đâu. Kia tiếng cười vui sướng tràn trề, còn có một loại nói không nên lời nói không do ý vị, cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, đầu đều hận không thể chui xuống đất bên trong đi. Bên ngoài, công công bước nhanh tiến vào, báo tin vui nói: "Thái tử gia, hoàng thượng bị bệnh, mệnh ngươi giám quốc, hoàng hậu cùng chư đại thần hiệp trợ." Cầm trong tay gương đồng bức trên mặt đất, Triệu rực cánh môi nhếch lên một mảnh lãnh độ, nói: "Là nên đi ra ngoài đi một chút." Hắn đứng dậy, cấp bổn thái tử thay quần áo. Cung nữ vội đứng dậy, hầu hạ Triệu rực thay quần áo. Hắn đi trước Phượng Nghi cùng thấy hoàng hậu. Nam nhạc hoàng hậu tuổi không lớn, mới 23 tuổi, phong hoa chính ngủ, cung dung đoan trang trung lộ ra một chút vũ mị. Đôi lông mày nhẹ trọn gian, bị hoặc thiên thành. Gặp qua hoàng hậu Triệu Dực chào hỏi nói. Nam nhạc hoàng hậu nhìn hắn, lạnh lung cười, ngươi trong mắt còn có ta cái này hoàng hậu. Triệu Dực nhìn nam nhạc hoàng hậu, cười nói, bổn thái tử có thể ra đông cung, tất cả đều là hoàng hậu công lao, tương trợ tri tình, không dám quên. Nam nhạc hoàng hậu kiều dung tức giận, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ sống lột da của ngươi. Triệu Dực cười một tiếng, muốn hay không lúc này lên giường thượng lột đi, bổn thái tử cho ngươi cầm đao. Nam nhạc hoàng hậu hai tròng mắt phun hỏa, giận cấp dưới, nàng dạ dày buồn ôn, che lại ngực phun lên. Triệu rực mày nhăn lại, nói: "Ngươi bị bệnh." Nam nhạc hoàng hậu chảo qua tay biên trung trà liền triều Triệu rực ném qua đi, "Còn không phải ngươi làm chuyện tốt." Nam nhạc hoàng hậu thực phẫn nộ, nhưng phẫn nộ chung lại bí mật mang theo một tia sơ là mẹ người vui sướng. Nàng vốn là nhất ước gì thái tử chết người. Ngày đó hoàng thượng tức giận, muốn trượng trách thái tử, nàng sợ hộ vệ bất tận tâm, tự mình đi đông cùng giám sát, này một giám sát lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Hắn cũng dám. Dám đối với nàng dùng sức mạnh. Nghĩ đến ngày đó sự, Nam Nhạc Hoàng hậu liền cảm giác được khuất nhục, dùng mơ chua đem phiếm nôn cảm giác cấp xuống, nàng nghiến răng nói: "Hiện tại giám quốc quyền to ở trong tay ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Cùng đại ly liên hôn. Nam Nhạc Hoàng hậu trong lòng chấn động, cánh môi cắn gắt đào. "Ngươi..." Triệu Dực nói: "Yên tâm, không ai có thể lay động địa vị của ngươi, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi trong bụng này một thai là cái tiểu hoàng tử." Nam nhạc hoàng hậu rốt cuộc tuổi trẻ, nam nhạc hoàng đế tuổi tác đều cũng đủ làm nàng phụ thân rồi, nếu không phải vì chèn ép thái tử, tranh hắn chữ quân chi vị, nàng cũng sẽ không gả tiếng cung. Hiện tại, nàng lại muốn giúp hắn. Người cái này ác ma, đem ta kéo vào địa ngục. Nam nhạc hoàng hậu tạp đồ vật nói. Triệu dực cười một tiếng, xoay người rời đi. Đồ vật nện ở trên mặt đất, tùy ý tiếng cười chuyển tới nam nhạc hoàng hậu lô thai, là người đem ta từ địa ngục kéo đến thiên đường. Không có người so với ta càng cảm kích ngươi." Nam nhạc hoàng hậu tay vớt bụng nhỏ, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ biến mất, thay nhu hòa qua mang. Ngay sau đó nàng lại cả giận nói, người tới." Cung nữ thái dám vội tiến cung, Nam nhạc hoàng hậu hỏi, "Mấy ngày này thái tử sủng hạnh ai?" Cung nữ lắc đầu, không rõ hoàng hậu vì cái gì một ngày tổng muốn hỏi một hồi, chạy nhanh trả lời, "Thái tử ai cũng không sủng hạnh, mỗi ngày uống rượu, không có liền hảo, lại cấp buồn cung chọn mấy cái xấu nha đầu qua đi, càng xấu càng tốt." Nam nhạc hoàng hậu lạnh nhạt nói. Cung nữ. Hoàng hậu đây là ý định ghê tẩm chết thái tử a nàng sẽ không sợ người khác nói nàng quá ác độc sao. Hơn nữa trong cung xấu nhất nhà hoàng liền ở Đông Cung, không có càng xấu. Thái tử vào ngự thư phòng, chính đại quang minh ngồi ở trên Long ỷ đại thân thấy, vội nói, thái tử, này với lý không hợp. Thái tử tuy rằng giáng quốc, nhưng rốt cuộc chỉ là thái tử, này Long ỷ trong thiên hạ chỉ có một người có thể ngồi, đó chính là thiên tử. Triệu dực liền ngồi. Hắn tùy tay cầm lấy tấu trường, nói, không ngồi Long ỷ là làm buồn thái tử ngồi dưới đất cùng các ngươi thương nghị quốc gia đại sự sao. Đại thần cứng họng, ngự thư phòng lại không phải chỉ có Long ỷ còn có ghế rửa cùng ghế. Một bên đại thần chiều hắn lắp đầu, thái tử Giang Quốc, liền hoàng hậu cùng quốc cứu đều không có phản đối, hẳn là đặt thành nào đó hiệp nghị, bọn họ đứng ra, không phải cấp thái tử khai đao sao. Triệu rực đem tấu trường ném Long Án Thượng, nói, nghị tấu trường, đưa đi cấp đại ly hoàng đế. Bụt thái tử cầu thú Đại Ly Chiêu Ninh Quận Chúa. chương 816 Liên Hôn Nam nhạc thái tử đưa ra muốn cưới Đại Ly Quận Chúa, Nam nhạc văn võ bá quan đều ngốc. Đại Ly Hoàng đế liền Chiêu Ninh Quận Chúa một cái cháu gái nhi che chở như châu, liền ngự giá thân trinh đều mang theo trên người, e sợ cho có một chút sơ suất, sao có thể bỏ được lấy tới liên hôn đâu. Lại nói, Đại Ly đã có thể chỉ vào Chiêu Ninh Quận Chúa Chiêu Quấn Mã, vì chiều đình khai chi tán diệp, sinh hạ tân người thừa kế. Biết rõ không có khả năng sẽ đồng ý, còn đưa như vậy một phong thơ đi, này không phải bằng bạch chậm trễ thời gian sau. Nam nhạc đủ loại quan lại chắc chắn sự, triệu rực lại như thế nào sẽ không biết, hắn biết lao vương ra sẽ không đáp ứng, nhưng nếu hắn quyền lực nắm, nên làm điểm có quyền thế người nên làm sự. Như vậy hơn mạng người, ở hắn trước mắt bị chém giết, hắn lại không có năng lực cứu bọn họ. Triệu rực một nhắm mắt, chính là triệu gia mãn môn bị chém đầu thị chúng một màn. Vốn dĩ, triệu gia mới là người thắng. Liên bởi vì thần nữ có thể sống lại một lần, chiếm đủ rồi tiên cơ, hắn cùng triệu ra liền phải trả giá như vậy thảm trọng đại giới. Thâm hô một hơi, triệu rực giữa mày là thượng vị giả huy nghiêm, áp những cái đó triệu thần đều không thở nổi, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, làm theo. Nam nhạc đại thần thật sâu nhìn triệu rực liếc mắt một cái, tổng cảm thấy thái tử biến hóa quá lớn. Trước kia thái tử kêu căng râm rật, ham ăn biếng làm, trên mặt là cập nhả, một bộ hồng y điề, hoàng thượng tổng nhìn không thuẫn mắt, hiện giờ thay th thiếu vài phần mị hoặc, thêm vài phần trầm ổn cùng quân lâm thiên hạ khí phách, giống như hắn là trời sinh vương giả. Hoàng thượng do dự không quyết đoán, khai sáng không đủ, ghiền giữ cái đã có có thửa, thái tử so tiên hoàng càng không bằng, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra bọn họ nhìn lầm. Nửa tháng sau, Nam Nhạc xứ thần liền mang theo tấu trương tới rồi đại ly hoàng cung. Tại đây phía trước, sở ly cũng tặng phong tấu trương cấp Lào vương gia. Nam Nhạc ở khoảng cách biên quan 50 dặm địa phương đồn trú 20 vạn đại quân. Nam Nhạc là ở chính mình địa bàn đóng quân, không ai có thể quảng, nhưng nước láng giềng nhất cử nhất động, đều phải chú ý, đặc biệt là quy mô động binh, phải làm hảo tùy thời khai chiến chuẩn bị. Có sở ly tin ở phía trước, Nam Nhạc này một phong thơ liền không phải cầu thân đơn giản như vậy, đây là một phong huy hiếp tin. Nam Nhạc thái tử khuyên mộ đại ly chiêu ninh quần chúa, thiệt tình cầu thú, nếu đại ly hoàng đế không muốn giúp người thành đạt, kia Nam Nhạc liền phái binh tới đoạn. Lao vương gia tính tình cũng táo bạo thực, này phong thư xem qua sau thật sự sứ thần mặt liền ném ở trên mặt đất, cười lạnh nói, thiệt tình cầu thú. 20 vạn đại quân đóng quân ở biên quan, như hổ rình ngồi, đây là các người nam nhạc thiệt tình. Hai nước tương giao, không chém tới xử, đây là quy củ. Tuy rằng lão vương ra tức giận, nhưng là nam nhạc sứ thần cũng không nhanh không chậm, không chút hoang mang nói, ta hoàng bệnh nặng, thái tử lại thiệt tình khuynh mộ chiêu ninh quần chúa, dục cầu thú chi, 20 vạn đại quân đóng quân biên cảnh, tiếng có thể giúp đại ly bình ổn nội loạn. Tận ta nam nhạc thái tử thân là tôn nữ tế một phen hiếu tâm, lui có thể nên thú chiêu ninh quân chúa, phong cảnh trở thành ta nam nhạc thái tử phi. Đại ly văn võ bá quan toàn không đồng ý, nói, ta đại ly chiều liền một vị quân chúa, hoàng thượng dục chiêu quận mã vì hoàng gia sinh hạ chữ quân, nam nhạc thái tử chẳng lẽ nguyện ý vứt bỏ nam nhạc chữ quân chi vị tới ta đại ly làm quận mã ra sao? Chính là làm quận mã ra, lão vương ra cũng không cần. Nam nhạc thái tử phong bình cũng không tốt, người như vậy không có tư cách làm hắn tôn nữ tế. Nam nhạc sứ thần nói, đại ly hoàng đế muốn chính là trên người mang theo hoàng gia huyết mạch cháu ngoại nhi kế thử ngôi vị hoàng đế, chờ triêu ninh quận chúa gả cho chúng ta thái tử, sinh hạ tiểu thế tử có thể đưa về đại ly. Đại thần quần thần nôn ra máu. Nam nhạc thái tử tâm thật đúng là đủ đại, không ngừng muốn triêu ninh quận chúa người, còn muốn đại ly giang sơn. Bọn họ này một phen lão xương cốt bồi hoàng thượng đau khổ trống, thu phục đại ly mất đất, nam nhạc ở một bên khoanh tay đứng nhìn, thường thường châm ngừng ngoài thổi gió. Trâm ngòi bắc tần cùng Đại Ly đấu lên, đến lúc đó muốn đem Đại Ly nhất cử gồm thâu, hiện tại càng tốt, tưởng liên hôn tới cưới chiêu ninh quần chúa. Trực tiếp làm con hắn tới kế thừa Đại Ly. Hóa ra bọn họ là ở vì hắn nam nhạc thái tử thủ Giang Sơn Đâu. Đại Ly triều thần có đem nam nhạc sứ thần ném ra hoàng cung xúc động, cũng như vậy không biết xấu hổ người nhiều lời một câu, bọn họ đều cảm thấy ghê tởm. Nam nhạc sứ thần lại đúng lý hợp tình thực, Đại Ly triều nội loạn nhiều năm như vậy, nơi nơi là nạn dân cùng nạn đói. Dân chúng lầm than, ta Nam Nhạc mưa thuận gió hòa, binh hùng tướng mạnh, lúc này cùng ta Nam Nhạc là địch, chỉ có bị giết một cái kết cục. Chúng ta Nam Nhạc thái tử cùng đại ly hoàng đế giống nhau đều yêu quý ba tánh, không nghĩ động can qua, hảo hảo làm thông ra không hảo sao? Đối Nam Nhạc tới nói tự nhiên là nào nào đều hảo. Nam Nhạc thái tử hảo sắp đẹp, là giá áo túi cơm, chiêu Ninh quận chúa khuynh quốc khuynh thành, gả cho nàng, đó là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Nam Nhạc sứ thần hướng dẫn từng bước, hai nước liên hôn. Ta nam nhạc nhất định giúp đại ly mau chóng khôi phục thịnh thế phôn hoa. Có đại thần ở trong lòng nói thầm, nam nhạc đây là giúp đại ly sao? Việc này đem đại ly đương một cái tiểu nước phụ thuộc, thậm chí là châu còn đi, có thai gặp nạn bắt điểm bạc cứu tế. An uống lớn như vậy, cũng không sợ sống sờ sờ căng đã chết. Nam nhạc xứ thần thấy đại ly quần thần đều không nói lời nào, nói, chuyện lớn như vậy, đại ly hoàng thượng cùng đủ loại quan lại khẳng định phải hào hào thương nghị, thái tử nóng vội, còn thỉnh mau trong cấp hồi đáp Ta trở đi trước cáo lui Lao vương ra xua xua tay, lễ bộ thượng thư lãnh sứ thần đi hành cung đặt chân. Trong ngự thư phòng nổ tung chảo đầu tiên là đem nam nhạc giã tâm cùng nam nhạc thái tử phê không đúng tí nào. Chính là phê xong rồi, có đại thần chuyện vừa chuyển, nói, quốc khố hước không chịu không nổi chiến loạn, một khi cùng nam nhạc khai chiến, đại ly chiều nguy rồi. Lúc trước phẫn nộ đại thần đều không nói, đại ly hiện trạng xác thật gọi người đau đầu. Nếu nam nhạc muốn liên hôn, Từ hoàng gia bảng chi chung chọn một hai cái cô nương sách phong quận chúa công chúa đều không phải cái gì về khó, khả nhân điểm danh muốn chiêu ninh quần chúa. Nhân ra hướng không chỉ là sắc đẹp, mà là đại ly giang sân tới. Đại ly quần thần nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng đều biết lao vương ra luyến tiếp chiêu ninh quần chúa, tưởng chiêu ninh quận chúa chiêu quần mã, kéo dài hương khói, nguyên bản này liền không phải tốt nhất chi tuyển. Có đại thần cảm thấy không ngại làm chiêu ninh quận chúa liên hôn, trước ổn định nam nhạc, chờ chiêu đình hoan khẩu khí Lại cùng nam nhạc đua cái ngươi chết ta sống, chỉ là khi đó triều ninh quận chúa chỉ sợ là không có gì kết cục tốt. Nhưng thân là hoàng gia quần chúa, vì triều đình cùng bá tánh là nàng vinh hạnh. Đến nỗi tương lai ngôi vị hoàng đế ai tới kế thừa hoàng gia còn có dòng bên, tỷ như vĩnh vương phủ, triệu vương phủ. Chỉ cần lao vương gia ra lệnh một tiếng, 15 phút nội, liền có 17 18 hoàng tộc hậu bồi tới cấp án thình an, trong đó cũng không thiếu nổi bật hạng người, liền tính tạm được, còn có thể giao A, tuyển hiền thần lương tướng phụ trợ chính là đầu gỗ đầu, cũng có thể giáo hắn thông suốt. Lại lại không được, còn có thể nhường ngôi. Tuy rằng nhường ngôi thiếu, nhưng các đời lịch đại cũng không phải đã không có. Tóm lại, triều đình không thể rơi xuống nam nhạc trong tay đi. Các đại thần từ tranh chấp không thôi, đến dần dần nghiêng về một phía, lao vương ra đau đầu rụng nước Mà này tin tức chuyển tới biên quan triều ninh quận chúa lộ thai, nàng trực tiếp khí khóc. chương 817 Nhàn Tản Vốn dĩ chiêu quận mã, triều ninh quận chúa đều không thích hiện tại lại muốn nàng liên hôn, nàng như thế nào có thể thừa nhận. Nàng nằm ở tiểu trên giường, khóc hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mả thương. Minh Lan đem khăn đưa cho nàng nói, Lào Vương ra còn không có đáp ứng đâu, ngươi liền trước khóc một hồi, có lẽ là tin tức có lầm đâu. Minh Lan tuy rằng khuyên giải an ủi, kỳ thật nàng trong lòng cũng cảm thấy truyền sai khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chiêu ninh quận chúa cùng Đại Ly Giang Sơn cột vào cùng nhau, nam nhạc muốn cưới nàng, muốn chính là Đại Ly Giang Sơn làm của hồi môn. Hiện tại vương gia cùng vương phi, còn có sở ly đều tới, chiêu ninh quận chúa chính cao hứng giang sơn gánh nặng dỡ xuống tới, lại một tòa núi lớn để ép lại đây. Minh Lan đau lòng nàng. Ngưng quận chúa tắc nói, lao vương gia sẽ không đồng ý ngươi liên hồn, chính là ly vương hỏa ly vương phi cũng sẽ không đáp ứng. Vương phi ngày ngày tưởng nhậm nàng, e sợ cho nàng bị người bắt đi, an tẫn đau khổ, nơi nào bỏ được vừa thấy mặt, liền lại một lần mẹ con chia lìa Hơn nữa vương phi còn muốn mang nàng hồi đại chu đâu. Nàng là đại chu Chiêu Ninh Quận Chúa. Chiêu Ninh Quận Chúa hai mắt đấm lệ, ta biết tổ phụ luyến tiếp ta, nhưng đủ loại quan lại sẽ không luyến tiếp, ta cũng không đành lòng tổ phụ ở ta cùng Giang Sơn Chi gian do dự không quyết. Lời này nghe được Minh Lan cùng Ngưng Quận Chúa ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Ngươi thật sự phải gả. Ngưng Quận Chúa thanh âm có chút phiêu. Chiêu Ninh Quận Chúa lau sạch nước mắt, nàng không nghĩ nói nguyện ý, nhưng nàng từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, gặp qua không đếm được tướng sĩ trước một ngày còn cùng nàng vừa nói vừa cười. Sau một ngày liền trường chôn hoàng thổ, hoặc là thiếu cánh tay gây chân, ý chí tinh thần sa sút Năm đó nếu không phải bởi vì chiến loạn, Thánh Sơn trưởng lão cũng sẽ không đem tổ phụ cùng nàng trộm tới bình ổn chiến loạn. Nàng vốn chính là vì chiến loạn tới, nếu có thể lấy nàng bản thân chi thân làm nước quãng, dài đến 30 năm chiến loạn hoàn toàn ngừng lại, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng, nàng hy sinh có giá trị. Chỉ là nàng luyến tiếp tổ phụ, luyến tiếp đại ca đại tẩu, luyến tiếp còn không có tìm được phụ vương mẫu phi. Mới vừa nghỉ ngơi không có trong chốc lát nước mắt lại xuống ra, chiêu ninh quận chúa nằm ở gối đầu thượng rơi lệ. Minh Lan thở dài, trong lòng đối chiêu ninh quận chúa nhiều vài phần kính nghệ. Nếu là nàng, chưa chắc tàn nhẫn hạ tâm ly khai thân nhân liên hôn. Nhưng bọn họ ở đại ly thời gian không có đã bao lâu, lại không rời đi, cố cô, cô nương cùng vệ quốc công thế tử đã có thể thật sự đã chết. Đối với kia chưa từng gặp mặt nam nhạc thái tử, Minh Lan không có nửa điểm hào cảm. Chờ chiêu ninh quận chúa khóc mệt mỏi ngủ hạ Minh Lan đi trong quân lều lớn tìm sở Ly Lều lớn nội sở ly cùng sở Tam còn có một ít tướng quân cũng ở nghị luận việc này này tin tức không biết là ai miệng đại truyền khai trong quân tướng sĩ thậm chí liền ngọn lửa doanh tiểu binh đều biết Nam nhạc muốn chiêu Ninh quận chúa hỏa thân tin tức một nửa tiểu binh không hy vọng chiêu Ninh quận chúa xuất giá nhưng càng nhiều tướng sĩ hy vọng có thể về nhà có thể cùng một nhà già trẻ đoàn tụ như vậy vẫn luôn đái ở biên quan tùy thời sẽ khởi chiến hỏa cũng liền ý nghĩa bọn họ tùy thời sẽ chết Phường thụ Vinh Hoa Phú Quý Chiêu Ninh quận chúa liên tiếp hy sinh, bọn họ này đó tiểu binh, làm bá cánh trong đất bảo thực thời điểm, còn bị những cái đó tham quan ô lại tầng tầng bóc lột, nghèo hèn như cẩu, thân là loạn thế người, không bằng thái bình quyển. Những lời này ở trong quân truyền khai, ồn ào huyên náo. Sở Tam ngồi ở chỗ kia nói, Chiêu Ninh ở trong quân lớn lên, là các tướng sĩ nhìn lớn lên, không tính là nuông chiều từ bé, nhưng cái đó các tướng sĩ cũng rất thương yêu nàng, như thế nào sẽ nói nói như vậy. Sở Ly ánh mắt lánh trừng. Chỉ sợ là người có tâm cố ý kích động con tâm. Hơn nữa, lời đồn đãi truyền nhanh như vậy, bọn họ mục đích đặt tới. Minh Lan đi vào đi, sở ly nhìn nàng, nói, triêu ninh như thế nào. Minh Lan than nhẹ một tiếng, khóc nửa ngày, ngủ hạ, nàng không đành lòng lao vương. Hoàng thượng khó xử, cố ý hòa thân. Sở tam đứng ra nói, triêu ninh làm sao có thể cùng thân đâu. Ta không đồng ý. Mặt khác tướng quân nhìn sở tam, cảm thấy hắn quá kích động, việc này không phải hắn không đồng ý liền hữu dụng. Chỉ sợ chuyện tới hiện giờ, Hoàng thượng đều không có quyền tả hữu. Nhiều người tức giận khó phạm, nếu Hoàng thượng không thể vì Giang Sơn vứt bỏ một cái cháu gái nhi, như vậy Hoàng đế không coi là minh quân, không phải các ba tánh yêu cầu Hoàng thượng. Nhưng muốn cho triêu ninh quận chúa hòa thân, bọn họ cũng không đành lòng a nói câu bất kính nói, bọn họ là lấy triêu ninh quận chúa đường nữ nhi xem. Làm phụ thân, gà nữ nhi đều liên tiếp, không chi là hòa thân gà như vậy xa. Các đời lịch đại hòa thân công chúa không có mấy cái có kết cục tốt Có đại tướng con nói, việc này nên làm cái gì bây giờ, còn phải xem hoàng thượng cùng trong triều đại thần ý kiến, biên quan khoảng cách kinh đô quá xa, liền tính 800 dặm kịch liệt, cũng muốn 6 ngày mới có thể đưa đến, không chừng lúc này kinh đô đã có quyết định, liền tính triêu ninh quận chúa xuất giá, cũng không có khả năng từ biên quan thượng tiểu hoa, nam nhạc nếu để ra hòa thân, ta xem một chốc đánh không đứng dậy, nếu không trước mang triêu ninh quận chúa hồi kinh đi. Sở tam nghiêng đầu nói, liền sợ chúng ta chân trước vừa đi. Sau lưng nam nhạc đại quân liền công thành. Sở ly tay ở trên bàn nhẹ gõ. Nói, hẳn là sẽ không. Nam nhạc biết đại ly quốc khố hư không. Hiện tại lương thảo vẫn là hướng hoác ra mượn. Căng không được bao lâu. Một tháng sau đánh giặc. Liền nhiều tiêu hao con nhu Đối nam nhạc là chuyện tốt. Giống nhau chiến tranh nghỉ ngơi. Liền sẽ làm một bộ phận tướng sĩ cởi giáp về quê. Chính là vì tiết kiệm phí tổn. Nhưng là cứ như vậy rời đi. Sở ly cũng không yên tâm. Hắn nói, ta tu thư một phòng Làm nam nhạc thái tử tới đại ly tự mình thương nghị hôn sự. Những cái đó đại tướng quân giật mình, khuyên sở ly nói, tự tiện thỉnh nam nhạc thái tử tới đại ly, đây là phạm vào quốc pháp, không có hoàng thượng con dấu, nam nhạc thái tử cũng sẽ không tới. Sở ly nhàn nhạt nói, triêu ninh quận chúa tới quân doanh, mang theo hoàng thượng con dấu tới, đại ly việc, ta có thể toàn quyền làm chủ, không cần bẩm báo. Chỉ cần nam nhạc thái tử ở đại ly, không sợ nam nhạc đại quân hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần nam nhạc thái tử một ngày không rời đi, sẽ không sợ biên quan khởi chiến hỏa. Những cái đó tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng liền con dấu đều cấp đại tướng quân, đây là. đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại tướng quân ý tứ. Bọn họ có chút ngồi không yên, có tướng quân nhìn chính mình tay, nửa canh giờ trước hắn giống như chụp đại tướng quân bà vai. Trước hai ngày, bọn họ còn cùng đại tướng quân ở trong hồ tắm rồi, bọn họ xem đến không chừng là tương lai long thể A Sở ly xua tay nói. Vài vị tướng quân đi về trước đi. Các tướng quân rộng mở đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Chờ bọn họ ra quân doanh, Sở Tam cười nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ xem đại ca ngươi, như là đối hoàng thượng dường như cung kính. Sở Ly nói, không được nói bệ. Sở Tam tắt nói, nếu là đại ca lưu lại, này ngôi vị hoàng đế không cho ngươi kế thừa còn có thể cho ai kế thừa Sở Ly xoa giữa mày nói, ta còn là thích làm nhàn tản vương gia. Là đã nhàn tản lại có quyền thế. Còn có tiền vương gia sở tam sửa đúng nói. Như vậy vương gia, hoàng thượng đều hâm mộ được chứ? Như vậy vương gia, hắn biết đến liền ly vương phủ một cái, vẫn là lấy ngôi vị hoàng đế đổi. Minh Lan nhìn Sở Ly nói, làm Nam Nhạc thái tử tới đại ly thương nghị hôn sự, ngươi thật sự làm chiêu Ninh gà a? Sở Ly đương nhiên không đồng ý, hắn nói, chỉ là kế sách tạm thời, theo ta được biết, Nam Nhạc thái tử cùng Nam Nhạc hoàng hậu không mục, hiện giờ Nam Nhạc hoàng đế bệnh tình nguy kịch, mệnh Nam Nhạc thái tử giáng quốc. Nam nhạc hoàng hậu một đảng thế nhưng không có phản đối, nếu Nam nhạc thái tử không dám tới, kia hết thảy bình thường, nếu hắn thật tới, này trong đó nhất định có vấn đề. Nam nhạc thái tử nếu là người ở Đại Ly, Nam nhạc hoàng đế băng hà, hắn mặc dù là thái tử, cũng có thể bị phế, không, có 10 phần năm chắc, Nam nhạc thái tử tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Chương 818 hòa thân. Sở Ly tự tay viết viết tấu chương, các cử biên quan tướng quân làm sứ thần, đem tin đưa đến Nam nhạc. Nam nhạc, ngự thư phòng Nam nhạc thái tử ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương, xem đấu chương thời điểm trầm ổn nội liễm, cùng đại thần thương nghị chính sự thời điểm có lao luyện độc ác, ở chiều làm quan vài thập niên lao đại thần đều có chút ăn không thiếu. Thái tử ăn một hồi bản từ sau, quả nhiên biến hoa không nhỏ, lãng tử hồi đầu. Mấy ngày này, không lại xa hoa dâm dật, cũng không có lạm sát kẻ vô tội, nói là thoát thai hoán cốt đều không quá, thậm chí trở nên thực hiếu thuận, ngày ngày đi phượng nghi cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng thượng long thể thiếu an, làm thái tử giám quốc. Hoàng hậu giám sát, hoàng hậu cũng tận chức tận trách, mặc dù người đang có thai, cũng một ngày không rơi đi ngự thư phòng giám sát, ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì chính kiến không hợp cùng thái tử khởi xung đột, bất quá nhiều thái tử thoái nhượng. Hoàng hậu gả tiến cung năm sáu năm, đến nay mới hoài thượng Long Chủng, này một thai nếu là cái tiểu hoàng tử, nam nhạc giang sơn cuối cùng dừng ở ai trong tay, thật đúng là không biết bao nhiêu. Ngày này nam nhạc hoàng hậu mới từ ngự thư phòng hồi phượng nghi cung, sau lưng đại ly sứ thần liền đến. Sứ thần đem sở ly ý tứ chuyển đạt rất rõ ràng. Nam nhạc thái tử khinh mộ Chiêu Ninh quận chúa, vậy tự mình đi Đại Ly thương nghị hòa thân một chuyện. Phía trước Nam nhạc sứ thần ở Đại Ly Ngự thư phòng có bao nhiêu kiêu ngạo, Đại Ly canh giờ lại Nam nhạc Ngự thư phòng liền có bao nhiêu đúng lý hợp tình. Nam nhạc đại thần cảm thấy buồn cười, Đại Ly quốc khố hư không, liên tục chinh chiến, dân chúng lầm than, ta Nam nhạc thái tử coi trọng Chiêu Ninh quận chúa là các ngươi Đại Ly mấy đời đã tu luyện phúc khí, hoàng bệnh nặng, thái tử giáng quốc. Các người đại ly thế nhưng muốn thái tử tự mình đi đại ly thương nghị việc hôn nhân. Đại ly sứ thần cười một tiếng, ai đều biết ta đại ly hoàng đế bệ hạ dưới gối chỉ có triêu ninh quận chúa một cái cháu gái nhi, cưng như cưng trứng, hứng như lứng hoa, nhìn không tới các ngươi nam nhạc thành tâm, chúng ta hoàng thượng là không có khả năng đáp ứng làm triêu ninh quận chúa xuất giá. Nam nhạc thái tử lạnh lùng cười, thành tâm. Bồn thái tử lấy thái tử phi vị trí nên thú đại ly một cái tiểu tiểu quận chúa còn chưa đủ thành ý sao. 20 vạn đại quân bác thượng đón dâu, này phân thành ý vậy là đủ rồi đi. Đây là huy hiếp. Bất qua tới phía trước, đại tướng quân sớm đoán được nam nhạc thái tử sẽ nói như vậy, cũng dạy hắn như thế nào ứng phó. Sứ thần nói, nam nhạc thái tử sợ là không nghe rõ, thỉnh ngươi đi nam nhạc là thường nghị việc hôn nhân. Ngài có hay không tư cách làm chúng ta đại ly hoàng tộc tôn nữ tế còn muốn xem chung không chúng hoàng thượng cùng quận chúa ý, chúng ta hoàng thượng vì triêu ninh quận chúa cho tế, không ngừng nam nhạc thái tử còn có đại ly thế gia con cháu cùng thanh niên tài tuấn, cùng với bác tần hoàng tử. Nam nhạc thái tử trí tại tất đắc ánh mắt đột nhiên co rút, trên mặt hài hước chi sắc cũng thu liễm sạch sẽ, đại ly muốn cùng bác tần kết thân. Đại ly xứ thần cười một tiếng, nếu ngài không đi, kia bác tần hoàng tử phần thắng rất lớn. Một cái trước mắt vết thương đại ly, khó cùng nam nhạc chống lại, nhưng muốn kéo rất nam nhạc nửa cái mạng cũng không phải việc khó, cần phải lại cùng bác tần kết minh, nguy hiểm chính là nam nhạc. Nam nhạc thái tử cùng cả triều văn võ vốn là tự tin mười phần, đối đại ly cục thịt mỡ này trí tại tất đắc, lại không nghĩ rằng đại ly sẽ phản đem nam nhạc một ván. Nam nhạc thái tử nhìn đại ly sứ thần, cười nói, nếu nói nam nhạc là lang, kia Bắc tần chính là hổ, đại ly thật sự muốn dẫn lang đổi hổ. Đại ly sứ thần đấy lòng thở dài một tiếng, chuyện tới hiện giờ, còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể cười nói, hoàng thượng tâm tư, chúng ta làm thần tử không dám đoán, nhưng lựa chọn nhiều. Chiêu ninh quận chúa cũng có thể chọn một cái vừa ý. Chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất nhiều một chút lựa chọn không phải sao. Thân là hoàng đế, tốt xấu không có bị người bức đem cháu gái Nhi chắp tay đưa ra đi. Đại tướng quân quả thực là trời sinh đế vương chi tài, không ngừng sẽ mang binh đánh chữ. Xử lý này đó trong chiều chính vụ cũng là thuận buồm xôi gió. Đại ly sứ thần chắp tay thi lệ nói, thiệp mời ta đại ly đưa đến, đi hoặc là không đi, toàn xem nam nhạc thái tử đối ta đại ly chiêu ninh quận chúa có bao nhiêu khuyên mộ Cáo tử, sứ thần đem thiệp mời đưa lên, xoay người rời đi. Sứ thần đi rồi, nam nhạc triều thần nghị luận sôi nổi, có chút khó hiểu nói, sứ thần liền ở Đại Ly, lớn như vậy tin tức như thế nào cũng chưa chuyển quay lại tới. Nam nhạc thái tử cũng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, Đại Ly không cần đặc biệt đưa như vậy một phong thiệp tới, trực tiếp mời Bắc tần hoàng tử đi liền thành, không cần làm điều thừa. Bất quá khách khí như vậy có lễ nam nhạc tùy tiện xuất binh nhưng thật ra không lý do. Nam nhạc đại thần nhìn Nam nhạc thái tử, nói, thái tử muốn đi đại ly sao. Nam nhạc thái tử tươi cười chưa đạt đáy mắt, phản phất mông một tầng miếng băng mỏng dường như, buồn thái tử còn có lựa chọn đường sống sao. Hắn không đi, tiện nghi bắt tần, đến lúc đó nguy hiểm chính là Nam nhạc. Nam nhạc đại thần thổn thức, nói, chính là hoàng thượng bệnh nặng, bệnh thái tử ngài giáng quốc, lúc này rời đi, chỉ sợ hoàng hậu một đảng. Đại thần sợ thái tử có đi mà không có về. Tuy rằng không biết thái tử là tạm thời thu liễm tâm tính làm cấp hoàng thượng xem, vẫn là thật sự biến hảo, dù sao cũng là thái tử, tổng so ngoại thích chuyên chính hảo. Phượng Nghi Cung Nội Hoàng hậu phụ huynh biết được đại ly sứ thần đưa thiệp mời tới sự, đều cảm thấy là cái không dung bỏ lỡ cơ hội tốt, nhân cơ hội diệt trừ thái tử, đỡ tiểu hoàng tử thượng vị, nếu sinh chính là cái công chúa, kia không có biện pháp, nhưng nếu là cái hoàng tử, kia nam nhạc chính là đều ở bọn họ không chế chúng. Nam nhạc hoàng hậu nghe xong liền nói Nữ nhi tìm cha tới, là làm ngài liên hợp triều thần khuyên thái tử không cần đi đại ly. Hai người nhìn hoàng hậu ngốc, thốt như vậy cơ hội, há dung bỏ lỡ. Hoàng hậu chớ nên lòng dạ đàn bà. Hoàng hậu mày nhăn nói, nữ nhi làm việc có chừng mực, cha chớ nên thiện làm chủ trương, thư nữ nhi đại sự. Nữ nhi hồ đồ A. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, bỏ lỡ này thôn đã có thể không có nảy cửa hàng. Nhưng là nam nhạc hoàng hậu không được, bọn họ cũng không chiếp. Bọn họ liên hợp triều thần làm nam nhạc thái tử từ bỏ đi đại ly cầu thân, chính là nam nhạc thái tử Khang khăng muốn đi, hơn nữa đem triều chính giao cho hoàng hậu cùng quốc cứu, nhưng thật ra làm quốc cứu sở không được đầu vóc. Một cái khăng khăng không giết thái tử, một cái không phòng bị bọn họ, chủ động đem triều chính giao cho bọn họ quản Mặt trời là mọc từ phía tây sao Lại nói biên quan, sứ thần rời đi nam nhạc, trở lại quân doanh sau, đem nam nhạc thái tử cùng đại thần phản ứng báo cho sở ly, sau đó nói. Nam nhạc thái tử cùng nghe đồn tựa hồ không giống nhau, từ mặt mày xem, không giống như là sa hoa dâm giật hàng người, trầm ổn có thừa Sở tam cười nói, không phải nhìn lầm. tiêu tướng quân nói, ta này đôi mắt đến nay cũng liền xem đi rồi một hồi mắt, không thấy ra tiểu tướng quân là nữ nhi thân, tiểu tướng quân khí khái, nam tử cũng chưa mấy cái so được với. Này vô mông ngựa đủ tiêu chuẩn, nhưng là sở tam không cảm giác. Hắn đương nhiên là có nam tử khí khái, hắn trong xương cốt vốn dĩ chính là một người nam nhân. Tướng quân nói, cũng không biết nam nhạc thái tử có thể hay không tới. Sở ly gõ cái bàn nói, này hai ngày, tướng quân trung sự vụ công đạo một chút, chúng ta liền khởi hành hồi kinh, biên quan việc, còn làm phiền vài vị tướng quân triêu ứng. a vài vị tướng quân giật mình, đại tướng quân muốn đích thân hộ tống chiêu ninh quận chúa hồi kinh. Nay ở bọn họ xem ra hoàn toàn không cần thiết, có sở tam hộ tống vậy là đủ rồi. chương 819 biểu muội Hai ngày sau, sở ly liền thu được nam nhạc chuyển quay lại tới tin. Nam nhạc thái tử lực bài trúng nghị, sắp khởi hành tới đại ly cầu thân tin tức. Ngày nay, sở ly cùng sở tam bọn họ an bài hảo trong quân sự vụ sau, liền khởi hành hồi kinh. Đây là sở ly đi vào đại ly sau, lần đầu tiên rời đi quân doanh, hơn nữa để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều, phòng trừng sẽ không lại hồi biên quan. Thói quen quân doanh, phải rời khỏi, ngược lại có chút không tha. Sở ly nghĩ đến dùng tây tần tới kiểm chế nam nhạc, bước nam nhạc thái tử tự mình tới đại ly cầu thân. Thiệp mời đưa đến Nam nhạc đồng thời cũng phải người ra roi thúc ngựa báo cho lao Vương ra lão Vương ra cảm thấy biện pháp này cực Hảo lập tức An bài sứ thần đêm tối kiêm trình đưa đến Tây Tần ở thương nghị Hòa thân một đoạn này thời gian nội đại ly Nam nhạc Tây Tần sẽ không tái khởi chiến hỏa bởi vì bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng chiêu Ninh quận chúa quy túc lại xử về kinh đô bên trong xe ngựa nhưng quận chúa nghiêng đầu nói không biết lao Vương ra sẽ dùng cái dạng gì biện pháp giúp chiêu Ninh trọn vị Hân phu là luận võ chiêu thân sao. Nàng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Luận võ chiêu thế, nàng chỉ ở kịch nam xem qua. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ như hà, đương nhiên, là mặt nàng hồng không phải ngưng quận chúa, mà là Minh Lan, nàng cười nói, chỉ sợ không phải luận võ chiêu từ đơn giản như vậy, có sở tam ở, chiêu này tế quá trình chỉ sợ ai cũng đoán không được. Minh Lan vừa dứt lời, sở tam thanh âm liền truyền đến, đại tẩu, ngươi như vậy hiểu biết ta, ngươi không sợ ta đại ca An Phi dấm A. Minh Lan xúc lên màn xe nói không cái chính hình sở tam vuốt má mau cười ha hả nói này một đường ta đều suy nghĩ như thế nào chọn rể chiêu Ninh ngươi có ý trung nhân không có nếu là có ý trung nhân liền dễ làm hoàn toàn có thể nhằm vào ý trung nhân tới một cái chiêu thế cái gì Tây Tần hoàng tử Nam nhạc Thái tử đều nơi nào mát mẹ nào đợi đi bất quá không phải phần thật bản lĩnh tưởng tới hắn biểu muội hắn sẽ không đáp ứng chiêu Ninh quận chúa bị hỏi mặt đỏ nàng đâu ra cái gì ý trung nhân Tổ phụ vẫn luôn đem nàng nốt ở trong hoàng cung, không được nàng ra cửa, trong cung cũng không làm yến hội, trừ bỏ vài vị quý phu nhân, nàng liền thế ra thiếu ra đều không quen biết mấy cái, nhưng thật ra nhận thức một đám thái giám. Ở quân doanh, nàng thấy đều là tướng sĩ, đãi nhiều nhất địa phương chính là lều lớn cùng quân y ở bên người, cũng liền gần nhất mấy tháng, có đại tẩu cùng ngưng quận chố bồi, nàng nhật tử mới quá thú vị một chút. Sở tam bước cầm nói, không có ý chung nhân, kia thật đúng là khó làm, này một đường hồi kinh. Ngươi không có việc gì nhiều sốc lên màn xe nhìn xem, không chuẩn có thể tìm được một cái ý chung nhân. Ngưng quận chúa vẻ mặt hát tuyến, nói, ngươi tưởng chọn cải trắng đâu. Sở tam nhìn răng, ai đều không hủy đi hắn đại, liền nàng hủy đi nhất cẩn mẫn. Sở tam nhìn ngưng quận chúa nói, còn có ngươi, thế gia thiếu gia, thanh niên tài tuấn đều phải tham gia chọn rể đến lúc đó ngươi cũng được với, nếu là triêu ninh không có ý chung nhân, ngươi cưới nàng. Ngưng quận chúa nổi giận quay hàm nói, ta như thế nào thượng à? Nếu là thật luận võ, ta còn không được bị bọn họ cấp tấu bẹp. Phiền thoái. Nếu là thân mình là của hắn, đâu ra nhiều như vậy phiền lòng sự A. Bất quá hắn lên không được, còn có đại ca đâu. Cũng không tin còn có ai võ công có đại ca cao. Một đám người vừa nói vừa cười, về kinh đô đường xá tuy xa, nhưng là một chút đều không phiền muộn. Chiêu ninh quận chúa dùng tiếng cười quên mất phiền não, tuy rằng nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy, nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tuyển Tây Tần Hoàng Tử. Hoặc là gà cho nam nhạc thái tử Chứ bỏ bọn họ, nàng gà cho ai Đều sẽ tái khởi chiến hỏa Một đường hành thuyền, tới rồi Tề Châu Chiêu ninh quận chúa xúc lên màn xe Nhìn bên ngoài đường phố nói Phía trước có gia điểm tâm hương vị đặc biệt hảo Tổ phụ yêu nhất ăn, chúng ta đi nếm thử đi Ngưng quận chúa nói Có phải hay không thực sự có như vậy ăn ngon a Chiêu ninh quận chúa gật đầu Là ăn ngon thật, ngự thiện phòng đều làm không ra hương vị Có một hồi tổ phụ còn đường vòng tới ăn đâu Sở tam liền nói Kêu nhưng đến đi xuống hảo hảo nếm thử, nếu Lão Vương ra như vậy thích, như thế nào không làm người tới học như thế nào làm. Chiêu ninh quận chúa lắc đầu, trên đầu chân châu trầm vẽ ra tuyệt mỹ độ cung, nàng nói, ta cũng nói như vậy, nhưng tổ phụ nói, này điểm tâm muốn tại đây rằng cửa hàng ăn mới có hương vị. Sở Tam cười cười, ta xem Lão Vương ra ăn không phải điểm tâm, là hồi ức. Bên kia thiết giáp vệ kinh ngạc nhìn Sở Tam, Sở Tam nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Trước nay không nghe ngươi nói quá như vậy có chiều sâu nói thiết giáp vệ ấp đúng thanh nói. Sở tam trực tiếp ở trên lưng ngựa hôn đột. Không phải có chiều sâu, mà là hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hoàng thượng đem ngưng quận chúa tứ hôn cho phượng đại thiếu ra sau. Hắn đi ở trên đường, nhìn hoa đăng, liền nhớ tới hắn làm hại ngưng quận chúa đem hoa đăng tiêu sự. Tưởng bồi nàng một chẳng, nhìn đến bán rìu, liền nhớ tới cô ý lộng đoạn nàng rìu tuyến sự. Giống như, hắn liền không làm qua chuyện tốt gì. Sở tam đem hồi ước đình chỉ Nói, đi nếm thử điểm tâm đi. Cửa hàng liền ở phía trước chuyển biến chỗ chiêu ninh quận chúa cao hứng chỉ lộ. Sở ly cưới ở trên lưng ngựa, nói, hôm nay ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Lúc này vừa mới đến giữa trưa, cũng liền ý nghĩa các nàng có thể ở trên phố dạo nửa ngày. Nưng quận chúa cùng Minh Lan mấy cái đều cao hứng hỏng rồi, cuối cùng là có thể đi dạo phố, đều ở bên trong xe ngựa nghẹn hỏng rồi. Xuống xe ngựa, đạp lên trên mặt đất, nhìn trên đường người đến người đi. Cảm giác đều sống lại giống nhau, thần thái phi dương. Cười ở trên lưng ngựa, nhìn ngưng quận chúa nhìn trang sức phô, còn có những cái đó tươi đẹp tơ lụa, sở tam khỏe miệng xả lại xả, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Tiểu bán hàng dòng ngân cần nói, công tử là mua đưa cho người trong lòng đi. Một chậu nước lạnh tươi xuống dưới, ngưng quận chúa yên lặng đem trên tay ngọc châm buông xuống. Minh Lan đôi mắt nhìn chầm chằm những cái đó chống bỏi cùng đầu gỗ điêu khắc món đồ chơi, này hẳn là sơn nhi thích. Chính trọng đâu, một bên đi tới một nam tử Nghiêng đầu xem hắn, hô, cô nương. Minh Lan cảnh giác nhìn hắn, một bên thiết giáp vệ đi tới nói, thiếu đến gần. Nam tử tay cầm ngọc phiến, chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng nói, đến gần. Thiết giáp vệ ít khi nói cười nói, lại không đi, đường trách ta không khách khí. Thật là, đi dạo phố còn có người đến gần, không biết sở ly lòng dạ hẹp hỏi sao, nhiều tới vài lần, phòng trừng về sau đều không được nàng đi dạo phố, Minh Lan xoay người rời đi. Nam tử đôi mắt trọn tròn, sợ ngây người. Biểu mội, ngươi liền như vậy đi rồi. Gì? Biểu muội Minh Lan xoay người quay đầu lại, nam tử một phen thấy thiết giáp vệ đẩy ra, nói, ta là ngươi biểu ca à, ngươi đã quên. Nhân ra nói là Minh Lan biểu ca, thiết giáp vệ cũng liền không ngăn cản chứ. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến, nàng không có cố minh châu ký ức, nàng biểu ca tự nhiên không nhận biết. Minh Lan che lại cái chắn nói, đầu chịu quá thương, không nhớ rõ. Nam tử nói, ta biết, ngươi bị vĩnh vương phủ quận chúa tạp bị thương đầu. Không phải ở ở trong cung một đoạn thời gian sau, chẳng lẽ không chị Hảo. Không ngừng nhận được nàng, liền nàng bị vĩnh vương phủ quận chúa tạp thương đầu sự đều biết, sẽ không thật là nàng biểu ca đi. Minh Lan không giam thiếu cảnh giác, chỉ nói, ta không nhớ rõ ngươi, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ta biểu ca. Nam tử cao mày, tự hồ suy nghĩ biện pháp chứng minh. Bên kia sở ly thấy Minh Lan cùng một xa lạ nam tử nói chuyện, liền cất bước đã đi tới, vừa lúc nghe được nam tử nhỏ giọng nói, ngươi phía sau lương thượng có khối tiểu bớt Sở ly mặt nhất thời hát sáng lên. chương 820 giải thích. Minh Lan lớn như vậy, chưa từng có gặp được như vậy xấu hổ thời điểm quá. Một cái xa lạ nàm tử thò qua tới nhận biểu muội còn nhỏ vừa nói nàng phía sau lưng thượng có khớ bớt. Quỷ biết nàng phía sau lưng thượng có hay không bớt. Nàng cái hốt lại không có trường đôi mắt. Hơn nữa, nói lời này liền tính, còn vừa lúc bị sở ly nghe xong vừa vặn, mặt có bao nhiêu hắc nàng không nhìn thấy, nàng đưa lưng về phía hắn, nhưng là kia vèo vèo chuyển tới hàng khí Đông lạnh nàng xương cốt đều ở run. Sở tam đi tới, một phen méo kia cái gì biểu ca cổ háo tử, cao mày quát mắt, ngươi có can đảm lặp lại lần nữa. Sở ly là ngưng quận chúa thân mình, vóc người nhỏ sinh, so cái gì biểu ca muốn lùn nửa cái đầu, mới đầu là lóc chân, sau lại cảm thấy như vậy không thoải mái, tay dùng một chút lực, trực tiếp đem cái gì biểu ca eo cấp bẻ cong. Biểu muội cứu ta. Nam tử hô. Minh lan một cái đầu hai cái đại, có thể hay không không cần kêu nàng biểu muội nàng không phải nàng biểu mội A. Nhưng là này thân mình cố tình lại không phải nàng, nàng không có nhân ra Trấn quốc công phủ đích nữ cố Minh Châu ký ức. Minh Lan nhìn Mai Hương, Mai Hương hầu hạ quá nàng tắm rửa, Mai Hương đi tới, nhỏ giọng nói, cô nương phía sau lưng thượng thật sự có khối tiểu bớt. Sở Tam một chân đá qua đi, Nam tử hai mắt đam đam, thiếu chút nữa nhổ ra. Nói, ngươi là làm sao mà biết được. Sở Tam cắn răng nói, Nam tử một bên ho khan một bên nói, ta vì cái gì không biết. Nàng là ta biểu muội nàng tắm 3 ngày chiều thời điểm ta liền ở đây. Sở tam vẻ mặt hát tuyến, bắt tay buông ra. Nam tử đỡ tiểu sạp hò khan không ngừng, một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, nơi nào khiêng trụ sở tam kia một chân. Nam tử nhìn mình là nói, biểu muội ngươi khiến cho hắn như vậy tấu ngươi biểu ca ta. À. Một cái là vừa gặp mặt còn không có xác nhận thân phận biểu ca, một cái là sở tam, nàng đương nhiên hướng về sở tam, chỉ nói, chờ ta khôi phục ký ức, xác nhận ngươi là ta biểu ca. Ta lại cùng ngươi bồi không? Một cái là tự còn ở trong cổ họng, sở ly đã dôi tay đem minh lan thủ đoạn bắt lấy, mang nàng rời đi. Sở tam bọn họ theo sát sau đó, Mai Hương dừng ở cuối cùng, bị nam tử ngăn lại nói, kia thô lâu người là ai? Mai Hương nói, hắn là vệ quốc công thế tử, binh mã đại tướng quân, cố cô, cô nương vị hôn phu. Nam tử mày ninh thành bánh qua trèo, vị hôn phu. Biểu muội cùng vệ quốc công thế tử việc hôn nhân không phải đã sớm lui sao? Mai Hương lắp đầu, ta đây cũng không biết. Nam tử không hiểu ra sao. Đi xa vài bước, Minh Lan chụp đánh sở ly thủ đoàn nói, vương tay, ngươi bắt đau ta. Sở ly không núp đích, Minh Lan vặn mi nói, này thân thể lại không phải ta, không nhớ rõ biểu ca, ngươi tức giận cái gì à? kia triệu rực đâu? Sở ly bật thuốc lên một câu. Minh Lan bước chân cứng đờ, nhìn sở ly, tâm bùm loạn nhảy, cường tự chấn định nói, quan hắn chuyện gì? Sở ly thâm hô một hơi, hát trầm sắc mặt khôi phục ôn lãng, tiếng nói cũng trước sau như một thuần hậu không có việc gì. Bên kia triều ninh quận chúa kêu người, sở ly đi qua, sở tam đi lên trước, cổ quay nói, đại ca có phải hay không uống lộn thuốc, em đẹp nhắc tới triệu dực làm cái gì, lúc này hắn không phải ở đại chu bị triều đình đuổi dết sao. Liên tính bọn họ đều tới đại ly, nhưng còn có hắn cha cùng một dương hầu còn có tính ninh hầu ở, hoàng thượng cũng sẽ nổ cỏ tận gốc. Một cái hẳn là bị vứt ở sau đầu người, đại ca lại đột nhiên nhắc tới tới, thật sự là không lớn thích hợp. Hơn nữa, Mấy ngày này hắn tổng cảm thấy đại ca cùng đại tẩu chi gian có vấn đề, tuy rằng thánh sơn trưởng lao nói thánh nữ muốn bảo trì hoàn bích chi thân, nhưng đại ca cùng đại tẩu đó là tương kính như băng, nhiều nhất cũng liền kéo kéo tay nhỏ, hắn đều bội phục đại ca tự chủ kinh người. Nhìn sở ly xa lạ lại quen thuộc bóng dáng, minh lan phía sau lưng lạnh cả người, nàng tin tưởng sở ly tuyệt đối không phải tùy tiện nhắc tới triệu dực. Hắn có phải hay không đã biết cái gì? Hắn là đang trách nàng giấu giếm kiếp trước gã quá triệu dực chuyện này sao Chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều. Mua điểm tâm sau, bọn họ liền đi khách điểm nghỉ chân, chiêu Ninh quận chúa khen không dứt miệng điểm tâm, những người khác ăn đều nói không tồi, chỉ có Minh Lan cảm thấy hương vị giống nhau, không, có gì kỳ lạ chỗ. Đại khái là nàng tâm tư căn bản liền không ở điểm tâm thượng, nàng vẫn luôn trộm nhìn Sở Ly, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm manh mối tới, thất thần, tự nhiên ăn mà không biết mùi vị gì. Bất chi bất giác, mắt trước mặt một mâm điểm tâm liền thấy đế, nàng còn muốn bắt, chính là mâm không. Sở tam đoan điểm tâm cho nàng, một bên xem nàng, một bên xem sở ly nói, đại ca hiện tại dung mạo so trước kia kém quá xa, đại tẩu lại xem như vậy nhập thần, có phải hay không không được tốt. Đây chính là nam nhân khắc mặt. Minh Lan đứng dậy, đi qua đi đem sở ly kéo tới, đặng đặng đặng liền lên lầu. Có một số việc, không nói rõ ràng nàng trong lòng khó chịu, như ngạnh ở hầu. Thiết giáp vệ là mặt quỷ, cố cô, cô nương đây là chủ động nhào vào trong lực A, đại tướng quân thật là diễm phúc không cạn. Chiêu ninh quận chúa lấy khăn lau tay, nói, ta như thế nào cảm thấy nàng không lớn thích hợp a Ngưng quận chúa liên tục gật đầu, từ trên đường bắt đầu liền không thích hợp. Vẫn luôn không nói chuyện, sau đó đem người kéo lên lầu, đây là muốn nói lặng lẽ lời nói đâu. Thật không nghĩ tới ly vương thế tử dâm kính lớn như vậy, còn không phải là đụng phải một cái biểu ca sao, đến nỗi như vậy sao. Sở ly tùy ý Minh Lan lôi kéo lên lầu, sau đó đem cửa đóng lại. Hắn liền như vậy nhìn Minh Lan, muốn nghe xem nàng nói cái gì. Kết quả Minh Lan dựa vào môn, nắm ấy, không dám ngẩn đầu xem nàng. Trong phòng, yên tĩnh sau một lúc lâu, sở ly đánh vỡ trầm mặt nói, liền tính toán vẫn luôn như vậy không nói lời nào, cũng không cho ta đi ra ngoài. Minh Lan thâm hô một hơi, nhìn sở ly, chính là vừa thấy đến hắn đôi mắt, lại hoảng loạn đem túi đầu, ông thanh âm nói, có, có chuyện ta, ta che giấu ngươi. Sở ly ánh mắt thâm thúy, đáy mắt đen tối khó lường, gọi người sợ hãi. Minh Lan lời nói đến bên miệng. Nhìn đến hắn này phó biểu tình, liền như thế nào cũng cũng không nói ra được. Như thế nào không nói. Sở ly ánh mắt khẽ nhúc ních, lông mi tán tiếp theo tầng nhàn nhạt, nhạt bóng ma. Minh Lan đem hắn đẩy ra một ít, đi phía trước đi rồi vài bước, đem cửa sổ đẩy ra, ánh mặt trời chiếu dọi vào nhà, phản phất đem trong lòng khói mù xua tan vài phần. Không trung xanh thẳm như ngọc, trong suốt không thấy một tia đáng mây, Minh Lan nhớ tới kiếp trước kia một hồi lông ngống đại tuyết, như cũng cảm thấy lạnh băng đến xương. Hắn ý trải rộng quanh thân. Nàng chậm rãi hỏi, ngươi là khi nào đoán được, ta kiếp trước gả cho triệu dược. Sở Ly không nói gì, liền đứng ở nàng phía sau. Không có được đến đáp lại, Minh Lan quay đầu lại nhìn hắn, Sở Ly nói, ở nhảy vào ngọc huyết, bị sét đánh chung lúc sau. Minh Lan hơi hơi giật mình. Ở như vậy tình huống, hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy chút, chỉ nghe Sở Ly nói, kia một phách, ta không ngừng thay đổi thân thể, cũng có kiếp trước sở hữu ký ức. Hắn không phải đoán được, hắn là tận mắt nhìn thấy đến nàng ngồi trên kiệu hoa. Mũ Phượng khăn quảng vai gả cho triệu dự. Nàng cười như vậy vui vẻ, cười như vậy chói mắt. Hắn cũng biết nàng vì cái gì nhằm vào triệu gia, muốn diệt trừ cho sảng khoái chân chính nguyên nhân. Đề cử đô thị đại thần Lao thi sách mới. chương 821 gì? Hắn từ nhỏ cùng Lao Vương ra học binh Pháp, nhưng rốt cuộc không có nhiều ít thực chiến trải qua, lại như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, chỉ huy tam quân, làm bọn hắn thần phục Bởi vì hắn kiếp trước ở chiến trường, sen lẫn trong các tướng sĩ trung sở bò lăn lộn 8 năm Hắn dùng 8 năm thời gian đem triệu dực từ đại ly ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Kiếp trước, hắn tuy rằng cuối cùng thắng triệu dực, bước lên đế vị, quân lâm thiên hạ. Chính là, hắn mất đi mẫu phi, mất đi phụ vương, mất đi nàng. Cũng không có tìm về tổ phụ cùng triệu ninh. Chứ bỏ không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế, muốn một kiện cũng không có. Hắn là thất bại thảm hại. Nàng ở triệu gia, ở triệu dực đăng cơ kia một ngày, với triệu gia. Triệu yên làm hoàng hậu, cố âm lan thành quý phi. Con trai của nàng sách phong thái tử. Nàng chết thời điểm, chỉ có 22 tuổi. Mà hắn, sống suốt 80 năm, ở cô tịch trung sống Thọ và chết tại nhà. Ở tuyết sân đỉnh, hướng ngọc khuyết trung nghẻ dựng bị xét đánh sau, Minh Lan là trực tiếp tỉnh lại. Mà Sở Ly, tại đây ngắn ngủn trong ngáy mắt, quá xong rồi Minh Lan cái gọi là kiếp trước. Sở Ly không biết hắn là thật sự quá xong rồi, còn chỉ là tiếp nhận rồi những cái đó ký ức. Nhưng cái loại này tịch mịch cùng cô độc, quá xong một ngày lại một ngày không có bị cha tấn điên, là bởi vì hắn sợ như vậy tự sát, sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bác Lương Quốc Sư nói, Ngọc huyết giết người, thần nữ trên tay dính huyết, sẽ tiếp thu trừng phạt. Như vậy trừng phạt, thật sự là quá trầm trọng, đến bây giờ nhớ tới, như cũ cảm thấy ngực bị cự thạch áp nặng chiếu, gọi người thở không nổi. Minh Lan là hắn thế tử phi, hoài có thai khi, không dám thân thiết, mặc dù thay đổi thân thể, cũng vẫn là hắn thế tử phi, như thế nào nhẫn trụ cùng nàng ở cách xa xa nhưng là Thánh Sơn trưởng lão lời nói, hắn không dám không nghe. Hắn sợ trở về thời điểm, lại ra điểm ngoài ý muốn, lại đem kia cô tịch 80 năm lại đi một lần. Hắn không dám bảo đảm lúc này đây hắn sẽ không điên cuồng Hắn cũng đích sát sinh minh lan khí, khí nàng có mắt không tròng, kiếp trước hắn chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng thế nhưng không để ý tới hắn, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có triệu dực. Nhìn nàng cùng triệu dực nùng tình mà ý, hắn tưởng tiến lên ngăn cản, chính là bước chân lại như thế nào cũng nhúc nhích không được. Giống như là bị cái đinh đinh trên mặt đất giống nhau Ngoài cửa sổ Chuyên đến sở tam cười vui thanh Còn có ngưng quận chúa giận dữ Hiển nhiên, hai người lại xảo đi lên Sở tam luôn là lấy đầu thú ngưng quận chúa làm vui Sở ly nhìn phía cửa nói Sở tam làm ta kiếp trước muốn làm mà không có làm sự Minh Lan không nghĩ trước tiên thế Sở hữu vui sướng ký ức đều là hư ảo Chỉ có kia một hồi cắn nuốt lửa lớn là nhất chân thật Nàng cũng sợ sở ly nhớ tới nàng cùng triệu rực ở bên nhau tình hình Mới vừa rồi ở trên phố, hắn nếu không phải đột nhiên nhảy ra tới như vậy một câu, nàng lại như thế nào sẽ đoán được hắn biết kiếp trước sự. Nhìn sờ ly, Minh Lan thực nghiêm túc nói, đối triệu dực cảm tình, đã sớm theo kiếp trước kia một hồi lửa lớn đều thiêu sạch sẽ. Hiện giờ, triệu gia cùng triệu hoàng hậu đều được đến ứng có báo ứng, triệu dực cũng ở bị người đuổi giết. Muốn báo thủ, lại báo không được. nay đối triệu dực tới nói, so trực tiếp giết hắn còn muốn thống khổ, Minh Lan hận ý cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được Sơn Nhi cùng Vương Gia Vương Phi bọn họ, trở lại Đại Chu, qua an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng không biết vì sao, từ sở Ly nhắc tới Triệu Dực Hở, nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Nàng tưởng cùng Sở Ly sinh ra hiềm khích, không nghĩ bởi vì một cái không cần thiết người cùng Sở Ly sinh ra ngật đắc tới, cho nên nàng muốn giải thích rõ ràng. Chính là sau khi giải thích, loại cảm giác này vẫn như cũ ở, thậm chí càng không thoải mái. Minh Lan nhìn Sở Ly nói: Ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Không có. Thật sự không có sao? Minh Lan truy vấn. Sở ly mày ninh hạ, hắn vì cái gì muốn sinh nàng khí, trừ bỏ có mắt không trọng, nàng cũng không có cái gì sai, ai còn không có nhìn lầm thời điểm. Hơn nữa, nàng đối chịu dự thái độ, hắn rõ ràng. Thật sự không có sợ ly nói. sợ Minh Lan lo lắng, sở ly thoáng bám vào người ở nàng trên chán hôn một cái, bất quá hắn thân chính là che đậy nàng giữa chán ngọn lửa bất ngọc truy. Mới vừa thân đi xuống, môn bị đẩy ra, sở tam đi đến, một tay đem sở ly kéo ra nói, đại ca, ngươi nhưng nhất định phải cầm giữ trụ, bằng không chúng ta liền trở về không được. Ngưng quận chúa đem Minh Lan kéo đến một bên. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, này đều cái gì cùng cái gì A Sở tam không yên tâm a trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, dễ dàng lau xuống cấp cỏ, hai người vào nhà nói vài câu nói khẽ không có việc gì, thời gian một lâu, sở tam liền có chút lo lắng. Vì có thể hồi đại chu chỉ có thể hủy khuất đại ca. Sở ly cũng là vẻ mặt hát tuyến, hắn nói, ta không có quên ngươi dặn dò ta nói. Sở tam buông ra tay, cười miệng nói, ta này không phải sợ ngươi kia gì kia gì. Cầm giữ không được sao. Nói, sở tam nhìn ngưng quận chúa liếc mắt một cái, ngươi này trong óc trang từ quá ít đi, vừa đến dùng thời điểm liền mắc kẹt, không nghĩ ra được. Ngưng quận chúa khí đảo mi, chính mình đọc sách thiếu, còn trái lại quái nàng, nàng rỗi tay véo sở tam. Ngươi cư nhiên dùng ta mặt làm như vậy đáng khinh biểu tình. Sở Tam nhai răng, nói ai đáng khinh đâu, muốn đáng khinh cũng là này mặt vốn dĩ liền đáng khinh, như thế nào có thể trách ta. Ngưng quận chúa xoa tay hầm hẻ, rất có cùng sở Tam đánh lộn thế. Hai người một xảo một xảo, liền đi ra ngoài, còn nhân tiện đem cửa đóng lại. Ra cửa, ngưng quận chúa tranh công dường như nói, ta phối hợp cũng không tệ lắm đi. Càng ngày càng có ăn ý sở Tam gật đầu nói. Ngưng quận chúa nằm bò môn đạo. Đại ca ngươi dễ dàng như vậy ghen A. Ngưng quận chúa cho rằng sở ly là bởi vì trên đường biểu ca sinh khí, vổ cản sủ con sở tam tác nói, khả năng cùng đại ca khi còn nhỏ bị ta đẩy mạnh lưu dấm có quan hệ đi. Dưới lầu chuyển đến một trận xôn xao. Thiết giáp vệ dấm lên bậc thang tới, nói, cố cô nương biểu ca lại tới nữa. Sở tam mày một ninh, đều nháo đại ca đại tẩu bất hòa, hắn còn dám tới đâu. Xem hắn không đem hắn đánh thành biểu đệ. Sở tam bạo tính tình, loát tay háo đặng đặng đặng đã đi xuống lâu. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một nhà hoàn đỡ một phu nhân đi vào tới Kêu cái gì biểu ca tránh ở phu nhân phía sau Nhìn đến sở tam vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ sau Càng là hướng bên cạnh trốn rồi một chút Rất giống hắn sẽ ăn người dường như Sở tam không có đánh nữ nhân thói quen Mày nhăn lại nói, tìm ai kia phu nhân nhìn sở tam liếc mắt một cái Nói, ta tìm Minh Châu Trên lầu, Minh Lan biết có người tới tìm nàng Liền từ trong phòng đi ra, mới vừa đi đến cửa thang lầu Liền nhìn đến một quý phu nhân nhìn nàng, lệ nóng doanh trọng. Hơn nữa, này phu nhân cùng nàng mặt mày còn có vài phần rất giống. Đây là cô mẫu vẫn là gì? Minh Lan đứng ở nơi đó không lúc đích, chính là kia quý phu nhân lại bước nhanh đi rồi đi lên, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, nước nợ nói, Minh Châu. Nam tử theo kịp, đứng ở thang lầu thượng nói, Nương, hiện tại nên tin tưởng ta là thật nhìn thấy biểu mội đi. Kia phu nhân vui sướng, nắm Minh Lan tay nói, khách điếm như vậy đơn sơ cùng dì về nhà chủ đi. chương 822 Cổ Quái Minh Lan không có chân quốc công phủ đích nữ ký ức, thật sự vô pháp đem trước mắt người làm như nàng gì kính trọng, nhưng là nàng đấy mắt toát ra thương tiếp, Minh Lan có vài phần động dung. Nàng bá chiếm người cố cô nương thân thể, đối với này đó yêu thương nàng thân nhân, không nên đương người xa lạ bỏ qua. Thưa người ân huệ, nàng không thể cho người ta lưu một đống cục diện dối rắm Minh Lan nhìn kia phu nhân nói, ta mất đi ký ức, không nhớ rõ gì cùng biểu ca kia phu nhân hốc mắt đỏ lên, càng thêm đau lòng Minh Lan, thậm chí cỡ trách trấn quốc công phủ những cái đó lòng lang dạ sói người. Khách điếm người không ít, không phải nói chuyện ơi Minh Lan thỉnh nàng vào nhà nói chuyện, kia phu nhân khăng khăng muốn Minh Lan cùng nàng trở về, Minh Lan lời nói dịu dàng xin miễn, nói, gì một phen hảo ý, Minh Lan. Minh Châu tâm lĩnh, nhưng chuyến này không ngừng một mình ta, còn có triêu ninh quận chúa cùng vệ quốc công thế tử, nhiều người như vậy đi gì ra chủ không có phương tiện. Kia phu nhân cười nói, đứa nhỏ đốc Bọn họ thân phận đều bất phàm, đi gì ra chủ là đồng tất sinh huy chuyện tốt, nào có không có phương tiện nói đến, là thật sự không có phương tiện A. Như vậy huyển chuyển nói, đảo thành khách sáo, Minh Lan nói, chúng ta chỉ ở khách điếm nghỉ một đêm, ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành hồi kinh, chậm chế không được. Mới vừa đem đồ vật từ bên trong xe ngựa dọn xuống dưới, này lại ngâng lên xe ngựa, đi gì ra đặt chân, một hồi vội xuống dưới, không phải nghỉ tạm, là càng mệt mỏi. Minh Lan đều nói như vậy Dì cũng không hảo cưỡng cầu, tuy rằng nàng là thật sự thật sự thực hy vọng bọn họ có thể đi. Dì nhìn Minh Lan kia trương từ nhỏ nhìn lớn lên mặt, nhìn như quen thuộc, rồi lại phá lệ xa lạ, nàng nói, mất trí nhớ chi chứng chị không hết sao. Minh Lan không có lắp đầu, cũng không có gật đầu, chỉ nói, thay ý để nói, muốn xem cơ duyên. Không tính biểu chuyện đặt người, chỉ cần nàng đi rồi, cố cô nương là có thể tỉnh lại. Vỗ tay nàng nói, Minh Châu Phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, đúng rồi. Ngươi biểu ca nói cho ta, ngươi cùng vệ quốc công thế tử hôn nước là chuyện như thế nào? Thánh chỉ tử hôn, sau lại từ hôn, hiện tại lại thành vị hôn phu thê, nàng đầu đều hồ đồ. Hơn nữa nàng trước đó không lâu hồi kinh, Trấn quốc công phủ không phải nói tự cấp nàng nghị thân, còn không được nàng nhúng tay hỏi đến. Việc này giam ba câu cũng nói không rõ, Minh Lan không biết như thế nào giải thích, liền lắc lắt đầu. Trong phòng người không nhiều lắm, sở ly bọn họ cũng chưa theo vào tới, chỉ có Mai Hương Hầu Hạ, nhà ở cách âm hiệu quả không tốt. Trên hành lang nói chuyện thanh chuyển đến, kia phu nhân nhìn Minh Lan nói, như thế nào không nhìn thấy chiêu Ninh quận chúa, tuy rằng các ngươi không đi trong phủ nghỉ chân, nhưng gì hẳn là cho nàng thỉnh cái ăn. Thỉnh an lúc sau, hẳn là muốn đi, Minh Lan gật gật đầu, lãnh nàng đi ra ngoài. Ra cửa, Minh Lan hỏi thiết giáp vệ nói, quận chúa đâu? Thiết giáp vệ lắc đầu, không nhìn thấy quận chúa. Không ngừng trên lầu, còn có dưới lầu, đều không có chiêu Ninh quận chúa bóng người. Nhưng thật ra một thiết giáp vệ nhìn mắt kia phu nhân nói, Mới vừa rồi một đống người tiến vào, quần chúa sấn loạn đi ra ngoài, hai thiết giáp vệ đi theo. Sở Tam đi tới nói, triêu ninh chuẩn em đi ra ngoài, ngươi biết như thế nào không nói. Thiết giáp vệ túi đầu nói, quần chúa không được bẩm báo, chỉ nói một lát liền trở về. Hơn nữa nàng là mang theo thiết giáp vệ đi ra ngoài, hẳn là không có nguy hiểm, quần chúa nói, hắn không dám không nghe. Sở ly mày nhăn lại, nói, phái người đi ra ngoài tìm. Sở Tam không yên tâm, triêu ninh quần chúa có chuyện gì. Ai cũng công đạo không được a Để lại hai thiết giáp vệ ở khách điếm, những người khác đều đi ra ngoài tìm Chiêu Ninh Quận Chúa. Mà giờ phút này Chiêu Ninh Quận Chúa đang ngồi ở đầu đường trên mặt đất, không coi ai ra gì ăn đường hồ lô. Hai thiết giáp vệ đứng xa xa nhìn, chán thượng tất cả đều là thô tráng hát tuyến. Chiêu Ninh Quận Chúa là đại ly triều trừ bỏ hoàng thượng chi vị, thân phận tôn quý nhất quận chúa, liền như vậy công khai ngồi ở trên đường ăn đường hồ lô. Đây là cái gì đam mê à? Nàng muốn thích ăn đường đ Bọn họ có thể đem tể châu sở hữu đường hồ lô xuyến đều mua trở về, ăn nàng một ngụm tuyết trắng hàm răng toàn bộ rất quang. Nhưng nàng đều không cần, liền phải ngồi ở đầu đường ăn, hơn nữa bọn họ dám đem nàng ngồi ở đầu đường ăn đường hồ lô sự nói ra đi, nàng sẽ chết không nhận chướng, hơn nữa đánh bọn họ bản tử. Như vậy uy hiếp, thiết giáp vệ tỏ vẻ thực hôn đột. Hơn nữa trên đường người đến người đi, nàng một cái xinh đẹp cô nương ngồi ở chỗ kia ăn đường hồ lô, thật sự thực chói mắt ra. Bọn họ thật sự thực không nghĩ thừa nhận đây là đại ly chiêu Ninh quận chúa. Năm xuyến đường Hồ Lô ăn xong, trên mặt đất không ít sơn cha hạt, Chiêu Ninh quận chúa vô vô tay, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Chỉ là mới vừa lên, bên kia lại đây ba cái du côn lưu manh, vẻ mặt đáng khinh tươi cười, vuốt cằm nói, "Còn không có ở đầu đường thấy quá như vậy xinh đẹp cô nương, còn như vậy thích ăn đường Hồ Lô, đi theo ra đi, ra mấy cái bao ngươi ngươi cả đời đường Hồ Lô." Thiết giáp vệ ít khi nói cười đi tới, Chiêu Ninh quận chúa thấy nói Kéo dài tới bên kia ngõ nhỏ, cũng đừng tấu quá thảm, hắn cha hắn nương nhận không ra là được, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tâm bình khí hoàng ngữ khí, thiết giáp vệ giống như là sách gà con dường như đem ba cái ru côn sách đi rồi. Chiêu ninh quận chúa liền ở trên phố đi dạo, bên kia một chiếc xe ngựa phát cuồng dường như chạy như điên lại đây, trên đường người đi đường sôi nổi nẹ tránh, người ngã ngựa đổ, loạn thành một đoàn. Chiêu ninh quận chúa hướng bên cạnh một chốn tay trống được tơ lửa quán trải lên, ước ác cảm chuyển đến. nàng túi đầu vừa thấy Liền thấy được chính mình trắng non trên tay tràn đầy máu tươi, dọa nàng sắc mặt một bạch, lập tức muốn kêu lên. Đã có thể ở nàng còn không có kêu ra tiếng thời điểm, Từ Tơ Lỗ vươn một bàn tay, đem nàng đi phía trước một túm, nàng thân mình nghiêng về phía trước. Cách một tầng xa mỏng, đôi môi tương đối. Con. Trong nháy mắt kia, phản phất một trận dòng nước xiết từ đầu phát hơi chuyển tới lòng bàn chân tâm. Chiêu Ninh quận chúa mặt đỏ nóng lên, tay vừa nhấc, cách xa mỏng phiến qua đi. Một cái tắt trực tiếp đem nam tử phiến hôn mê. Bãi tơ lũa cái giá cũng ngã xuống trên mặt đất. Bên kia một đám nam tử cưới ngựa lại đây, thấy như vậy một màn, mày nhăn chặt, hỏi, có hay không nhìn đến một cái bị thương nam tử. Vậy xem người đều lắc đầu, cười ở trên lưng ngựa nam tử nhìn triêu ninh quận chúa trên tay huyết, nói, ngươi thấy không có. Triêu ninh quận chúa nhẹ lay động phía dưới, bên kia thiết giáp vệ đánh xong người lại đây. Nhìn đến thiết giáp vệ, cưới ngựa nhân đạo, hắn bị trọng thương, trốn không xa, tiếp tục truy. Thiết giáp vệ không do nguyên do Thấy Triêu Ninh quận chúa lấy tơ lụa lau tay, Khẩn Trương nói: "Quận chúa bị thương. Bọn họ phụ trách bảo hộ Triêu Ninh quận chúa, nếu là Triêu Ninh quận chúa có việc, bọn họ không thể thoái thác tội của mình." Triêu Ninh quận chúa lắc đầu: "Ta không có việc gì." Thiết giáp vệ mắt sắc nhìn đến bị tơ lụa bao trùm nam tử, đem tơ lụa đẩy ra, liền nhìn đến như lúc dạng Tuấn Mỹ nam tử, bị trọng thương, trên người áo gấm đều bị huyết ướt đấm, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn dật. Thiết giáp vệ không tính toán lo chuyện bao đồng. Mới vừa rồi đám kia cưới ngựa hẳn là chính là truy này nam tử. Chiêu ninh quận chúa nhấc chân phải đi, chính là đi rồi hai bước sau, lại quay đầu lại nhìn thoang qua, ba phần xấu hổ bảy phân bực, dậm chân nói, đem hắn mang đi khách điếm. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. chương 823 đường hồ lô. Thiết giáp vệ một tả một hưu đỡ kia thế xịu nam tử, theo sát chiêu ninh quận chúa phía sau. Đi phía trước đi rồi không trong chốc lát, liền nhìn đến đi ra ngoài tìm tìm chiêu ninh quận chúa mặt khác thiết giáp vệ Nhìn đến Triêu Ninh quận chúa Bình Yên vô sự, thiết giáp vệ nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Tam cưới ngựa lại đây, hắn nhìn đến nam tử, nói: "Này nam tử là ai a?" Triêu Ninh quận chúa lắc đầu, không biết là ai. "Không biết." Sở Tam xoay người xuống ngựa, nhìn nam tử trên người thường, nhìn Triêu Ninh quận chúa nói: "Ngươi sẽ không thật nghe lời, lên phố đi lên tìm ý trung nhân đi, người này bộ dáng còn tính không tồi, nhưng thương thành như vậy, có thể hay không sống sót cũng không biết." Sở Tam chêu gẹo Triêu Ninh quận chúa: Chiêu ninh quận chúa trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng, so phía chân trời ánh nắng chiều còn muốn huyến lệ, đôi mắt đẹp trừng, rồi nói, biểu ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta chỉ là xem hắn trọng thương bị người đổi giết, đáng thương hắn thôi. Nói xong, chiêu ninh quận chúa cất bước liền đi. Nàng mỏng ra mặt nơi nào chịu được sở tam bắt thú, sở tam vẫn là đối nam tử cảm thấy hứng thú, nói, mang về khách điếm đi. Thiết giáp vệ đỡ nam tử theo sát sau đó, sở tam hỏi. Mới vừa rồi triêu ninh quận chúa lên phố thượng làm cái gì? Triêu ninh quận chúa vẫn luôn thực hiểu chuyện, nàng biết chính mình thân hệ đại ly an nguy, không có đặc biệt sự, nàng không có khả năng một mình đi dạo phố. Thiết giáp vệ võ công là không tồi, nhưng thật gặp cao thủ, hai cái thiết giáp vệ căn bản ngăn cản không được. Thiết giáp vệ đáp ứng quá triêu ninh quận chúa không nói đường hồ lô sự, nhưng là bọn họ càng không nói, sở tam càng tò mò, hắn lời nói khách sáo bản lĩnh nhất lưu. Sau đó liền đem triêu ninh quận chúa ngồi ở trên đường ăn năm xuyến đường hồ lô sự cấp đảo ra tới. Sở tam sợ ngây người. Hắn biết nữ hải tử đều tương đối thích ăn đường hồ lô, nhưng ngồi ở đầu đường ăn năm xuyến, không nói đến ế răng không nhức mỏi, nàng chính là đại ly triều chúng tinh phủng nguyệt triêu ninh quận chúa. Hơn nữa, hắn cũng không phát hiện triêu ninh đặc biệt thích ăn đường hồ lô A. Sở tam nhạy bén người được triêu ninh quận chúa không tầm thường chỗ. Nhìn thấy sở ly sau, sở tam đem việc này cùng hắn vừa nói. Sở ly cũng cảm thấy không thích hợp. Minh Lan cùng ngưng quận chúa bọn họ ở khách điếm chờ, thấy Chiêu Ninh quận chúa trở về, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, Chiêu Ninh, ngươi như thế nào đi dạo phố cũng không lên tiếng kêu gọi. Chiêu Ninh quận chúa vẻ mặt xin lôi nói, ta chính là nghĩ ra đi đi một chút. Minh Lan liền nói, không có việc gì liền hảo. Thiết giáp vệ đem nam tử đỡ lên lâu, trực tiếp đỡ vào nhà, sau đó giúp nam tử băng bó miệng vết thương. Nam tử miệng vết thương có huyết, hơn nữa môi vừa thấy liền trúng độc không nhẹ. Ta đi tìm đại phu tới cấp hắn nhìn xem thiết giáp vệ nói. Minh Lan thấy liền nói, ta đến đây đi. Đã lâu vô dụng huyết cho người ta giải độc, Minh Lan cầm chén nước, tích huyết sen lẫn trong trong chén, huy nam tử uống xong đi. Lưu lại thiết giáp vệ cùng Mai Hương canh giữ ở trong phòng, những người khác đều đi cách vách Một đống người thẩm vấn triêu ninh quận chúa ngồi ở đầu đường ăn đường hồ lâu cái này không tầm thường sự. Triêu ninh quận chúa phòng lên quay hàm, nói tốt không nói cho bọn họ. Thiết giáp vệ như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết đâu, không bao giờ phải tin tưởng bọn họ. Thấy triêu ninh quận chúa nhìn thiết giáp vệ, sở tam gõ cái bàn nói, đừng nhìn đông nhìn tây, trên đời này còn không có người miệng là ngươi biểu ca ta cậy không ra, thành thật công đạo, vì cái gì muốn ngồi ở đầu đường ăn đường hồ lô. Triêu ninh quận chúa cuối đầu nói, không thể vừa đi vừa ăn, ta liền ngồi ở nơi đó ăn bái. Này giải thích, không tật xấu. Nhưng là, cũng đến có người tin a sở tam nói. Thật sự không thể nói cho chúng ta biết. Chiêu ninh quận chúa ngừng đầu, liền nhìn đến mọi người đều ở dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Chiêu ninh quận chúa cái mũi đau xót, nói, ta đi theo tổ phụ đi vào nơi này sau. Tổ phụ bị người đổi giết, sợ mang theo ta có nguy hiểm. Liền đem ta cất giấu lúc trước ăn đường hồ lô địa phương, ta ở nơi đó đai đã lâu. Sau lại có một thiếu niên thấy ta khóc, cho ta năm xuyến đường hồ lô ăn. Đó là nàng ăn qua ăn ngon nhất đường hồ lô. Ê ẩm, ngọt ngào. Sợ nàng sợ hãi Hắn bồi nàng nói một hồi lâu nói. Nàng không biết hắn là ai, nhưng là kia đường hồ lô tư vị nàng còn nhớ rõ. Chính là sau lại nàng ăn lại nhiều đường hồ lô, cũng đã không có lúc trước kia năm xuyến tư vị nhi. Sở tam nghe xong bừng tỉnh nói, cho nên ngươi liền ôm cây lợi thỏ, ngồi ở chỗ kia ăn đường hồ lô chờ kia thiếu niên. Nữ đại 18 biến, mấy năm qua đi, chỉ sợ nàng chính là ở nơi đó ngồi xổm thành hóa thạch, nhân ra cũng không nhận ra được nàng, quá ngốc điểm nhi. Chiêu ninh quận chúa đỏ mặt nói. Tia thiếu niên khiêng đường hồ lô xuyến, nói hai văn tiền một chúi, làm ta nhớ rõ trả tiền, ta tính toán tìm được hắn, đem tiền còn cho hắn, lại thỉnh hắn tiến cung chuyên môn cho ta làm đường hồ lô ăn. Sợ tam. Hắn nói như thế nào thỉnh người ăn đường hồ lô, thỉnh ăn năm xuyến, nguyên lai là bán đường hồ lô. Hắn còn tưởng rằng triêu ninh quận chúa đang đợi người trong lòng đâu, nguyên lai đang đợi đường hồ lô. Hoàn toàn thất vọng. Triêu ninh quận chúa ngồi xuống, nói... Ta đây còn thiếu nhân ra 10 văn tiền không còn làm sao bây giờ. Nàng đời này, lần đầu tiên thiếu người tiền không còn, cũng là duy nhất một lần thiếu nợ. Đương nhiên, có chút lời nói, triêu ninh quận chúa chưa nói. Kia thiếu niên nói, ngươi nếu không còn tiền, ngươi liền phải cho ta làm tức phụ. Nàng đáp ứng rồi. Nàng đến còn tiền A. Ngày đó buổi tối, nàng làm ác mộng, mơ thấy hắn, hắn khiêng đường hồ lô xuyên chất vấn nàng, đã không còn tiền, còn dám hòa thân. Kia thiếu niên cẩm Tuy rằng khiêng đường hồ lô xuyến, lại không phải bán đường hồ lô. Nàng tránh ở nơi đó, vài cá nhân tới hỏi hắn đường hồ lô xuyến, hắn nói, ta không phải bán đường hồ lô. Tiểu ra ta không bán. Hỏi lại hắn nói, hắn nói, hai lượng bạc trắng. Thiếu một cái tiền đồng đều không bán. Hỏi lại, hắn lại trướng dưới, hai lượng hoàng kim một chối. Nàng ăn đường hồ lô hỏi hắn, ta cũng muốn hai lượng hoàng kim một chối sao. Hắn cười ra đẹp hàm rằng, ngươi chỉ cần hai cái tiền đồng là được ta không kiếm ngươi tiền. Nàng cao hứng gặm đường hồ lô nói, chờ ta tổ phụ tới, liền cho ngươi tiền. Hai người vừa nói vừa cười. Kia thiếu niên người nhà tìm tới, hắn liền đi theo cùng nhau đi rồi, còn hắn đường hồ lô xuyến là hạt đậu vàng đổi lấy, bán đường hồ lô không có tiền lẻ, liền đem đường hồ lô đều cho hắn. Đi phía trước, nhiều cho nàng vài xuyến, sau đó nói, ngày mai tới nơi này tìm ngươi lấy tiền, nếu là không cho, kia này nằm xuyến đường hồ lô liền tính là xính lễ, tương lai còn non d ngươi phải cho ta làm tức phụ. Nàng gật đầu đáp ứng rồi. Nàng khẳng định có thể còn hắn tiền. Chính là nàng nuốt lời, tổ phụ đêm tối kiêm trình mang nàng rời đi, sau lại lại đến, nàng đợi vài thiên, cũng không tái kiến kia thiếu niên. Chuyện này, vẫn luôn là nàng đấy lòng không giải được ngật đáp. Nàng ai cũng không đã nói với. Nàng này rốt cuộc là khi còn nhỏ lời nói đùa, vẫn là tính có hôn nước trong người đâu. Chiêu ninh quận chúa không qua được đấy lòng đạo khẳng này, ngồi ở chỗ kia ăn năm đường hồ lô Ăn xong sau còn không thấy được hắn, kia nàng coi như năm đó kia sự kiện chưa từng có phát sinh quá. Hắn chính là thật sự tìm tới, nàng cũng muốn chơi xấu không nhận chướng. chương 824 thích khách. Chiêu ninh quận chúa ăn xong rồi đường hồ lô, đem cái này đọc lại ở trong lòng năm xưa chuyện cú bông. Sở tam hỏi lại, nàng nói nhẹ nhàng, ai cũng không có hoài nghi nàng nói một nửa tàng VW. Chỉ đương nàng thiếu một bán đường hồ lô tiểu ca 10 văn tiền, trong lòng không thoải mái. Trên đời không thích thiếu người tiền người rất nhiều, lại nói cao lớn thượng một chút, đó là chiêu ninh quận chúa trọng tín thủ nặc, kẻ hèn 10 văn tiền, đối nàng một cái quận chúa tới nói có thể kêu sự sao. Sở tam xua tay nói, đều tan đi. Thiết giáp vệ nhóm tản ra, các tư này trước. Thấy chiêu ninh quận chúa trên mặt không có gì tươi cười, sợ nàng còn bởi vì 10 văn tiền không bỏ xuống được, sở tam vô nàng bả vai nói, còn không phải là 10 văn tiền sao, đầu đường khất cái đều không kém mười văn tiền, ngươi vì còn tiền. Ở trên phố trùng hợp cứu kia nam tử, ngày khác làm hắn giúp ngươi tìm được kia bán đường hồ lô, kia 10 văn tiền coi như là tiền khám bệnh. 10 văn tiền tiền khám bệnh, không có so này càng tiện nghi, quan trọng là tìm người rất khó, xem như thấy chiêu ninh quận chúa trong lòng thiếu tiền ngật đáp rời đi khai, không cần lại nhớ kỹ chuyện này. Nghĩ đến kia nam tử, chiêu ninh quận chúa tay nắm thật chặt, nói, biểu ca, tuy rằng thiếu người tiền muốn hay là nên, nhưng ta tốt xấu cũng là đường đường một quận chúa, thiếu nhân ra 10 văn tiền còn nhớ nhiều năm như vậy Lan truyền đi ra ngoài chỉ sợ muốn cười rất người răng hàm, người liền không cần giúp ta tuyên linh dương. Sợ tam nhấc tay làm thề trạng, biểu ca bảo đảm không nói, đánh chết cũng không nói. Hắn ánh mắt đảo qua, những người khác liên tục lắp đầu. Mới vừa rồi nói chuyện, bọn họ cái gì cũng chưa nghe thấy, cũng không ghi tạc đáy lòng, càng không có vụng trộm cười, cảm thấy chiêu ninh quận chúa có điểm kỳ ba. Trong phòng không khí lại vui sướng lên, trên lầu Mai Hương xuất hiện ở cửa thang lầu nói, quần chúa, kêu nam tử tỉnh. Chiêu ninh quận chúa xách lên làn váy đặng đặng đặng lên lầu, sở tam bọn họ theo sát sau đó, chính là chờ bọn họ muốn vào phòng thời điểm, chiêu ninh quận chúa tùy tay đem cửa đóng lại. Trong phòng, nam tử ở kiểm tra chính mình miệng vết thương, hắn thương có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn trong lòng rõ ràng, chính là hắn miệng vết thương như thế nào thu nhỏ. Hơn nữa, hắn trung kịch độc tựa hồ cũng giải, cả người khoan khoái. Hắn cho rằng hắn sẽ chết, không nghĩ tới sẽ được cứu trợ. Cảm giác được có một cổ khó có thể bỏ qua tầm mắt khóa chặt hắn. Nam tử tưởng nha hoàn, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được chiêu Ninh quận chúa. Nam tử hoàng hốt gian nhớ tới trên đường sự, hắn nói, "Là cô nương đã cứu ta." Ở trên phố, ta là nhất thời tình thế cấp bách mới có thể mạo phạm cô nương, còn thỉnh. Chiêu Ninh quận chúa bước nhanh đi qua đi, một tay đem hắn miệng che lại, hung tợn, vẻ mặt hung tàn nói, "Trên đường sự, ngươi muốn nhắc lại một chữ, ta liền ở trên người của ngươi chọc 17 178 lỗ thủng, lại đem ngươi ném trên đường đi." Vừa dứt lời, môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Chiêu ninh quận chúa nhanh chóng buông tay, chạm xa hai bước, hỏi, thành thật công đạo, ngươi kêu gì, ra ở nơi nào, đắc tội người nào, vì cái gì sẽ bị người đổi giết. Một hơi nhảy ra tới nhiều như vậy vấn đề, hỏi tất cả mọi người ngốc. Nàng như thế nào hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa ngự tốc như vậy cấp, chẳng lẽ nàng đối này nàm tử cảm thấy hương thú. Nam tử có chút ngốc, nhưng là hắn biết chiêu ninh quận chúa là sợ hắn trong lúc vô tình hôn chuyện của nàng làm đại gia biết, sự tình quan nàng khuê dự. Nàng thận trọng chút không gì đáng trách. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, tại hạ Lên Thiếu Hoãn, Dĩnh Châu nhân sĩ, trong nhà bài Lao tam nhiều thế hệ làm buôn bán, nhân gia tộc kế thừa vấn đề, bị người đổi giết. Hắn con ngươi rất đẹp, giống bầu trời ngôi sao, giờ phút này bị mây đen bao phủ, liếc mắt một cái nhìn không tới hắn tâm, chỉ có thể cảm nhận được hắn cô đơn cùng đau lòng. Bị người đuổi giết, chỉ có hận, chỉ có tay chân tương tàn, mới có thể đau lòng. Hắn thầm hô một hơi, đem cô đơn quét tới. Hướng đại gia nói lời cảm tạ. Sở tam nhìn hắn, hỏi, người tùy tùng đâu? Đã chết, vì cứu ta, mấy cái huynh đệ đều đã chết. Liền từ huynh đệ hai chữ, sở tam liền đối này nàm tử cực có hảo cảm, rất ít có người lấy tùy tùng đương huynh đệ. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, đám kia người liền ở Tề Châu, lúc này làm hắn rời đi, mười có là tử lộ một cái, nếu cuối cùng vẫn là cái chết, kia bọn họ còn phí cái gì sức lực cứu hắn. Hơn nữa không thể coi thường thương nhân. Tại đây loạn thế bên trong, có thể sinh ý bất bại đều là có vài phần thủ đoạn, hơn nữa lần này có thể đem biên quan thu hồi tới, còn may mà hoác ra mượn lương thảo. Còn nữa, người là triêu ninh quận chúa cứu trở về tới, đối nhân ra lại như thế nào quan tâm, liền nói, chúng ta sáng mai liền về kinh đô, người là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là. Lời nói còn chưa nói xong, nam tử liền nói, ta cũng là muốn đi kinh đô, có không mang ta một đường, tương trợ chi tình, ngày nào đó nhất định dụng tuyển tương báo. Không thành vấn đề. Sở Tam ứng thực sẵn khoái. Chiêu Ninh quận chúa miệng rầu cao cao, hiển nhiên không vui dẫn hắn. Sở Ly đáp nói, hắn mất máu quá nhiều, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đúng hạn xuất phát. Bọn người lui ra ngoài, môn đóng lại sau, nam tử lột ra quần áo, liền như vậy tiểu một lát công phu, miệng vết thương lại khép lại một chút, khôi phục nhanh như vậy, nam tử mắt lộ ra kinh ngạc. Có bực này tuyệt thế hảo dược người, tuyệt không phải người bình thường. Đi xa chút, Thiết giáp vệ không yên tâm nói. Không biết này nam tử nói là thật là giả, thật sự muốn dẫn hắn cùng nhau vào kinh sao. Thiết giáp vệ chỉ trích là bảo hộ triêu ninh quận chúa cùng minh lan mấy cái, cứu người không phải bọn họ thuộc buồn phận sự. Đặc biệt vẫn là một cái bị người đuổi giết người. Sở tam tắc nói, trực giác nói cho ta, hẳn là mang lên hắn. Triêu ninh quận chúa ở một bên, trong lòng nói thầm, trực giác còn nói cho ta, không nên mặc kệ nó. Nhưng người là nàng mang về tới, hiện tại nói lời này, nàng sớm làm gì xen vào việc người khác. Nam tử liền đại ở trong phòng, cũng không có ra tới, cũng liền không ảnh hưởng mọi người náo nhiệt. Nhưng rốt cuộc cứu chính là một người, không phải một con A miêu A Cẩu, hơn nữa vẫn là một cái bị người hạ độc đuổi giết người. Này một đêm, chú định không bình tĩnh. Thiết giáp vệ công nhiên đỡ một cái cả người mất máu nam tử xuyên phố quá thị, chỉ cần sau khi nghe ngóng là có thể biết. Đêm khuya tĩnh lặng hết sức, đám kia thích khách xuất hiện ở khách điểm ngoại, trong tay kiếm ở thanh lánh dưới ánh trăng, phiếm sâu kín lánh mang. Sắc. Một cái không lưu, cầm đầu một người, thanh âm so ánh trăng còn muốn lạnh băng. Phòng trong, Sở Ly ngủ ở trên giường, hắn luôn luôn tiền miên, như vậy nhiều ám sát xuất hiện ở dưới lầu, sát khí tất lộ, hắn cảm giác được. Chờ thích khách đá văng khách điếm đại môn tiến vào thời điểm, Sở Ly đã ngồi ở dưới lầu uống trà. Thích khách trong tay kiếm đối với hắn, không muốn chết, liền chạy nhanh lăn Sở Ly cười một tiếng, những lời này, ta nói hẳn là càng thích hợp một chút. Không biết cái gọi là... Thích khách lời nói không nhiều lắm, đơn giản thô bạo, nâng lên trong tay kiếm liền giết lại đây. nay một tá đấu, trên lầu thiết giáp vệ cùng sở tam liền đều biết thích khách xuống vào, chờ bọn họ mặc tốt quần áo xuống lầu, dao kim châm. a không, thích khách nhóm đã lạnh. Nhìn dưới lầu đầy đất thảm trạng, sở tam nói, đại ca, ngươi này quá không phúc hậu, ta vất vả xuyên quần áo xuống lầu, ngươi tốt xấu cho ta lưu một hai cái thích khách chơi chơi đi. chương 825 hồi kinh. Thiết giáp vệ nhóm hai mặt nhìn nhau Bọn họ phụ trách bảo hộ chiêu ninh của chúa, nhưng hiện tại xem ra, đảo như là vệ quốc công thế tử ở bảo hộ bọn họ. Sở ly đi lên bậc thang nói, đem dưới lầu thu thập sạch sẽ. Hắn sợ sáng mai mình lan các nàng xuống lầu, nhìn đến trên vách tường đều là huyết, đến lúc đó chấn kinh. Thiết giáp vệ nhóm lôi kéo khỏe miệng dọn thi thể. Những người khác di chuyển không có gì, sở tam lên lầu thời điểm, thiết giáp vệ dọn một cái bị chiếc đũa được hẳn tiến vách tường nam từ khi, từ trên người hắn rơi xuống một đồ vật Loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất ở Yên tĩnh ban đêm phá lệ V văng dội sở Tam quay đầu lại thiết giáp vệ đã đem lệnh bài nhặt lên tới đồng chất lệnh bài mặt trên hoa văn cổ xưa mặt trái nên khắc tự địa phương không có tự đảo khắc lại một đóa không cốc ulan trong tay thưởng thức lệnh bài sở tam khỏe miệng xẹt qua một mặt nghiền ngóc cười này đàn sát thủ chủ tử sau lưng xem ra là thích cực kỳ ulan một cái tranh quyền đoạt lợi người lại thích phẩm tính cao khiết hoa Lan này cũng quá vũ nhục hoa La đi Sở Tam cầm lệnh bài lên lầu, thấy Lanh Thiếu Hoàng đứng ở cửa phòng khẩu, hắn tùy tay đem lệnh bài ném qua đi, đây là đám kia thích khách. Lanh Thiếu Hoàng tiếp lệnh bài, nhìn lệnh bài mặt trái hoa lan, hắn sắc mặt không có gì phập phồng. Thực hiện nhiên, hắn biết là ai ở đuổi giết hắn. Bất quá này khối lệnh bài đảo không phải một chút tác dụng không có, ít nhất có thể làm chứng cứ. Sở Tam đánh ngáp trở về phòng. Như vậy điểm tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Màn đêm tan đi. Phía chân trời phun ra một chút ánh bình minh, dần dần nhuộm đâm khai, trên đường có người đi đường, lại bắt đầu một ngày náo nhiệt. Dùng cơm sáng sau, thiết giáp vệ đem đồ vật dọn lên xe ngựa, liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Chỉ là mới ra môn, bên kia đỉnh đầu nhuễn kiệu nâng lại đây. Chu phu nhân, cũng chính là trấn quốc công phủ đích nữ cố Minh Châu gì lại tới nữa. Biết minh lan bọn họ sáng sớm liền hồi kinh, cho nên tới tiện đưa, nhân tiện đem biểu ca đưa tới, hộ tống bọn họ hồi kinh. Minh Lan nhìn nhìn kia yếu đối mông manh biểu ca, nhìn nhìn lại thiết giáp vệ nhóm, khỏe miệng sa hạ, bọn họ thật sự yêu cầu Chu biểu ca hộ tống sao? Chu phu nhân nhìn Tiêu Ninh quận chúa, nói, vị này hẳn là chính là Tiêu Ninh quận chúa đi. Tiêu Ninh quận chúa tươi cười ôn hòa mà sáng lạ, nhẹ điểm phía dưới. Chu phu nhân hành lễ cho nàng chào hỏi. Lệnh thiếu hoàng đứng ở một bên, nhìn về phía Tiêu Ninh quận chúa con ngươi tràn đầy kinh ngạc, ngươi chính là Tiêu Ninh quận chúa. Tiêu Ninh quận chúa không vui cùng hắn nói chuyện. Ta không thể là triêu ninh quận chúa sao? Liên hỏi một câu, đã bị sạc hồi không được lời nói. Nam tử cũng không tức giận, tay lơ đáng sờ soạn cánh ngôi triêu ninh quận chúa tức khắc giống nấu chín con cua dường như, từ cổ hồng tới rồi nhị sau can. Tuy rằng nam tử một chữ chưa nói, nhưng là hắn dùng hành động làm đáp lại, chỉ là không nghĩ tới thân chính là triêu ninh quận chúa cặp môi thơm. Cái này đăng đồ tử. Đồ lưu manh. Nàng liên biết không có thể mang lên hắn. Chiêu ninh quận chúa hận không thể dùng đáy mắt ngọn lửa đem hắn đốt thành cho tẫn, bước chân vừa nhấc nàng bay thẳng đến xe ngựa đi qua. Dọc theo đường đi, chiêu ninh quận chúa lại không cùng Lánh Thiếu hoàn nói qua một câu. Nhưng là nàng biết, dọc theo đường đi Lánh Thiếu hoàn đều ở đánh giá nàng, bị nàng bắt được tới rồi hai lần, thưởng hắn hai nhớ lướng ngang. Ở trạm dịch nghỉ ngơi hai vãn, lại tại giã ngoại ở một đêm. ngày này, chính ngọ thời gian, bọn họ cuối cùng thấy được kinh đông nguy nga cửa thành. Đại tướng quân chiến thắng trở về. Tuy rằng không có mang đại quân, nhưng hắn quân công sớm đã chuyển khắp kinh đô, hoàng thượng tự mình xuất văn vo bá quan ở cửa thành quan ngoại giao nên. Lao vương gia nên đón chính là chính mình Tôn Nhi cùng cháu gái. Đủ loại quan lại nên đón mới là hiển hách chiến tướng. Trăm mét chỗ, Sở Ly liền ngừng lại, xoay người xuống ngựa, đi bước một đi qua đi, hắn thân xuyên áo giáp, dưới ánh mặt trời, khí vũ hiên ngang, lại uy phong lấm lẫm. Hắn quỳ xuống tới cấp Lao vương gia Thần An, một tiếng tổ phụ tới rồi bên miệng, chính là nuốt trở vào. Hô, thần cấp hoàng thượng tình an. Lão vương ra bị hắn thi lễ, nếu là di vãng đại tướng quân lập lớn như vậy quân công, không cần quỳ xuống, liền sẽ bị nâng dậy tới. Nhưng là đây là tôn nhi cấp tìm hồi lâu tổ phụ chào hỏi, lão vương ra lệ nóng doanh trọng, đem hắn nâng dậy tới, nói, mau đứng lên, làm ta hảo hảo nhìn một cái. Bên kia, chiêu ninh quận chúa vui sướng chạy tới, ôm lấy Lao vương ra cánh tay, nói, tổ phụ, người trong mắt đều mau không có chiêu ninh. lão Vương ra vẻ mặt sủng Nói, tổ phụ làm người chuẩn bị khánh công yến, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Đủ loại quan lại ôm lấy bọn họ hồi cung, trong thành các ba cánh đường hẻm hoan nên, hoan hô nhảy nhót. Hồi kinh là chuyện tốt, có thể một nhà đoàn viên, nhưng sở ly không thể so minh lan, có thể lấy làm bạn triêu ninh quận chúa vì từ ở tại trong cung, hắn hiện tại là vệ quốc công thế tử, hắn chỉ có thể hồi vệ quốc công phụ trụ, thời chiến bào, cùng cha mẹ đoàn tụ, sau đó cùng nhau tiến cung dự tiệc, tiếp thu phong thưởng. Chính là vệ quốc công phủ đối Sở Ly tới nói, chính là một cái xa lạ địa phương, hắn muốn kêu hai cái không quen biết người cha mẹ, mà chính mình thân sinh cha mẹ đến nay rơi xuống không rõ. Nhi tử chiến công sắc sỡ, huy danh hiển hoách, vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân là cao hứng đôi mắt đều mị thành một cái phụng. Đặc biệt là vệ quốc công phu nhân, bắt lấy Sở Ly hỏi, "Trình nhi, người ở trên chiến trường có hay không bị thương à, Như thế nào nhìn thấy cha mẹ đều sẽ không hô?" Sở Ly thực gian nan hô một tiếng cha mẹ, sợ Lộ Hãm Liền nói, ở trên chiến trường bị thương, khái đầu, mất đi ký ức, đại phu nói dưỡng mấy tháng mới có thể hảo. Vệ quốc công phu nhân nghe được sở ly nói bị thương, ngực nhắc tới, lại nghe mấy tháng liền sẽ hảo, liền yên tâm nói, không có trở ngại liền hảo. Nói xong, lại đấm sở ly, ngươi này hôn tiểu tử, nương chỉ đương ngươi thích ngâm thơ đánh đàn, không nghĩ tới ngươi còn am hiểu đánh giặc, chính là dạng dỡ chúng ta triệu ra cạnh cửa. Vệ quốc công vẻ mặt có nhi như thế, phụ phục gì cầu tự hào, nói. Trên đường nhìn đâu, có nói cái gì hồi phủ lại nói. Bên tiêu đại thần đều lại đây chúc mừng, khen tặng vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân dưỡng một cái hảo nhi tử, là giường cột nước nhà, lập này công lớn, quang diệu muôn mi, tiện sát người khác. Mấy ngày này, này đó ca ngợi chi tử, nghe vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân đều trưởng lỗ thai. Nhi tử tranh đua, làm cha mẹ trên mặt có quang A. Sở ly xoay người lên ngựa, hắn triều Minh Lan nhìn thoan qua, Minh Lan chỉ chỉ chiêu ninh quần chúa, ý ngoài lời. Nàng cùng chiêu Ninh quận chúa cùng nhau hồi cung. Sở Ly gật đầu cười, trong phút chốc tươi cười, phảng phất tuyết sơn đỉnh, một đóa cao nhã tuyết liên nhẹ nhiên nở rộ, mị sáng lạ. Xem những cái đó tiểu thư khuê các một viên phương tâm bùn loạn nhảy. Vốn dĩ vệ quốc công thế tử chính là kinh mới giật giật, cử thế vô song, dẫn tới kinh đô tiểu thư khuê các xua như xô vịt, hiện tại một thân áo giáp, thiếu vài phần phiêu dật, lại nhiều vài phần trầm ổn cùng nội liễm, càng có mị lực. Những cái đó khuynh mộ ánh mắt xem vệ quốc công phu nhân đi đường đều như là ở phiêu, người khác ra là có nữ bách ra cầu, nàng tuy rằng chỉ sinh một cái nhi tử, mấy ngày này ngạch cửa thiếu chút nữa bị bà mối đập vỡ. Chỉ là đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng hoàng thượng sẽ đem triêu ninh quận chúa tứ hôn cho nàng nhi tử, ai có thể nghĩ đến nam nhạc thái tử sẽ đến cầu thú, bước hoàng thượng không thể không cấp triêu ninh quận chúa trọn rẻ, còn riêng mời tây tần hoàng tử tới đại ly. Triêu ninh quận chúa hoa lạc nhà ai, còn chưa cũng biết. Trường 826 lễ phép, hai chương hợp 1. Sở ly không biết vệ quốc công phủ đại môn triều bên kia khai, liền cưới ngựa bồi ở vệ quốc công phu nhân Nguyễn Kiệu bên cạnh. Hắn chỉ là đơn thuần tìm cái dẫn đường, nhưng xem ở vệ quốc công phu nhân cùng người ngoài trong mắt, đây là vệ quốc công thế tử hiếu tâm đáng khen, vệ quốc công phu nhân đấy lòng Mỹ mạo phao. Mới vừa nhìn thấy vệ quốc công phủ đại môn, bên kia đỉnh đầu xa hoa Nguyễn Kiệu từ từ dừng lại, đi ở Nguyễn Kiệu bên cạnh nhà hoàng thấy liền nói, thế tử ra, là Vĩnh Vương Phủ N Vệ quốc công phu nhân sốc lên kiệu mảnh, liền nhìn đến đối diện kiệu phu áp hiệu, từ bên trong đi ra một trung niên nam tử tới. Một bộ áo gấm, đẹp đẽ quý giá xa xỉ. Kiệu phu bước chân nhanh vài phần, tới rồi cửa, đem cố kiệu bông. Vệ quốc công phu nhân từ bên trong kiệu ra tới, cười nói, trong phủ hạ nhân không hiểu chuyện, Vĩnh Vương ra tới cửa, cũng không biết mời vào phủ uống trà. Vĩnh Vương vẻ mặt sáng cười, ánh mắt vòng quanh sở ly đào quanh, cười nói, buồn vương là đặc biệt tới tìm đại tướng quân Liêu vài câu Tới thật đúng là mau, nàng nhi tử còn không có vào phủ uống ly trà đâu, Vĩnh Vương liền tự mình tới mượn sức, nàng nhi tử một đường tàu xe mệt nhọc, cũng không biết làm hắn nghỉ ngơi một chút. Vệ quốc công phu nhân có chút không lớn cao hứng, nhưng sự tình quan chữ quân chi vị, Vĩnh Vương sốt ruột à. Hơn nữa nàng nhi tử tuổi còn trẻ, liền có có thể tả hữu lập chữ bản lĩnh, làm nường tiêu ngạo đâu. Vệ quốc công ứng phó triều thần đi, tạm thời không trở về, vệ quốc công phu nhân liền nói, Vĩnh Vương ra vào phủ nói chuyện đi. Vĩnh Vương cười cười, cất bước vào Vệ Quốc Công phủ. Sở Ly theo sát phía sau. Chính là vào Vệ Quốc Công phủ lúc sau, Sở Ly chỉ phân phó Nha Hoàn nói, "Ta chủ chỗ nào?" Vĩnh Vương sửng sốt. Nha Hoàn vội nói, "Thế tử gia chủ bên kia." Dẫn đường. Nha Hoàn liền chạy nhanh dẫn đường. Vệ Quốc Công phu nhân cùng Vĩnh Vương trợn mắt nhìn Sở Ly cũng không quay đầu lại đi xa. Tuy rằng Sở Ly là đại tướng quân, nhưng Vĩnh Vương dù sao cũng là vương ra, liền như vậy không đem người đương hồi sự. Cũng đủ không coi ai ra gì Vệ quốc công phu nhân đỡ chán Thế sở ly giải thích nói Hắn bị thương, đụng phải đầu Liền ta đều không nhớ rõ Muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hảo Vĩnh vương ra gật đầu Chiến trường hung hiểm, bị thương là không thể tránh được Ta xem thế tử ra sắc mặt hồng nguận Tuyệt không có trở ngại Vĩnh vương liền ở chính đường uống trà chờ sở ly Kết quả đợi 15 phút lại 15 phút Sở ly đều không có tới Hắn chính phao tắm đâu Nếu hắn không có nhớ lầm nói Chính là vĩnh vương phủ quận chúa tạp hôn mê chấn quốc công phủ đích nữ, minh lan mới từ nàng trong cơ thể tỉnh lại. Hiện giờ lao vương ra công nhiên cấp triều ninh quận chúa chiêu thế. Kỳ thật nàng quy túc cũng coi như là mặt bên định rồi xuống dưới, không phải gà cho nam nhạc, chính là gà cho tây tần. Lấy nàng một người, đổi lấy đại ly thở dốc cơ hội. Ai đều biết lao vương ra dưới gối chỉ có triều ninh quận chúa một người, một khi hòa thân, lão vương ra liền dưới gối không người chỉ có thể từ hoàng tộc dòng bên từ chọn lựa thích hợp người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế liền bãi ở trước mắt, hoàng tộc tông thân kìm nén không được, no ngoe rục dịch. Liền phao tắm công phu, lại tới nữa vài vị vương gia. Thế vương, thục vương, triệu vương. Vệ quốc công phu nhân không biết làm sao bây giờ, dứt khoát làm vài vị vương gia ngồi ở cùng nhau uống trà. Nàng nhưng ai cũng không thiên hướng, trà đều là giống nhau. Vài vị vương gia. Chính nội đường, không khí xưa nay chưa từng có lánh. Không khí đều phản phất kết một tầng khối băng dường như Sở ly tắm gội xong Mới đến nhà chính Không đợi bọn họ mở miệng hắn trước nói Vài vị vương ra tới mục đích Ta biết Nhưng ta xin khuyên một câu Đại ly chiều sụp đổ 30 năm Hiện giờ mới thoáng an ổn một chút Nếu lúc này ra điểm Cái gì nhiễu loạn Nguy hiểm cho đến hoàng thượng Đừng nói chữ quân chi vị Chỉ sợ liền hiện có vinh hoa phú quý đều giữ không nổi Hoàng thượng trở về phía trước Đại ly hoàng tộc quá chính là ngày mấy Các ngươi so với ta rõ ràng Khi đó đại ly hoàng tộc không bằng cầu. Ai dám đánh hoàng tộc cơ hiệu, đó là chán sống vị tìm chết. Lao vương gia đã trở lại lúc sau, khởi động hoàng gia muôn hộ, này đó hoàng tộc tông thân lưng lạnh, vinh hoa phú quý mấy năm, sớm đem năm rồi thảm trạng bức ở sau đầu, bắt đầu mơ ước ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế là hảo, quân lâm thiên hạ, nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử. Nhưng hôm nay đại ly chiều ngôi vị hoàng đế đó chính là một khối phỏng tay khoai lang, không có điểm quyết đoán người, bắt được tay cũng sẽ năng ném xuống đất nhầm người tranh đoạt. Thật đến lúc đó, Lao Vương ra nhiều năm như vậy tâm huyết liền toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Bọn họ cũng sẽ quá hồi trước kia cái loại này nhầm người dấm đạp nhật tử. Đoạn thời gian đó quá khuất đục, giống như là nội khố bị người xé mở, lộ ra trước mắt thương di cho người ta xem, vài vị Vương ra nắm tay tích có thần Vĩnh Vương nhìn sở ly nói, Lao Vương ra dưới gối chỉ có triêu ninh quận chúa một người, nam nhạc cùng tây tần cưới triêu ninh quận chúa bất chính là vì đại ly ngôi vị hoàng đế Chẳng lẽ vệ quốc công thế tử nguyện ý nhìn ngôi vị hoàng đế rơi vào địch quốc tay? Sở ly lãnh đảm nói, triêu ninh quận chúa vừa mới hồi kinh, nam nhạc cùng tây tần người cũng còn chưa tới, Vĩnh vương liền chắc chắn đã không có chuyển cơ. Vĩnh vương giọng nói một nghẹn, việc này ở hắn xem ra, là một chút chuyển cơ đều không có. Sở ly thái độ thực ứng, hơn nữa nhiều như vậy vương gia đều ở, sở ly không có khả năng minh tỏ vẻ duy trì ai, vài vị vương gia liền đứng dậy cáo tử. Chờ bọn họ đi rồi. Vệ quốc công phu nhân hỏi Sở Ly nói, lào vương gia dưới gối không người là sự thật, vài vị vương gia đều là chạm tay là bỏng người được chọn." Trình Nhi cảm thấy vị nào vương gia hy vọng đại. Vệ quốc công phu nhân đảo không phải trộn lẫn triều chính, nàng chính là thuần túy tò mò. Ai cũng chưa hy vọng. Liên ít nhất chiều cục đều nhìn không thấu, người như vậy sao có thể vào được tổ phụ mắt? Tới rồi canh giờ, Sở Ly tiến cung dự tiệc. Trong cung không có hậu phi, Liên Triêu Ninh quận chúa đều không ở, tiễn hội là lễ bộ thượng thư an bài. Phường Thượng không mừng ca vũ, cũng không dám tùy tiện từ ngoài cung thỉnh Vũ Nương tiến cung, bất quá ca vũ không ít, nhưng cái đó đại thần mang theo ra quyến vào cung dự tiệc. Những cái đó tiểu thư khuê các người phương rừng múa ta lên sân khấu, hoa thơm cỏ lại tranh diễm. Một hồi yến hội, Sở Ly không biết thu nhiều ít bị nhãn. Lao Vương ra ban thưởng Sở Ly một gốc cây nửa người cao cây săn hô, mà khác ban thưởng trở chiêu Ninh quận chúa việc hôn nhân lạc định sau, đại quân tử biên quan trở về, lại cùng nhau phong thưởng. Những người khác vức mỹ nhãn liền tính Lào vương ra làm sở tam múa kiếm trợ hứng. Thằng ngãi này cư nhiên học những cái đó tiểu thư khuê các cấp sở ly vước mị nhãn, vước Minh Lan một ngụm rượu trái cây toàn phung tới, điện tiền thất nghi. Minh Lan chạy nhanh đứng dậy nhận sai. Lào vương ra lắc đầu bật cười, hắn vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau hôn không tiếc ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, vì chiêu ninh chọn lửa quận mã một chuyện, ngươi nhiều thượng điểm tâm. Sở tam cười nói, này còn dùng nói. Hắn cùng đại ca không hài lòng, ai cũng đừng nghĩ làm hắn biểu muội phu Những cái đó đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết hoàng thượng dán thông báo tìm kiếm vài vị quý nhân đều là cái gì thân phận, nói chuyện như vậy vô chạm, hoàng thượng cũng không tức giận, còn đem chiêu ninh quận chúa chọn lựa rể hiển chính là giao cho hắn. Sở tam ngồi xuống, nhìn trên bàn đồ ăn, đều lộ ra một cổ tử nghèo. Lao vương ra tiết kiệm, ngự thiện phòng không dám đại bãi bổ tiệc, thức ăn tuy rằng sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng cùng đại chu hiến hội so, đó là kém thái thái quá xa. Đây là một cái không hảo mặt mũi hoàng thượng A. Tường lao vương gia tỏa ủng ly vương phủ hai tòa kim sơn, ở đại ly làm hoàng thượng, lại là như vậy khó coi, sở tam đấy lòng pha hụt hẫng Phải nghĩ biện pháp cấp lao vương gia tránh điểm tiền mới là. Lần trước đi sòng bạc thắng không ít, phòng trừng không sòng bạc nguyện ý cùng hắn đánh cuộc, hơn nữa như vậy tránh tới tiền, lao vương gia cũng sẽ không muốn. Bang môn tả đạo biện pháp toàn bộ không thể dùng, chỉ có thể chính đại quang Minh kiếm tiền. Nghĩ đến cái gì, sở tam trước mắt sáng ngời. Rượu quá 3 tuần sau. Đủ loại quan lại nhóm có vài phần men say, lão Vương ra liền xua tay, một bên công công liền gần cổ lên kêu, tan yến. Đủ loại quan lại hơi hơi giật mình, nay tiệc rượu còn không có nửa canh giờ đâu, như thế nào liền tan, y đi theo lệ thường, muốn uống đại tướng quân cảm giác say hơi say, mới có thể tán yến a Bọn họ nào biết đâu rằng, lão Vương ra là tưởng đơn độc cùng Sở Ly bọn họ uống rượu. Đến bây giờ, Sở Ly cũng còn không có cơ hội kêu hắn một tiếng tổ phụ. Các đại thần tan, Láo Vương ra đem sở ly đoàn người đơn độc lưu lại Sở ly bọn họ đi theo Láo Vương ra đi Bên kia Trấn Quốc công phủ nhị thái thái đi tới Một tay đem Minh Lan tay kéo trụ Thấy nàng kéo đến một bên Trên mặt là khắc nghiệt chỉ trích nói Phản triêu ninh quận chúa Cao Chi Liền Trấn Quốc công phủ trưởng bối đều không bỏ ở trong mắt Bị bắt tay Minh Lan vẫn luôn là ngốc Thẳng đến nàng mở miệng Minh Lan mới phản ứng lại đây cùng nàng nói chuyện chính là ai Đây là quái nàng cùng lăng dịch từ Trấn Quốc công phủ ra tới Đánh cầu Hoàng thượng đem tước vị cấp nhị phòng kế thừa nguy trang, vào cùng liền không còn có trở về quá. Trấn Quốc công phủ nhưng thật ra phái người tới đón quá nàng, chỉ là bị Hoàng thượng lấy nàng muốn bồi chiêu ninh quận chúa vì từ đã phát. Trấn Quốc công phủ nói cho nàng đưa quần áo tới, nhưng trong cung cái gì cũng không thiếu. Muốn gặp, lại thấy không đến. Trấn Quốc công phủ lão phu nhân cùng nhị thái thái trong lòng bất ổn, sợ minh lan cùng lăng dịch nhân cơ hội hướng Hoàng thượng cáo trạng, nhưng Hoàng thượng cũng không hỏi bọn họ, liền như vậy làm lựa. Bất quá Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa đi gần, hoàng thượng đem cố tiểu thiếu ra lưu tại trong cung, đối Trấn quốc công phủ không phải một kiện chuyện xấu, nhưng tước vị một chuyện đã không có tin tức, giống như là tạp ở trong cổ họng xương cá, phun không ra, nuốt không đi xuống, cả người khó chịu. Thật vất vả nhìn thấy Minh Lan đi, kết quả cho nàng lấy tay, nàng nhìn không thấy, tiêu nàng mình châu đi, không phản ứng. Thật thật là không có đem Trấn quốc công phủ này đó trưởng bối để vào mắt. Cố nhị thái thái thật sự nhịn không được, Chẳng sợ triêu ninh quận chúa không cao hứng, nàng cũng muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Minh Lan bị lôi đi, triêu ninh quận chúa cũng đã đi tới, hỏi, làm sao vậy? Cố nhị thái thái tâm đổ hoảng. Triêu ninh quận chúa đối Minh Châu cũng quá quan tâm điểm đi, nàng không nên càng quan tâm chính mình quy tốc sao. Nàng làm thím, tìm chính mình chất nữ nói nói mấy câu, không cần phải như vậy lo lắng lại đây dò hỏi đi. Nói nữa, nơi này là hoàng cung, nàng có thể đem Minh Châu thế nào sao? Cố nhị thái thái thâm hô một hơi. Cấp Triêu Ninh quận chúa chào hỏi, cung kính nói, "Lão phu nhân hồi lâu không thấy được Minh Châu, có điểm tưởng nàng là Minh Châu tỉ đệ trở về trấn quốc công phủ một chuyến." Minh Lan nhưng không nghĩ trở về, nàng nói, "Lão phu nhân tìm ta có việc sao?" Nếu không phải Triêu Ninh quận chúa ở đây, Cố nhị thái thái phòng trường trực tiếp giống lên, "Lão phu nhân không có việc gì liền không thể tìm nàng sao? cư nhiên dám khinh các nàng này đó trường mối." Đáng tiếc, những lời này dưới đáy lòng giống lên trăm ngàn biến, nàng cũng không dám nói ra, chỉ cười nói, Ngươi thủy triêu ninh quận chúa đi biên quan mấy ngày này, lao phu nhân vẫn luôn lo lắng ngươi. Này phó thân mình dù sao cũng là cố Minh Châu, Minh Lan thật đúng là không thể làm nàng lưng beo một cái bất hiếu chi danh, liền nói, nhị thẩm đi về trước, ta chờ lát nữa liền trở về Trấn quốc công phủ. Đáp ứng trở về liền hảo, hoàng cung rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Cố nhị thái thái gật gật đầu, xoay người rời đi. Bên này cố nhị thái thái chân trước sau, bên kia đi tới một cô đường, ngọt ngào hô một tiếng, triêu ninh. Minh Lan nhìn nhiều kia cô nương liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Kia cô nương nhìn nàng giữa chán mặt dây nói, lần trước ta vô tình tạp thương ngươi, cái chán lưu sẹo sao. Như vậy vừa nhắc nhở, Minh Lan liền biết nàng là ai, vĩnh vương phủ trưởng hoan quần chúa. Nàng dơ tay muốn chạm vào Minh Lan giữa chán mặt dây, Minh Lan đem tay nàng ngăn lại, nói, không có lưu sẹo, chẳng lẽ còn tưởng lại tạp ta một hồi. Trường hoan quận chúa sắc mặt cứng đờ, nói. Ta thật không phải cố ý, ngươi liền không thể tha thứ ta vô tâm chi thất sao. Minh Lan lười đi để ý nàng, tập nàng cũng có mấy tháng, khi nào đều có thể xin lỗi, lại chờ cho tới hôm nay mới đến, bất quá là xem ở Chiêu Ninh quận chúa mặt mũi thượng, người như vậy, Minh Lan lười đến cùng nàng chu toàn. Tưởng tượng đến phải về Trấn quốc công phủ, nàng liền phiền lòng thực. Minh Lan cất bước liền đi, trường hoan quận chúa ở sau người cười lạnh nói, ngươi đều cùng ta đại ca đính hôn, chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời không để ý tới ta. Minh Lan bước chân đột nhiên im bặt, quay đầu lại nói, ngươi nói cái gì? Trường hoan quận chúa đi tới, gàn từng chữ một nói, ngươi cùng ta đại ca đính hôn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng phải biết rằng, nàng còn dùng đến như vậy giật mình sao? Chiêu ninh quận chúa tròn mắt tròn tròn, đứng ở Minh Lan bên cạnh người, hỏi trường hoan quận chúa, chuyện này, ta tổ phụ biết không? Trương hoan quận chúa vẻ mặt cổ quái, không hiểu chiêu ninh quận chúa vì cái gì hỏi như vậy, chỉ nói, hoàng thượng trăm công ngàn việc chiều chính đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đại ca đính hôn điểm này việc nhỏ, làm sao dám làm phiền hoàng thượng biết. Minh Lan xoa huyệt Thái Dương đi rồi. Nhìn nàng đi xa, trường hoan quận chúa cả giận nói, nàng như thế nào như vậy không lẽ phép. Chiêu ninh quận chúa bên bực người mình nói, người tạm thương nàng, như thế nào đến bây giờ mới nhớ tới nhận lỗi. Không có lẽ phép ở phía trước, còn có mặt mũi chỉ trích người khác không lẽ phép. Trường hoan quận chúa giọng nói thắt, không biết như thế nào nói tiếp, nàng không có kịp thời nhận lỗi là sự thật Triêu Ninh quận chúa cũng xoay người truy Minh Lan rời đi. Phía sau, trường Hoan quận chúa khí giậm chân, tốt xấu là đại ly chiêu Ninh quận chúa, cư nhiên phóng nàng một cái quận chúa không phản ứng, che chở trấn quốc công phủ một cái nho nhỏ đích nữ không nói, đều mau trở thành nhân gia tiểu tùy tùng. Ngự hoa viên trong đình hóng gió, Sở Ly cùng Sở Tam bọn họ buổi lao vương ra uống rượu. Minh Lan rất xa đứng, vẫn chưa tiến lên, dơ tay xoa huyệt thái dương, chiêu Ninh quận chúa đi tới nói, đại tàu ở vì trấn quốc công phủ cùng vĩnh vương phủ kết thân sự lo lắng. Minh Lan thân thể này dù sao cũng là Trấn quốc công phủ lĩnh nữ, thành thân đại sự lại là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Trấn quốc công cùng Trấn quốc công phu nhân đã qua đời, từ mặt khắc trưởng bối thay nghị thân, không phải cái gì quá mức sự, Minh Lan đau đầu một chút không quá. Dung túng lao vương gia quý vì đại ly hoàng thượng, hắn cũng không thể trực tiếp hạ chỉ muốn Trấn quốc công phủ cùng Vĩnh vương phủ hủy bỏ hôn ước, lại đem nàng gả cho vệ quốc công thế tử. Dung người khác thân thể, tự nhiên có rất nhiều vấn đề, Minh Lan sớm có chuẩn bị tâm lý. Việc hôn nhân này, nàng cũng không để ở trong lòng, sở ly không có khả năng làm nàng tái giá người, nàng nhọc lòng việc này, chỉ do buồn lo vô cớ. Nói nữa, nàng hiện tại vẫn là thánh nữ, thánh sơn trưởng lão rời đi hoàng cung phía trước, nói không được gả chồng sự. chương 827 Phóng Hỏa, hai chương hợp 1 Nam Nhạc, Tây Tần còn có Đại Ly có một cái bất thành văn quy định, thánh nữ sinh ra, liền phải bị nhận được thánh sơn, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Bị bất đắc dĩ, nàng lượng ra thánh nữ thân phận. Vĩnh Vương Phủ cũng không chiếp. Minh Lan nói nhẹ nhàng, triêu ninh quận chúa tắt nói, đại tổ nếu không lo lắng, vì cái gì không tiến lên. Nàng không phải không tiến lên, mà là nàng đột nhiên cảm thấy một trận hoàng hốt. Đây là nàng tới đại ly triều sau, lần đầu tiên có như vậy xa lạ cảm giác, làm nàng một trận thấp thỏm lo âu phản phất muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Ổn ổn tâm thần, Minh Lan lúc này mới cùng triêu ninh quận chúa tiến lên. Bất quá các nàng không có ngồi bao lâu, sở ly cùng lao vương ra bọn họ thương nghị quân tình Các nàng nghe không hiểu, cũng không có hứng thú, dứt khoát đi ngự hoa viên đi dạo. Phía trước Minh Lan cùng Sở Tam đều là ở tại trong cung, trong cung ngoài cung đều biết các nàng là nữ nhi thân, ở tại trong cung không ngại sự, nhưng ngưng quận chúa liền không được, trong cung hoàng tử sau khi thành niên đều phải dọn ra hoàng cung trụ, hướng chi là người ngoài. lão vương ra ban thưởng một tòa tòa nhà cấp ngưng quận chúa, dựa gần hoàng cung. Sở Tam không thói quen ở tại trong cung, hắn tương đối thích đi trên đường lắc lư, khăng khăng cùng ngưng quận chúa ra cung trụ. Hơn nữa Minh lan phải về Trấn quốc công phủ, triêu ninh quận chúa rất là không tha nói, các người đều ra cùng tổ phụ vẫn luôn ở vội, ta lại muốn một người chơi. Lão Vương ra cười nói, bọn họ nhưng tùy ý ra vào hoàng cung, mang lên thiết giáp vệ người cũng có thể ra cùng tìm bọn họ. Nghĩ đến phê duyệt tấu trương, Lão Vương ra nói, tổ phụ tấu trương là nhìn chán, sở tam giúp đỡ chuẩn bị triêu ninh triêu quận ma sự, hoàn nhi mỗi ngày tiến cung giúp tổ phụ xử lý công văn. Sở ly nhất không muốn làm đại khái chính là làm hoàng đế. Xem tấu trương, chính là nhìn Lão Vương ra giữa mày mỏi mệt còn từng có không bao lâu bọn họ liền phải rời đi Đại Ly Triều, phản hồi Đại Chu. Lão Vương ra là Đại Ly Hoàng đế, vài thập niên cục diện rồi rắm thật vất vả mới dừng lại bên qua, đúng là muốn đại đao dịu rộng, thu thập cục diện rồi rắm thời điểm, Lão Vương ra là như luận như thế nào cũng không rời đi. Tương lai cũng không biết còn có hay không cơ hội lại đến, làm Lão Vương ra hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng coi như là tận hắn một cái làm tôn nhi hiếu tâm. Sở Ly gật đầu đồng ý. Lão Vương ra như chút được gánh nặng, cả người đều như là tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Sở Tam ngồi ở một bên, khóe miệng manh chịu không ngừng, thiệt Tình chưa thấy qua như vậy không thích làm hoàng đế, người khác tệ phá đầu muốn làm hoàng đế đâu, bọn họ lại cho người ta một loại vứt đi như giày rách cảm giác, này muốn kêu những người đó biết, phòng trừng sẽ khí hục máu tam thăng. Làm an bài lúc sau, Sở Ly bọn họ liền cùng nhau ra cung. Ở cửa cung, Sở Ly muốn đưa Minh Lan trở về trấn quốc công phủ. Minh làng nghĩ nghĩ, tự tuyệt nói, vẫn là đừng, lần trước chấn quốc đại tướng quân lâm trung trước thỉnh hoàng thượng tứ hôn, đưa tới như vậy bao lớn ra khuê tú hâm mộ đấu kỵ hận, liên lụy cố Minh Châu bị tạp vượng, người muốn đích thân đưa ta trở về, còn không biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Sở tam cưới ở trên lưng ngựa, vốt mã mau nói, dùng người khác thân thể chính là phiền thoái. Tuy rằng hắn dùng ngưng quận chúa thân thể cũng là rất nhiều không có phương tiện, nhưng này thân thể tốt xấu hắn có thể làm chủ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Không có như vậy nhiều đốt thuốc, đâu giống đại ca cùng đại tẩu, thật là không có tương đối, liền không biết kỳ thật hắn tình cảnh vẫn là thực không tồi. Sở ly chỉ là có chút không yên tâm. Minh Lan dối tay nói, ta không phải một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Trải qua cần thêm luyện tập, hiện tại nàng đã có thể làm được đầu ngón tay ngọn lửa thu phóng tự nhiên, thả ngọn lửa lớn nhỏ có thể tùy tâm mà động, hơn nữa bách độc bất sâm, có chiêu ninh quận chúa làm chỗ dựa, lang dịch không có cùng nàng cùng nhau trở về Trấn quốc công phủ. Liên Tĩnh Chấn Quốc công phủ đối nàng có rất nhiều bất mãn, cũng không dám quá phận. Minh Lan kiên trì, Sở Ly cũng liền tùy nàng. Xe ngựa hào hát hướng phía trước, sau nửa canh giờ, ở trấn quốc công phủ trước cửa dừng lại. Minh Lan xốc lên màn xe, liền nhìn đến kia hai tòa trấn trạch uy vũ sư tử bằng đá, mạ vàng tấm biển, cùng với thủ vệ gã sai vặt hô to, mau đi bẩm báo lao phu nhân, đại cô nương cùng tiểu thiếu gia đã trở lại. Minh Lan đỡ xe ngựa dẫm lên ghế xuống dưới, gã sai vặt rũi đầu hướng trong xe ngựa vọng. Đợi một lát không nhìn thấy tiểu thiếu ra, lại hỏi, tiểu thiếu ra đâu, không cùng nhau trở về sao? Không có. Gã sai vật mày ninh một ninh, tiểu thiếu ra như vậy nghịch ngậm gây sự, lần trước thiếu chút nữa lửa đốt ngự thiện phòng, hoàng thượng cho hắn tìm thái phó đọc sách, hắn còn dám trốn học, đem thái phó bó ở ghế trên. Hiện tại bị hoàng thượng cấm túc, trong cung cung nữ thái dám đều ước gì Trấn quốc công phủ sớm một chút đem hắn tiếp hồi phủ. Hai vị lao ra cũng hướng hoàng thượng đề qua. Hoàng thượng lấy một câu hiện tại còn không phải thời điểm đem Nhị Lao ra cùng Tam Lao ra đuổi rồi. Hiện tại đại cô nương cũng hồi kinh, hoàng thượng vì cái gì chính là không bỏ tiểu thiếu ra hồi phủ đâu. Nha Hoàn ở phía trước dẫn đường, Minh Lan đi gặp trấn quốc công phủ lao phu nhân. Mới vừa đi đến nhị môn chỗ, Nha Hoàn Hương Lan liền chạy tới, hai mắt đấm lệ bắt lấy nàng vần tay áo, nước nở nói: "Cô nương, nô tỳ mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng xem như đem ngươi mong đã trở lại." ô, ô, ô. Lần trước Minh Lan cùng lang dịch Tiến Cung, này nha hoàn là đi theo cùng đi. Nhưng là xác nhận Lão Vương ra thân phận lúc sau, Hương Lan theo bên người, nói chuyện không có phương tiện, Minh Lan liền tống cổ nàng hồi phủ, nói cho chấn quốc công Lão Phu Nhân, nói nàng bị chiêu ninh quận chúa để lại, lúc sau liền không lại truyền nàng Tiến Cung. Nay tiểu nha hoàn đối chủ tử trung thành và tận tâm, Minh Lan rất thích. Nhưng thích là một chuyện, lưu tại bên người lại là mặt khác một chuyện. Tiểu nha hoàng từ khi theo cố Minh Châu, liền không có rời đi quá. Lúc này đây phân biệt lâu lắm, lại là đi bên quan, tiểu nha hoàn là lo lắng chỉnh túc đều ngủ không được. Minh Lan lấy khăn giúp nàng lau nước mắt, nói, đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao. Hương Lan miệng bẹp, thon dài lông mi thượng trong suốt giọt xương dục lạc không rơi, cô nương về sau không bao giờ muốn ném xuống nô tỉ một người. Minh Lan gật gật đầu. Hương Lan dơ tay lau nước mắt. Chính là nàng tay vừa nhất, Minh Lan liền nhìn đến nàng trên cổ tay có ứ thanh, nàng bắt lấy tay nàng, đều không có dùng sức. Hương Lan liền đau đảo hốt khí. Minh Lan đem nàng tay háo hướng lên trên một loát, liền nhìn đến nàng cánh tay thượng từng điều ứ thanh. Có chút đã kết vẩy, có chút tựa hồ mới ăn roi không mấy ngày. Minh Lan mặt trầm xuống, ai đánh. Hương Lan lắc đầu, không có việc gì, là nô tỉ là chính mình đâm. Nàng nhưng thật ra không biết cái dạng gì va chạm có thể đâm ra vết roi tới, nàng nói, ai đánh. Hương Lan sợ gây chuyện, hồng hốc mắt nói, nô tỉ ra dày thì béo, một chút cũng không đau. Máng. Nàng nói không đau, Minh Lan bất quá nhẹ nhàng kéo nàng cánh tay một chút, nàng liền khiêng không được, đau nước mắt thẳng biểu. Nàng không ở, liền lấy nàng nhà hoàn xì hơi. Minh Lan lại hỏi, rốt cuộc là ai đánh? Hương Lan chưa thấy qua nhà mình cô nương như vậy tức giận thời điểm, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng, trong lòng cảm động, cái muối chua sót, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, nàng cắn cánh môi nói, là tam cô nương các nàng đánh. Nếu mở miệng nói, Hương Lan liền đem ủy khuất đều thổ lộ ra tới. Minh Lan lấy cầu hoàng thượng đem tức vị nhường cho nhị phòng vi từ vào cung, liền không lại trở về, lão phu nhân cảm thấy chính mình bị chơi. Hơn nữa Minh Lan cùng lăng dịch tiến cung ngày đó, bày tam phòng một đạo, làm nhị phòng cùng tam phòng sinh hiếm khích. Nhị phòng cảm thấy Minh Lan cùng lăng dịch hai người không có can đảm lừa dối lao phu nhân, nhất định là tam phòng ở sau lưng chi chiêu. Chỉ cần tức vị lạc không đến nhị phòng trên đầu, tam phòng liền còn có hy vọng. Tam phòng bị khí, muốn tìm Minh Lan chất vấn, chính là lại vào không được cung không có cái nào hoàng đế hậu cung có bọn họ đại ly hoàng đế hậu cung quần cung ế, không có một cái hậu phi, chỉ có một triêu ninh quần chúa. Này cao chi, các nàng trèo cao không thượng. Tam thái thái đệ thiệp tiến cung, luôn là đá chìm đáy biển, ném về tới một câu, cố cô, cô nương cùng cố tiểu thiếu ra tưởng trở về thời điểm tự nhiên liền đã trở lại, trong cung đầu ăn ngon uống tốt hào chơi, chỉ là cấp triêu ninh quận chúa làm bạn, tuyệt đối sẽ không bạc đái cố cô nương. Trấn quốc công phủ nữ nhi có thể lưu tại trong cung làm bạn Ninh chúa Đây là Trấn quốc công phủ mấy đời đã tu luyện phúc phận, người khác hâm mộ đều không kịp đâu, các nàng chỉ có thể vô cùng cao hứng đồng ý. Chính là quay mặt đi, không ai cao hứng. Bạn ra chính là Trấn quốc công phủ nữ nhi không sai, cũng không phải là từ các nàng trong bụng bỏ ra tới. Hơn nữa hoàng thượng đối cố tiểu thiếu ra càng để bụng, tương lai hắn kế thừa tức vị khả năng tính lại càng lớn, nhị phòng liền càng không có hy vọng. Không chiếm được một chút tiện nghi, còn nào Trấn quốc công phủ ra chạy không yên. lão phu nhân hỏi hương lan. Minh Lan rốt cuộc là như thế nào nhập chiêu ninh quận chố mắt, Hương Lan là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Minh Lan cùng lăng dịch cùng Lao Vương ra nói chuyện thời điểm, Hương Lan canh giữ ở ngự thư phòng ngoại, một chữ cũng không biết. lão phu nhân chắc chắn miệng nàng ngạnh, đánh nàng một hồi bản tử, bước nàng mở miệng. Cũng may Hương Lan là Minh Lan bên người nha hoàn, lão phu nhân tuy rằng sinh khí cũng không dám đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Đánh bản tử lúc sau, liền đem Hương Lan ném về trong viện, phái nha hoàng tiến cung truyền lời, nói Hương Lan bệnh nặng Mục đích là bức minh Lan hồi phủ. Chính là những lời này đến công công nơi đó liền đột nhiên im bặt. Công công cảm thấy chân quốc công phủ quá không hiểu chuyện, một cái nha hoàn bị bệnh liền cho nàng thỉnh đại phu, chẳng lẽ còn phải làm chủ tử ném xuống bọn họ triêu ninh quận chúa hồi phủ thăm một cái tiểu nha hoàn sao? Một cái tiểu nha hoàn chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn họ quận chúa thân mình tinh quý? Đệ tin tức, đã chìm đáy biển, Lão Phu Nhân cảm thấy hương Lan khả năng thật sự không biết cái gì, làm người cho nàng một tử dược cũng liền mặc kệ nàng chết sống. Hương Lan cũng là mạng lớn, dựa vào chính mình khiêng lại đây. Đến nỗi này đó với roi là bởi vì Vinh Vương phủ tới cửa cầu hôn mới có. Chiêu Ninh quận chúa muốn hòa thân, Vĩnh Vương bị lập vì chữ quân hy vọng rất lớn, Cố Minh Châu là trấn quốc đại tướng quân cô nhi, Vinh Vương phủ cầu thú Cố Minh Châu chính là nhìn chúng nàng phía sau những cái đó tướng quân, đến lúc đó cưới Cố Minh Châu vào cửa, lại làm nàng ra mặt đi mượn sức trấn quốc đại tướng quân trước kia tâm phúc các đại tướng, làm ít công to. Nếu là Vĩnh Vương phủ thành công, bị Hoàng thượng lập vì chữ quân, kia quý vì Vĩnh Vương thế tử phi cố Minh Châu liền sẽ cao hơn một bậc thang, tương lai làm thái tử phi, thậm chí mô nghi thiên hạ hoàng hậu. Ghen ghét khiến người phát cùng, lấy cố Minh Châu không chiếp, liền lấy nàng bên người nhà hoàn hết giận. Trong lòng không thoải mái, liền tới đây chịu thượng mấy roi, lấy nhìn Hương Lan quỷ dạm trên mặt đất xin tha tìm niềm vui. Bên này, Hương Lan đem mấy ngày này ăn đau khổ nói cho Minh Lan, Minh Lan trong lòng chính nén giận đâu. Bên kia truyền đến một tiếng hài hức cùng chầm biếm, thật là khó lường, chủ tử vừa mới hồi phủ, một cái tiểu nha hoàn liền giảm cáo ngươi ta chạm. Một cái khác cô nương cũng đang cười, một cái sách không dậy nổi nha hoàn, nàng chủ tử phạm là coi trọng nàng một chút, cũng sẽ không ném xuống nàng, ôm chiêu ninh quận chúa đùi không đông tay, thật đúng là đem chính mình xem có bao nhiêu quan trọng đâu, nàng cho rằng cáo chạm, nàng chủ tử liền sẽ thế nàng suốt đầu. Hương Lan bị ngược sợ, xúc ở Minh Lan phía sau không dám nói lời nào. Kia hai cô nương lại như là muốn giẫm đạp nàng cuối cùng một chút hy vọng, làm cho nàng chủ tử mặt, nói: "Đêm này lắm mồm nha hoàn cho ta kéo qua tới, hung hăng đánh." Cố Nhị cô nương cùng Cố Tam cô nương nha hoàn đi tới, muốn tốn Hương Lan. Thật là một chút ít cũng không có đem Cố Minh Châu để vào mắt. Minh Lan cũng không dám tưởng tượng, nàng nếu là nào một ngày từ thân thể này rời đi, Cố Minh Châu tỷ đệ, hơn nữa này xui xẻo nha hoàn sẽ bị người như thế nào khi dễ. Khí nảy lên trán, tay vừa nhấc Minh Lan một cái tắt phiến qua đi. Bang! Trong ngáy mắt, không khí đình trệ. Tuy rằng Minh Lan phiến chính là lại đây trảo hương Lan nha hoàn. Hơn nữa ở đánh một nhà hoàn lúc sau, mà khác một nhà hoàn ngốc giật mình hết sức, bổ kêu nha hoàn một cái tắt. Nàng đối xử bình đẳng. Đã lâu không có đánh người bàn tay, đều mau quên là cái gì cảm giác, lòng bàn tay ma chấn cảm giác chuyển đến, có điểm đau, nhưng là tâm tình đặc biệt thoải mái. Cố nhị cô nương cùng cố tam cô nương mặt thanh, tuy rằng Minh Lan đánh không phải các nàng. Nhưng là làm cho các nàng mặt, bên người Nha Hoàn bị đánh, các nàng mặt mũi qué rác. "Ngươi, ngươi dám đánh ta Nha Hoàn?" Cố Nhị cô nương sắc mặt lạnh băng, đáy mắt có thể phun phát hỏa. Mình làn vỗ tay nhìn nàng, thanh lanh thanh yêm phản phất từ tuyết sơn truyền đến, "Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ngươi có thể đánh ta Nha Hoàn, ta liền không thể thưởng ngươi Nha Hoàn hai bàn tay." Cố Tam cô nương cắn răng, giữ chặt muốn báo nổi Cố Nhị cô nương, "Minh quên nàng, kỳ thật lửa cháy đổ thêm dầu nói, Nhị tỷ tỷ." Đại tỷ tỷ nay đã khác xưa, nhân ra có chiêu ninh quận chúa làm chỗ dựa, liền tổ mẫu đều không bỏ ở trong mắt, húng chi là người ta, nàng hiện tại chỉ đánh nha hoàn, nàng chính là đánh ngươi ta một cái tát, lại có thể lấy nàng thế nào. nay một phen hỏa thêm hảo, thêm cố nhị cô nương nổi trận lôi đình cao, đáy mắt hừng hực liệt hỏa có thể đem minh lan đốt thành cho tẫn, chỉ nghe nàng lạnh lùng cười nói, có chiêu ninh quận chúa làm chỗ dựa lại như thế nào, nàng một cái sắp hỏa thân xa gả quận chúa có mấy chỉ tay có thể quản đến ta Trấn quốc công phủ việc nhà. Nói, cố nhị cô nương một phen mở cố tam cô nương tay, dơ tay muốn phiến lại đây. Minh Lan nói qua, nàng đã không phải trước kia tay trói gà không chặt ly vương thế tử phi. Nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Con. Cố nhị cô nương tay đánh hạ tới, Minh Lan bắt được tay nàng, đầu ngón tay vừa động, một thốc hỏa miêu từ nàng đầu ngón tay hoạt đi ra ngoài, cố nhị cô nương trên người lăng là tơ lũi nháy mắt nổi lên hỏa. dọa nàng thét chói thai không ngừng. Nàng muốn bắt tay vừa tới, Minh Lan nắm chặt không cho. Muốn đánh nàng liền đánh nàng, rối lại đây tay không dễ dàng như vậy buông ra. Cố tam cô nương dọa gọi người nói, mau, mau cứu hỏa A. Hỏa càng thiêu càng lớn, Minh Lan bắt tay buông ra, cố nhị cô nương bị nhà hoàn phát gục trên mặt đất, lăn vải cai sau, cháy vân tay háo mới dập tát, lộ ra tuyết trắng cánh tay tới. Minh Lan phóng hỏa, nàng tưởng thiêu chỗ nào liền thiêu chỗ nào. Nàng tuy rằng chán ghét cô ra tỉ muội Lại cũng ghi nhớ thần nữ trên tay không thể dính người huyết giáo hấn, chỉ thiêu hủy nàng vần tay áo cho nàng trường điểm trí nhớ. Cố nhị cô nương lần này là dọa không nhẹ, xem Minh Lan ánh mắt đều mang theo hoảng sợ, là người phóng hỏa. Là người phóng hỏa. chương 828 độc chết, hai chương hợp 1. Minh Lan đạm đạm cười, đi phía trước đi rồi vài bước, cố nhị cô nương dọa liên tục lui về phía sau. Minh Lan hỏi, ngươi nhìn thấy? hỏa là Minh Lan phóng, nhưng là không ai nhìn thấy. Nói nữa. Minh Lan trong tay đã không có mùi lửa, cũng không có đánh lửa thạch, nơi nào là nói phóng hỏa là có thể phóng hỏa, nói ra đi cũng không ai tin. Cũng không phải là nàng, lại là ai phóng hỏa. nha hoàng chạy nhanh cầm kiện áo tràng tới giúp cố nhị cô nương bọc cánh tay, không cho kiểu diễm cảnh xuân tả ra một chút tới. Minh Lan lười đi để ý các nàng, nhìn Hương Lan nói, phía trước dẫn đường. Hương Lan vội mang Minh Lan đi gặp cố lão phu nhân, Hương Lan hốc mắt hồng hồng, ở nàng xem ra, cô nương chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Lại có thể vì nàng xuất đầu đắc tội nhị cô nương tam cô nương, nàng một cái tiểu nha hoàn, chính là lúc này đã chết, cũng đáng. Minh Lan cùng cố nhị cô nương cùng cố tam cô nương khởi tranh chấp sự, sớm có nha hoàn bẩm báo cố lao phu nhân biết. Cố nhị thái thái biết được nữ nhi bị lửa đốt, căn bản là ngồi không được, lại đây xem nữ nhi thương như thế nào. Đối với Minh Lan, đó là hận không thể đường trường đem nàng xé nát. Cố nhị thái thái nhìn hốc mắt đỏ bừng cố nhị cô nương, vội la lên, nói cho nương. Có hay không nơi nào bị thương. Cố nhị cô nương lắp đầu, chỉ là tay háo thiêu hủy, không có bỏng, nương, là nàng phóng hỏa thiêu ta. Nàng ngón tay Minh Lan. Cố nhị thái thái quay đầu lại, Minh Lan chính cất bước lên đại dai, hương lan theo sát sau đó. Cố tam cô nương ánh mắt đen tối khó lường nói, lần trước ta liền cảm thấy đại tỷ tỷ có chỗ nào không lớn thích hợp, hiện tại nhìn càng như là thay đổi một người dường như. Cố nhị cô nương nghiến răng nói, nàng có chiêu ninh quận chúa làm chỗ dựa nào còn sẽ đem chúng ta để vào mắt thật không biết chiêu Ninh quận chúa là uống lộn thuốc vẫn là nào con mắt ngủ phóng kinh đô như vậy bao lớn ra khuê tu không cần cố tình lựa chọn nàng ngồi lại nói Minh Lan nàng bình tĩnh vào phòng nàng biết trấn Quốc công trong phủ khó nhất triền vẫn là lao phu nhân bởi vì nàng là trưởng mối có thể quyết định tiểu bối vận mệnh nếu không phải đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới Minh Lan sao có thể ở biết roi trở về không chuyện tốt dưới tình huống còn chạy này một chuyến nay không vừa vào cửa Liền nhìn đến cố lao phu nhân lạnh băng con người, mạnh tay trọng ở trên bàn một phách, trách cứ nói, ngươi còn biết trở về. Nếu là khác tiểu bối, nhìn đến cố lao phu nhân như vậy phẫn nộ, phòng trường sớm bị dọa quỳ xuống nhận sai. Nhưng là Minh Lan thật sự đối những người này không có gì cảm tình, hơn nữa nàng căm ghét những cái đó vì tranh đoạt tư vị, không tiếc đau hạ sát thủ, tàn hại tiểu bối trường bối. Rõ ràng là bọn họ không lấy chính mình đương trường bối, lại còn muốn bái trưởng bối cái giá, muốn tiểu bối hiếu thuận, mọi chuyện thuận theo. Nếu không chính là bất hiếu. Minh Lan thực bình tĩnh nhìn cố lao phu nhân, nhàn nhạc nói, nhị thẩm nói lao phu nhân tưởng ta, ta trở về cho ngài thỉnh an, ngày mai sáng sớm chiêu ninh quận chúa liền sẽ phái xe ngựa tới đón ta tiến cung. khinh phiêu phiêu như trời đông giá rét tuyết bay ngư khí, lại là đem cố lao phu nhân nghẹn mặt đều tím. Nàng là thật sự không nghĩ trở về, ai làm lao phu nhân tưởng nàng đâu. Cố lao phu nhân khí môi đều run run, cố tam thái thái sợ nàng khí ngất xịu đi chạy nhanh giúp nàng thuật khí Sau đó nhìn Minh Lan nói, có chiêu ninh quận chúa làm chỗ dựa, Trấn quốc công phủ đều từ bỏ. Còn không chạy nhanh quỳ xuống cấp Lao phu U Nhân dập đầu nhận sai. Nàng không có sai, dựa vào cái gì muốn nàng quỳ xuống. Minh Lan nhìn cố tam thái thái, thực bình tĩnh hỏi, ta làm sai chỗ nào? Cố tam thái thái mày căng thẳng, nói, ngươi cùng thiên kỳ cùng nhau tiến cùng đem thước vị nhường cho nhị lao ra, kết quả một đi không trở lại. Lao phu U Nhân ở quốc công phủ nhất đẳng lại chờ, cũng không thiếu phái người đi thúc giục người, người khen ngược. Ở ở trong cung an ổn, một câu giải thích cũng không có. Mới vừa rồi ngồi xe ngựa trở về trên đường, Minh Lan vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giữ được Cố Minh Châu tỷ đệ, hy vọng nàng cùng Sở Ly rời khỏi sau, bọn họ tỷ đệ có thể không bị thương hại. Lúc này, nàng tựa hồ có điểm nghĩ thông suốt. Minh Lan nhìn Cố Tam Thái Thái nói, "Ta cùng Thiên Kỳ tiến cung, liền đem làm tức vị sự nói cho hoàng thượng, hoàng thượng không đồng ý trấn quốc công phủ tức vị làm nhị thúc kế thừa, Thiên Kỳ lại nói cho tam thúc, hoàng thượng cũng không đồng ý." Phụ thân chết trận xa trường, ta cùng thiên kỳ lại ở cùng một ngày xảy ra chuyện, Trấn quốc công phủ không quan tâm chúng ta tỉ đệ chết sống, lại chỉ nhớ thương tức vị. Hoàng thượng nói, chờ thiên kỳ 12 tuổi, khiến cho hắn kế thừa tức vị. Nếu thiên kỳ kế thừa không được tức vị, Hoàng thượng sẽ đem Trấn quốc công phủ cùng lúc trước cấp cha mẹ ban thưởng cùng nhau thu hồi. Cố tiểu thiếu ra tồn tại, mới có chấn quốc công phủ. Cố tiểu thiếu ra nếu là đi đời nhà ma, bọn họ tranh tới cướp đi đồ vật, đều đem hóa thành hư hảo. Những lời này, ở trong phòng quân quẩn, bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng. Cố Lao phu nhân mặt lại thanh lại hồng lại tím, giống như là đánh nghiêng thuốc màu bàn giống nhau, đủ mọi màu sắc. Cố Nhị thái thái đôi mắt trận tròn nói, không có khả năng. Các đời lịch đại, không có như vậy kế thừa tức vị phương thức quá. Minh Lan mỉm cười, các đời lịch đại, cũng không có cái nào hoàng đế hậu cung giống tuyết, dưới gối chỉ có một quận chúa. Cố Nhị thái thái cứng họng. Bọn họ hoàng đế xác thật không giống người thường. Ly mất tích. Lại ở mất tích 30 năm sau, ly kỳ xuất hiện. Hoàng thượng muốn làm cái gì, ai cũng đoán không ra. Đem thiên kỳ lưu tại trong cùng, mọi cách yêu thương, lại làm ra như vậy tập tức phương thức, bọn họ hai tỷ đệ khẳng định là cùng hoàng thượng cáo trạng, nói Trấn quốc công phủ muốn bọn họ hai mệnh. Lương giữa đại thụ hào thừa lương, Trấn quốc công phủ tức vị một khi bị thu hồi đi, ai còn đem cố ra để vào mắt. Bọn họ không những không thể lại đánh tức vị ý niệm, còn phải ngóng trông thiên kỳ đừng xẻ ra chuyện, chờ hắn lớn lên khởi động trấn quốc công phủ cảnh cửa. Cố Nhị Thái Thái không cam lòng. Lúc trước liền không nên muốn một cái danh chính ngôn thuận, đưa bọn họ tỉ đệ tiến cung, hiện giờ hối hận thì đã muộn. Minh Lan nên nói đều nói, chỉ nói, "Các ngươi muốn thật không tin, có thể tiến cung hỏi hoàng thượng." Dù sao lão vương gia khẳng định sẽ hướng về nàng. Minh Lan nói như vậy, các nàng đấy lòng kia một chút hoài nghi cũng bị đánh mất, lượng nàng cũng không dám loạn truyền thánh chỉ, nói hiệu nói vượng. Minh Lan hành lễ cấp lao phu nhân Thẩm An, nói Lăng dịch bị cấm túc, nào một ngày rảnh rồi, hắn sẽ trở về cấp lão phu nhân cùng hai vị thím thình an. Hai vị cố thái thái ngoài cười nhưng trong không cười, một ngụm ngân nha suýt nữa không cắn. Minh Lan hành lễ, mang theo hương Lan cáo lui. Chờ nàng đi rồi, cố tam thái thái nhìn cố lao phu nhân, cả giận, suốt ngày đánh ạ, không nghĩ tới nhất thời đại ý, bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Cố lao phu nhân là càng nghĩ càng tới khí. Cố nhị thái thái nghĩ đến nữ nhi thiếu chút nữa bị thiếu chết. Trong lòng càng là khí không thuận, nói, lúc này mới dài quá mấy cái lông chim, liền dám kỵ đến trên đầu chúng ta tác vai tác phúc, thiên kỳ lúc này còn nhỏ, không nhất định nhớ sự, chúng ta hảo hảo đau hán, tương lai còn có khả năng nghe chúng ta, chính là Minh Châu không nhất định biết, chờ bọn họ tỉ đệ cánh chim đầy đạn, còn có chúng ta ngày lành quá. Kế thừa tức vị chính là thiên kỳ, không phải cố Minh Châu. Cố tam thái thái hiểu cố nhị thái thái ý tứ trong lời nói, nàng nói, chính là vĩnh vương phủ việc hôn nhân. Cố nhị thái thái nói, Minh Châu thái độ, tam đệ mội cũng nhìn thấy, muốn thật thành vĩnh vương phủ thế tử phi, còn không biết như thế nào đối phó chúng ta đâu. Cố tam thái thái ánh mắt cũng lạnh băng lên, lúc này không nhẫn tâm diệt trừ nàng, một khi xuất giá, liền càng không có cơ hội. Hai người đều nhìn cố lao phu nhân, chờ nàng quyết định. Cố lao phu nhân không nói chuyện. Trong mặt, liền đại biểu ngầm đồng ý. Lại nói Minh Lan, đi theo hương Lan trở lại nàng phía trước trụ nhà ở, trụ quá một đêm, còn tính có điểm quen thuộc. Chỉ là một đêm kia, bởi vì tiền đồ chưa biết, Lan qua lộn lại ngủ cũng không ăn ổn. Vào nhà sau, Hương Lan quy xuống, khóc dòng nói, cô nương, ngươi về sau đừng ném xuống nô tỷ. Mấy ngày này, nàng ăn đau khổ so nàng trước kia thêm lên đều nhiều. Mới vừa rồi Minh Lan cường ngạnh thái độ, Hương Lan là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Một khi Minh Lan vào cùng, nàng này mệnh nhất định sẽ sống không quá ngày hôm sau. Minh Lan đem nàng nâng dậy tới nói, thượng một lần, là ta sơ sót, về sau sẽ không. Nói, Minh Lan đem trên đầu một con kim châm nhỏ xuống tới, cắm ở hương lan bùi tóc thượng, xem như cho nàng bồi thường. Hy vọng nàng có thể đền bù nàng đấy lòng oan trách, tương lai hảo hảo đối đãi nàng chân chính chủ tử Cố Minh Châu. Xa hoa kim châm, liền nhị cô nương, tam cô nương đều không có, cô nương lại ban thưởng cho nàng một cái tiểu nha hoàn, hương lan trong mắt xoát một chút chạy xuống dưới. Nàng liền biết, cô nương không phải cố ý ném xuống nàng mặc kệ. Minh Lan đem nâng dậy tới, hỏi, rượi đâu, ta giúp ngươi thượng rượi. Hương Lan lắp đầu, dược đều dùng xong rồi, nô tỷ không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Ta cũng không có dược sao? Minh Lan hỏi. Hương Lan không dám nhìn Minh Lan đôi mắt, yếu đi thanh âm nói, cô nương thừa một chút thuốc mỡ, nô tỷ phía trước khiêng không được, trộm dùng. Khi đó, nàng đau cảm thấy chính mình sung sướng không nổi nữa, cũng liền không quan tâm. Nàng quy xuống tới nhận sai, Minh Lan đỡ nàng lên nói, hảo, đừng động một chút liền quy xuống, là ta không có thể che chở ngươi, đứng lên đi. Hương Lan lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng đem trên đầu kim châm bắt lấy tới, đương bảo bối dường như lấy khăn bao vây hảo, này một con kim châm là có thể đổi vài cái nha hoàn, nàng chính là hầu hạ cô nương cả đời cũng mua không nổi này chi kim châm thượng một viên bích ngọc Châu Uống lên nửa ly trà, Minh Lan mỏi mệt nằm xuống, tính toán nhắm mắt một chút thần. Đang ngủ ngon lành đâu, đã bị Hương Lan cấp riêu tỉnh, cô nương, người mau đứng lên, nhị cô nương cùng tàm cô nương tới cấp ngươi nhận lỗi. Có thể hay không làm nàng hảo hảo ngủ một giấc ga, Minh Lan trở mình, nói, "Làm các nàng chờ." Hương Lan cảm thấy chính mình tận lực, nàng quay đầu lại nhìn dèm châu chỗ đứng hai người, chỉ thấy Cố Nhị cô nương cùng Cố Tam cô nương vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Vốn dĩ các nàng liền ủy khuất, còn bị buộc tới cấp nàng nhặt lỗi, nàng khẽ ngược, ngủ so heo còn trầm. Các nàng có phải hay không đợi trước thiếu nàng? Lại không thể xoay người rời đi, hai người đều không phải có kiên nhẫn người, đặc biệt Minh Lan nằm, các nàng đứng càng là trong lòng không thoải mái. Hai người cũng không phải thiệt tra, này không nhìn bên cạnh cao mấy thượng bái mâu đơn, đi qua đi dối tay đẩy. Minh Lan mới vừa ngủ say, loảng soảng một tiếng chuyển đến, cái gì sâu ngủ cũng cấp đánh bay. Nàng mở to mắt, liền nghe được cố nhị cô nương nói, xem ta chân tay vụ vẻ, đem hoa mâu đơn đều cấp đánh nát. Minh Lan khí cười, còn trước nay chưa thấy qua như vậy cho người ta nhận lỗi, nàng xem như trường kiến thức. Hai người gót sen chậm rãi, dáng người lả lướt đi vào tới. Phía sau nhà hoàng trong tay còn xách theo một hộp đồ ăn tiến vào, nói, đại tỷ tỷ, hôm nay là chúng ta không đúng, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta lần này đi, đây là ta riêng làm phòng bếp làm, đều là ngươi yêu nhất ăn điểm tâm, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Thật là có điểm bồi tội bộ ráng. Nhà hoàn đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, cố nhị cô nương tự mình đem đậu đỏ bánh mang sang tới, một cổ đậu đỏ thanh hương bay ra, khinh bạc giống như mùa thu lá phong, tinh ánh dịch thấu. Còn có thể nhìn thấy dấu giếm trong đó đậu đỏ, quan xem nhan sát, liền dẫn tới người muốn ăn đại động. Hơn nữa đậu đỏ bánh tựa hồn là mới ra lò, còn mạo hôi hở nhiệt khí. Cố Tam cô nương nói, "Đại tỷ tỷ nếm một hối, sau này chúng ta tỷ muội hòa thuận ở chung." Nhìn kia đậu đỏ bánh, Minh Lan cười một tiếng, "Là đi dưới nền đất hòa thuận ở chung sao?" Cố Tam cô nương lấy điểm tâm tay cứng đờ, nói, "Đại tỷ tỷ nói cái gì đâu, chúng ta đều sẽ sống hảo hảo. Cái này chúng ta hẳn là các nàng tỷ muội" mà không phải bao gồm nàng ở bên trong. Minh Lan cười nói, xem ra là ta đa tâm, các ngươi thành tâm nhận lỗi, ta đây tiếp theo, này điểm tâm nhìn không tồi, chúng ta tỉ mội cùng nhau ăn đi. Minh Lan đem âm bưng lên tới, làm các nàng một người ăn một khối. Hai người sắc mặt đều thay đổi, đó là cho ngươi ăn. Minh Lan tiếp tục nói, ta không dám độc hưởng. Cố nhị cô nương khí cắn răng, ngươi chính là hoài nghi chúng ta muốn độc chết ngươi, ta ăn là được. Nói, nàng cầm lấy một khối đầu đỏ bánh, hung hăng cắn một ngụm. Phảng phất đó là Minh Lan Thịt, cắn một ngụm có thể cho hạ giận dường như. Cố Nhị cô nương nuốt cả quả táo đem điểm tâm ăn xong, Cố Tam cô nương cũng ăn một ngụm, nói: "Đại tỷ tỷ lòng nghi ngờ quá nặng, ngày mai chiêu Ninh quận chúa tới đón ngươi tiến cùng, ngươi nếu là ra chuyện gì, chúng ta như thế nào cùng nàng công đạo?" Mình Lan câu môi cười, nói: "Không hạ độc liền hảo, ta gần đây ở quân doanh học hai chiêu, có thể thần không biết quỷ không hay đem điểm tâm trên giới đổi vị trí, các ngươi nếu dám ăn, ít nhất mặt trên điểm tâm khẳng định là không có độc." Nói, Minh Lan cầm một khối điểm tâm ở trong tay. Cố nhị cô nương cùng cố tam cô nương sắc mặt đồng thời biến đổi, ngươi. Minh Lan vẻ mặt vô tội, thậm chí treo xúc vật vô hại tươi cười, ta làm sao vậy? Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, điểm tâm là các ngươi bưng tới, lại cũng chưa độc, ăn nào một khối không khác nhau đi. Cố nhị cô nương cùng cố tam cô nương hận không thể phát lại đây cắn chết Minh Lan. Hai người bước nhanh rời đi, đi xa vài bước, chạy nhanh nghỉ cách thúc dục phun. Các nàng còn không có sống đủ, không muốn chết. Hương Lan đứng ở một bên, con sát mặt trắng bệnh, cô nương, các nàng, các nàng tưởng độc chết người a Này không rõ ràng sao. Đều là tâm cao khí ngạo cô nương, ai sẽ bỏ được kéo xuống thể diện tới cấp nàng nhận lôi, bất quá là muốn nàng mệnh, tới một chuyến, quyền cho là đưa nàng cuối cùng đoạn đường thôi. Minh Lan đem điểm tâm trang hồi hộp đồ ăn, xách theo hộp đồ ăn liền ra cửa. Viện ngoại, đã loạn thành một đoàn Minh Lan xách theo hộp đồ ăn từ một bên đi qua đi qua Trực tiếp đi tìm cố lao phu nhân Bên này nha hoàn mới vừa đem cô nhị cô nương Cùng cố tam cô nương chúng độc thúc dục Phun sự bẩm báo cố lao phu nhân Nàng vẽ mặt tâm trầm Trong tay chung trà trực tiếp quăng đi ra ngoài Nhị thái thái cùng tam thái thái cấp ngồi không được Nước mắt đều cấp ra tới Liền thấy Minh Lan thong thả ung dung đi đến Nếu ánh mắt có thể giết người Minh Lan lúc này đã hôi phi yên diệt Thật nhiều trở về Người như thế nào như vậy nhận tâm cố nhị thái thái cả giận chương 829 phóng hỏa Hai chương hợp một. Minh Lan trên mặt ý cười vừa thu lại, cười lạnh một tiếng, "Ta nhẫn tâm. Nhị muội muội, ta muội muội ăn chính mình đưa tới điểm tâm, các ngươi ngược lại nói ta nhẫn tâm, các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Các nàng nữ nhi mệnh quý giá, nàng mệnh liền không đáng giá tiền, tưởng lộng chết liền lộng chết sao?" Cố Nhị Thái Thái cảm thấy chính mình sắp điên rồi, mặc kệ Minh Lan nói như thế nào, nàng chỉ biết nàng nữ nhi ăn xong thạch tín làm điểm tâm, liền sắp mất mạng. Đều là nàng làm hại. Minh Lan đem hộp đồ ăn vòng, nói, đây là chứng cứ phạm tội, các ngươi có thể cầm nó đi hình bộ cao trạng. Đến lúc đó, xem là nàng sẽ chết, vẫn là các nàng chính mình tao ương. Cố Lao phu nhân cái trán gần xanh nhảy dựng nhảy dựng, ai cũng không nghĩ tới Minh Lan cảnh giác tâm như vậy cường. Biết tùy tiện đưa điểm tâm, nàng sẽ không ăn, nàng khẳng định sẽ muốn Cố Nhị cô nương cùng Cố Tam cô nương ăn trước, cho nên mặt trên điểm tâm không có độc, phía dưới hai khối mới có thịt tín. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ đem điểm tâm chồng Minh Lan đem hộp đồ ăn bông, ở một bên ngồi xuống, Hương Lan xúc cổ đứng ở một bên, e sợ cho lão phu nhân nổi nóng đem các nàng kéo đi ra ngoài sống sờ sờ đánh chết. Trong phòng thực an tĩnh, tĩnh châm rơi có thể nghe. Bên ngoài, nha hoàng đỡ nhị cô nương cùng tam cô nương tiến bảo. Hai người sắc mặt tái nhuận, đều bị sắc bỏ mạng dọa không nhẹ. Nhị thái thái cùng tam thái thái mày nhăn lại. Thạch tín là kịch độc, như vậy nửa ngày sớm phát tác, nào còn có mệnh ở, các nàng hai cái tuy rằng sắc mặt tái nhợt, Lại không có chúng độc dấu hiệu Nhị Thái Thái nhìn phía Minh Lan Người chơi chúng ta